Mời các bạn cùng nghe phần 10 của chuyện nhật ký nuôi con thời mặt thế. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com, trường 631. Cho nên, người hạ lệnh oanh tạc hà Tây là Trần Triều Phát. Hiện tại y đã trốn đi. Chiến luyện chống một đầu gối xuống, ngồi sổm bên người Ngô Tư Miểu, rỗi tay túm lấy đầu vai của Ngô Tư Miểu, mảy khóa gắt gao. hiển nhiên, hắn không có hứng thú đối kho tài nguyên trong miệng Ngô Tư Miểu ngược lại quan tâm đến hành tung của Trần Triều Phát. Ngô Tư Miểu ngồi dưới đất hữu khí vô lực hừ một tiếng, tầng ra thịt bị cắt vỡ ở cổ kia đặc biệt đặc biệt đau a không đợi hắn gật đầu, chiến luyện đã tạo ra một cái xích chói hắn lên. Người nói rất đúng, người còn không thể chết được. Chiến luyện vỗ vỗ đầu vai Ngô Tư Miểu, dặn dò hắn vài tiếng. Chốc nữa sẽ có người đến đón ngươi, không đào sạch sẽ thông tin từ miệng ngươi thì tốt nhất ngươi vẫn còn sống đi. Hắn cảm thấy dưới da thịt của Ngô Tư Miểu, xương cốt kia đặc biệt cứng rắn, khẳng định là dị năng giả hệ kim, chỉ cần nhìn thoáng qua chiến luyện đã biết. Vừa rồi Ngô Tư Miểu đã phun ra hết, người hạ lệnh oanh tạc là Trần Triều Phát, kỳ thật ngay từ đầu những đoàn trưởng cùng Ngô Tư Miểu này có phản đối nhưng Trần Triều Phát một lời không hợp liền giết, sau đó những đoàn trưởng thoát thân, không nghe lời y nói triệu tập thủ hạ xuống bao vây bọn người chiến luyện. Về lý thì có thể tha thứ, nhưng về tình thì sao có thể, người ở Hà Tây chết nhiều như vậy, rốt cuộc ý Nan Bình Bất quá hiện tại cũng không phải thời điểm để tìm đám đoàn trưởng kia tính sổ mà tinh thần Trần Triều Phát kia có vấn đề hiện tại hắn đang trốn vào đâu đó, ở cái khách sạn mấy chục tầng này, nhiều phòng như vậy, nhiều ngóc ngách xó xỉnh như vậy, ai biết Trần Triều Phát trốn ở nơi nào. Chiến luyện tính xuống tầng, tìm An Nhiên để An Nhiên phái hệ thống tình báo thực vật của nàng ra để đi truy tra, nếu thả Trần Triều Phát kia mặc kệ không biết kẻ điên này sẽ làm ra cái gì tới nữa. Nhưng An Nhiên không biết hình dạng Trần Chiều Phát như thế nào, ngày đó nàng tìm được Lôi Giang, hắn đang cùng một người đàn ông nói chuyện, nghe nội dung thì biết người kia là Trần Triều Phát. Nhưng lúc ấy căn bản An Nhiên không để Trần Chiều Phát trong lòng, cũng không cảm thấy y là người nguy hiểm như thế, lúc trước có Lôi Giang, bất luận kẻ nào cũng không cảm thấy y là một nhân vật biến thái như vậy, thoạt nhìn y rất bình thường, mang một khuôn mặt khá đại chúng. Cho nên căn bản An Nhiên không nhớ mặt của Trần Chiều Phát nàng mỗi ngày có rất nhiều việc phải làm cho nên sẽ không nhớ mặt mọi người. Nghe chiến luyện nói xong An Nhiên ngồi ở phòng hội nghị ấm áp dễ chịu ở tầng 4 ôm hoa hoa trầm mặc hỏi thực vật ở trong đại phú hào thực vật ở đây được chăm sóc cực kỳ kém cỏi a Ngẫm lại cũng đúng đã là mặt thế ai còn có tâm tư đi chiếu cố chăm sóc thực vật nữa. Ở hệ thống điều hòa sưởi ấm trung tâm, rất nhiều thực vật đã mất nước mà chết lần trước vì tìm lôi giang an nhiên có làm sống lại một ít thực vật nhưng đó đều không phải là thực vật biến dị, chỉ là một ít thực vật bình thường. An nhiên vừa đi chúng nó lại tiếp tục mất nước muốn tìm một người xa lạ như Trần Chiều Phát không phải việc dễ dàng. Dây lục đằng màu xanh bắt đầu tràn lan ở trên hành lang, bỏ lên từng góc tường, hay trần nhà, sau đó an nhiên dần dần đối với toàn bộ khách sạn này có một hiểu biết đại khái. Nhưng là để cho thực vật bình thường sinh trưởng cần thổ nhưỡng, nhưng ở đây qua thiếu thốn, thực vật trong khách sạn đều bị đặt trong chậu hoa, không gian trưởng thành của chúng rất hữu hạn cho nên tầm mắt của an nhiên có rất nhiều góc chết. chương 632 Toàn bộ người may mắn còn sống sót, đối mặt với sự tập kích đều trốn tránh ở trong phòng không dám ra ngoài, dưới tình huống toàn bộ hệ thống camera bị tê liệt toàn diện chỉ có một mình An Nhiên mới nắm giữ được tình hình trong khách sạn, vì vậy chiến luyện và lạc phi phàm cùng với đám người chu chính toàn bộ ở trong phòng hội nghị chờ chờ An Nhiên nói kết quả cho bọn hắn. Nhưng mà tuy rằng An Nhiên đã rất nỗ lực dục sinh thực vật nhưng có một số nơi ở xó xỉnh hay phòng ở trong khách sạn không hề có thực vật thậm chí một cây cỏ cũng không có. Nàng tìm từ ban ngày cho đến buổi tối tìm mấy giờ liền cũng không tìm ra được Trần Triều Phát ngay cả Dương Tử nhất cùng hai gã quân nhân đi theo cũng không biết đã trốn ở nơi nào. Ngô Tư Mìu bị ép nói ra rất nhiều rất nhiều về căn cứ Kim Môn, đương nhiên những lời này rất nhiều là lời dư thừa, nhưng từ những lời nói của hắn, mọi người có thể tổng kết ra, vốn dĩ Trần Triều Phát đến căn cứ Diệu Dương đã mang theo không ít quân nhân tới đây. Sau lôi giang lại mượn thế y thu không ít chư hầu, sau đó Dương Thử Nhất tới đón Trần Triều Phát bằng máy bay còn mang theo rất nhiều quân nhân. Cho nên Trần Triều Phát cũng không phải chiến đấu một mình. Bàn từ tung ta tung tăng, xông ra từ đường hầm được đào thông, chạy đến xem hoàn cảnh ở Đại Phú Hào. Từ tầng 4 bị chôn vùi trong tuyết, hắn trực tiếp leo từ ban công tầng 4 đi vào, xoay quanh mấy vòng, mang theo vài kiến trúc sư 70-80 đi về phía cây cối tây tốt nhất. Còn không đi vào phòng họp đã kinh hỉ hét lớn ở cửa. Nữ thần, nữ thần, nơi này thật là một khối địa bảo A, trách không được người ở trong đại phú hào này không muốn ra ngoài, ngầm dưới này có một hầm khí mê tan rất lớn, điện cung cấp cho khách sạn này cùng với hệ thống sưởi ở đây đều dựa vào nó A. con người muốn sống thì phải ăn uống tiêu tiểu, người trong đại phú hào nhiều như vậy. Mỗi ngày chất thải ra đều chảy xuống hầm khí mê tan, lại dùng một ít máy phát điện dùng dầu diesel, phòng trừng đại phù hào này có thể vẫn luôn có điện cùng hệ thống sưởi Hơn nửa nơi này có một hệ thống cung cấp nước sạch giống như một nhà máy, bất quá chỉ là loại nhà máy nhỏ còn có vài dị năng giả hệ thùy cung cấp nước cho nên người ở nơi này có ăn có uống có điện ai nguyện ý chạy ra bên ngoài băng thiên tuyết đi à. An Nhiên ngồi ở thủ tọa nghe vậy, trong lòng có chút cảm thán, con người thật sự thông minh đến cực điểm, trong thời tiết ác liệt như thế nào con người đều có thể nghĩ ra phương pháp ứng phó, nếu không lục đục người lừa ta gạt với nhau, thì làm sao không thể cùng nhau vượt qua mùa đông giá rét được. Sau đó, bàn tử cười hì hì, tràn ngập nịnh bỡ đi tới gần An Nhiên, kho người hỏi. Nữ thần, ngài có an bài đặc biệt gì với khách sạn này không? An nhiên quay đầu, đôi mắt u tĩnh nhìn về phía bàn tử, hắn co rụt lại, bị dọa đến không dám nhìn đôi mắt an nhiên, hắn cúi đầu thấp giọng nói. Là như thế này, như thế này a Hà Tây Hà Tây đã không thích hợp cho chúng cư trú nữa rồi, trong đường hầm băng, quái vật kia nhục hoa của ngài quá khủng bố. Những người còn sống sót sau khi gặp qua đó nhục hoa lúc ở tinh khu Thương Thành, giờ đứng cạnh bộ rễ của nhục hoa, người lớn hay người bé tất cả đều đứng ở trong đường hầm băng không dám động đậy, chơ mắt nhìn rễ của nhục hoa giống như những con rắn lột ra vặn vẹo ở trước mặt bọn họ, một đám một đám sợ tới mức vỡ mật. Ở cái loại tâm tình như vậy muốn họ cùng sinh hoạt với đóa nhục hoa kia ở dưới lớp băng thì hoàn toàn bức từ bọn họ a a. Chương 633. An Nhiên cười cười nhìn biểu tình dạ dạ vâng vâng của ban tử, nói Nguyên bản khách sạn này đã chật cứng người, người lại muốn nhét thêm người vào, phòng chừng cũng không thể nhét bao nhiêu, hiện tại Hà Tây còn lại bao nhiêu người. Còn không đến 5.000 người. Người xem đi, còn nhiều người như vậy, người để toàn bộ dọn vào đại phú hào, thì người trong này nên làm gì bây giờ? Không phải tâm địa an nhiên thiện lương suy nghĩ cho người ở bên trong đại phú hào, mà chuyện nào ra chuyện đó, ở đại phú hào trừ nhóm lãnh đạo ra lệnh oanh tạc hà Tây Gia kỳ thật có rất nhiều người như người phục vụ cả nam lẫn nữ, có người nhà của thành viên trong đoàn đội kỳ thật họ đều vô tội. Trong mắt bàn từ truyền động, hắn nói với an nhiên. Cái đó cũng có thể giải quyết chung quanh không phải có một ít chung cư hay nhà cao tầng hay sao. Chúng ta cũng có thể dọn vào đó, chỉ cần dẫn hệ thống điện, hệ thống sười cùng với hệ thống nước sạch là được. Hệ thống nước sạch lấy nước bên ngoài, khẳng định không thể uống, vô luận thiết bị có tiên tiến như thế nào thì vẫn luôn không thể biết được bên trong có virus độc hại hay không, nhưng dùng để xả bồn cầu, lau nhà gì gì đó thì hoàn toàn có thể nha. Nước uống của nhân loại, khẳng định đều là do dị năng giả hệ thủy sản xuất ra, đại phú hào này cũng có không ít hệ thủy A, phân biệt sau đó có thể chưng thu sử dụng A. Hơn nữa trước khi bọn họ không phải có nổi hơi phát điện bằng củi lửa hay sao, vẫn có thể dùng A, dọn hết về đây, dù sao mặc kệ như thế nào có lan lộn vất vả một chút cũng không sao chỉ nhất định không thể cùng nhục hoa sinh hoạt ở cùng một chỗ A. Bọn họ sợ, tùy các ngươi chỉ cần các ngươi nguyện ý chính mình xây dựng thiết kế. An nhiên nhún nhún vai, dù sao không cần nàng làm gì tùy bọn người bàn tử làm gì thì làm. Hiện giờ ở Hà Tây khắp nơi là lỗ thủng, rất nhiều biệt thự không phải bị đổ sụp do so bom đạn thì bị bộ rễ của nhục hoa chiếm giữ căn bản là bọn họ không có điều kiện để đốt củi lửa, đó là một phần, chủ yếu là sợ kinh động đến nhục hoa bị nó ăn luôn. Cho nên những người này nếu phải ở dưới lớp băng sẽ sớm bị thời tiết như này đông chết rồi. Còn số máy bay chiến đấu trên bầu trời vì mất đi chỉ huy đã sôi nổi bay trở về căn cứ kim môn tuy không có người hạ lệnh, nhưng bọn họ không quay về ở lại nơi này làm gì. Đám tiểu từ nhà họ lưu cùng với nhóm dị năng giả lực lượng cầm côn bổng tìm được hai chiếc máy bay chiến đấu dùng trong trường hợp khẩn cấp ở trên mái nhà, phòng trừng là chuẩn bị đường đào tàu cho Dương Tử Nhất cùng Trần Triều Phát. Chẳng qua là đưa Trần Triều Phát về là mục đích của Dương Tử Nhất, hắn cần phải mang người đi, Trần Triều Phát không xuất hiện, hắn cũng sẽ không đi. Cho nên máy bay chiến đấu tạm thời ở trong tay nhóm người an nhiên cùng chiến luyện. Đến tối, người ở Hà Tây trong đường hầm cơ bản đã được đưa tới, trước đó đại đa số mọi người đều ở trong đường hầm chờ được ăn bài chỗ ở, người có thể hỗ trợ cũng tuyệt đối không dám hàm hồ, lúc này, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần không bị nhục hoa ăn thịt muốn bọn họ thế nào cũng được. Trường Bác Huân lưu lại bên bàn tử để hỗ trợ, hắn cùng với một ít xị năng giả hệ kim tạo một ít nồi hơi phát điện bằng củi lửa, mà củi kia hiện tại được thu hoạch ở Đại Phú Hào, nơi nào an nhiên ở nơi ấy đều là rừng rậm. chương 634 Rất nhiều dị năng giả lực lượng đều bị an bài công việc có một ít người trước khi mà thế làm công việc linh tinh như lắp đặt đường ống hay sửa chữa điều hòa gì đó, dị năng giả lực lượng nhiều như vậy tuy tiện hỏi vài người cũng có thể tìm ra được người làm đường ống dẫn khí mê tan. Đống chung cư nhà cao tầng đối diện với đại phú hào thì ồn ào náo nhiệt giống như ăn tết còn bên trong đại phú hào thì im ắng, không khí hai nơi hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, hệ thống điều hòa tổng và điện vẫn còn duy trì, trong đại sành tầng 3, những quân bài bừa bộn trên bàn, chung quanh bàn đã không còn một bóng người, những ánh đèn xanh đỏ soi xuống sân khấu từ lâu đã không còn bóng dáng của những vũ công nhảy múa. Mỗi người đều trốn về phòng của mình, không dám ra quấy phá. Trên hành lang trống rỗng, những dây đằng xanh mơn mờn đang sinh trưởng bỏ qua từng gian từng gian phòng. Trong phòng hội nghị, An Nhiên ngồi ở chiếc bàn lớn ôm Hoa Hoa trong tay đứa nhỏ cầm đồ chơi là một chuỗi hạt tay chỉ chỉ hạt châu, miệng ê ê a a a nói. Trong tay chiến luyện cầm một thanh kim loại, hắn đi tới bên người An Nhiên, dựa vào bên cạnh bàn thoáng chốc thanh kim loại trong tay hắn biến thành một cái lục lạc nhỏ rỗng ruột kêu len canh len, hấp dẫn chú ý của Hoa Hoa. Tay nhỏ của Hoa Hoa liền túm lấy cái lục lạc kia chiến luyện đùa không cho đứa nhỏ, vừa trêu đùa vừa hỏi An Nhiên. Tìm thấy chưa? chưa thấy An Nhiên vươn tay ra bắt được cái lục lạc lúc ẩn lúc hiện kia đưa cho Hoa Hoa thuận tiện chừng chiến luyện một cái tức giận nói. Ngươi đừng ở bên cạnh ta làm vướng bận các ngươi không phải đã bắt không ít người của Trần Chiều Phát hay sao? Còn không nhanh chóng đi ép hỏi khẩu cung đi. Vậy thì ngươi một mình ở đây a Vâng, các ngươi đều bận việc đi, có tiểu bạc hà ở lại với ta rồi. nha không sợ sao? Chiến luyện bướng bỉnh khom lưng cúi sát vào An Nhiên, ngón tay nâng cầm An Nhiên đùa dỡ nàng. Lão công có thể ở cùng ngươi nha, nếu sợ hãi thì gọi lão công nha. Lão công công, an nhiên gạt bàn tay chiến luyện ra thúc sục nói. Ban ngày ban mặt còn nhiều người như vậy, không sợ ta kêu phi lễ sao, người đi nhanh đi, đừng soàn soạt bên cạnh ta nữa. Được rồi, được rồi. Chiến luyện cười thẳng lưng lên, lại nhanh chóng kho người ôm cổ an nhiên, hung hăng hôn lên môi nàng, sau đó mới mang mấy người đàn ông đang cười trộm đi ra ngoài. Đại phú hào to như vậy cũng chỉ còn lại ba người an nhiên, qua hoa, hoa cùng tiểu bạc hà toàn bộ đám quân nhân đã bị bắt được, thuộc hạ của Trần Triều Phát cũng bị lục soát ra, còn lại một ít amiu a cầu vẫn đang lần trốn. Thời khắc yên tĩnh, thời gian một ngày qua rất nhanh, rốt cuộc những người trong phòng đói đến mức không chịu nổi, top năm top 3 kết bạn đi ra, muốn đi tới kho lạnh phòng bếp tìm đồ ăn. Vừa ra khỏi cửa trên hành lang trừ một ít cây lục đằng màu xanh đang bò tràn lan ra bọn họ lại không nhìn thấy thân ảnh những tên côn đồ hung thần ác sát toàn bộ đáng quân nhân từ căn cứ kim môn kia đã bị chiến luyện cùng lạc phi phạm thức hết vũ khí an bài đi đến khu nhà cao tầng đối diện người thì dưỡng thương người thì bị ép hỏi cung cấp chút tin tình báo cho chiến luyện cùng lạc phi Phàm Thế nào có an toàn không? Vài người phụ nữ đang khom lưng ghé vào mấy cái cây vươn đầu ra từ chỗ ngoặt nhìn về hướng thang máy phía trước trong ánh mắt tràn ngập khát vọng Chỉ cần vào thang máy này, là có thể đi xuống thẳng phòng bếp tầng 1 tuy rằng tầng 1 đã bị vùi sâu trong tuyết, nhưng không ảnh hưởng gì tới bên trong, ở trong phòng bếp có một kho lạnh, bên trong có rất nhiều rất nhiều thịt đông lạnh. chương 635, mấy người các nàng đã trốn một ngày ở trong phòng, nghĩ việc tập kính vào đại phú hào hẳn là đã đi qua, bên ngoài đã rất lâu không có động tĩnh gì, cho nên mấy vũ công các nàng rốt cuộc đói không nhịn được muốn đi tới bếp tìm đồ ăn. Phòng trừng không ít người có cùng ý tưởng với các nàng cửa phòng phía sau bị mở ra, một người đàn ông mặc bộ đồ đầu bếp màu trắng ưỡn cái bụng phệ đứng ở phía sau, rỗi tay vỗ vỗ lưng các nàng. A làm ta sợ muốn chết, một vũ công mặc váy đỏ quay đầu lại, nhìn thoáng qua người phía sau, giận dỗi nói. Tề sư phụ đừng đột nhiên đứng sau lưng ta, dọa chết người A. Vị đầu bếp gọi là tề sư phụ kia cười cười rồi làm một thủ thế im miệng với người vũ công mặc váy đỏ. Xuyệt tĩnh huyên các ngươi có đói bụng hay không? Chúng ta đi tìm chút thức ăn. Người phụ nữ tên tĩnh huyên gật gật đầu, vẻ mặt sợ hãi ngẩn đầu, vươn một ngón tay chỉ chỉ cây mây bốn phía trên đầu hỏi. Tề sư phụ người biết chúng lớn lên như thế nào không? Thật khủng khiếp, phẳng phất như mọc ra trong một đêm. Thực vật trên hành lang, sinh trường có chút khoa trương, từng cây từng cây bò theo thường cùng trần nhà, ở mỗi cánh cửa phòng phẳng phất như đều treo một đoàn xanh lục ngẫu nhiên nhìn những phiến lá màu xanh kia chúng còn tự rung động dù không có gió a. Đặc biệt là trung quanh thang máy tất cả đều là một màu xanh trải dài, giống như một khu rừng rậm nguyên thủy, nhìn không thấy cánh cửa thang máy. Vị tề sư phụ nhìn nhìn, rồi lắc đầu, hít một hơi lấy can đảm, rỗi tay kéo ra một cây mây thô tráng bên người. Giống như vô hại chỉ là lục đằng bình thường thôi, chúng ta đi thôi, ta cũng đã đói đến luống cuống rồi. Nói xong, hắn đi tới ấn nút xuống thang máy, chờ thang máy đến mấy người phụ nữ mặc váy nối đuôi nhau đi vào, phản phất như không tự giác đi vào một cái mồm quái thú màu xanh lục. Mấy người đi vào thang máy không lâu thì lục tục lại có mấy cánh cửa mở ra, có rất nhiều người đói đến nỗi không chịu được muốn ra ngoài tìm chút gì ăn. Những người này đi thang máy tới tầng 1 ra thang máy, đang tìm kiếm phương hướng đi tới phòng bếp thì thấy trong đại sảnh tầng 1 to như vậy, khắp nơi trên nền đá cầm thạch là vết máu vết vật lộn, vốn dĩ đại sảnh tráng lệ huy hoàng đã bị phá hư không còn nhìn được dáng vẻ trước kia, lớp băng rất dày ngoài của lớn đem tầng 1 của đại phú hào chôn sâu xuống lớp huyết. A ha ha ha, đột nhiên vang lên tiếng cười của trẻ nhỏ trong cái đại sảnh trống vắng hỗn độn này. Đám người Tĩnh Huyên đi đầu đột nhiên khựng lại tại chỗ, nhìn về phía âm thanh vang vọng, chỉ thấy phía kia có một bé gái khoảng 1 tuổi, mái tóc tơ cột hai bên thành hai sừng dê tinh tế, mặc một cái áo bông nhỏ dây màu hồng nhạt, chiếc áo bông kia giống hán phục thổ xưa cổ áo nghiêm khâm, có dây lưng buộc quanh eo, quần bông nhỏ màu đen, đang đầy một cái xe đẩy tay học bước từng bước chân nhỏ tập tễnh đi qua. Dưới ánh đèn xa hoa trong đại sảnh, không khí lộ ra một cỗ âm lãnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đứa nhỏ. Sau lưng bé gái là phòng trà của đại phú hào, hai ngọn đèn lồng đỏ như máu được treo trên cửa của phòng trà, một chuỗi lục đằng xanh lục theo cánh cửa bỏ ra. Đèn lồng không gió tự lắc lư. Chiếc xe đầy học bước đi của đứa nhỏ có ba con gà, chỉ cần đứa nhỏ đẩy tay vịn của xe, mỏ của ba con gà nhỏ kia sẽ gõ xuống mặt gỗ, phát ra những tiếng cạch cạch cạch, đứa nhỏ kia cười ha ha đi tới trước mặt mọi người, ba con gà con kia liền cạch cạch cạch mổ mổ mổ đi qua. Đám người Tĩnh Huyên cùng Tề sư phụ bị đứa nhỏ này dọa sợ vỡ mặt. Trường 636. Trong đại sảnh trống rỗng, mọi thứ đều yên lặng, chỉ có thể nghe được tiếng cười của đứa nhỏ cùng thanh âm ba con gà mổ thóc. Ngoài ra không có thêm một chút âm thanh nào nữa, đèn thủy tinh cao cao trên đỉnh đầu còn tàn ra thứ quang mang lộng lẫy, điều hòa vẫn không ngừng nghỉ thổi 24-24 giờ. Nhưng đám người tĩnh nguyên thì lạnh tới nỗi lông tơ từ đầu đến chân dựng thẳng lên. À! Tề sư phụ sợ tới mức hét to lên, mấy người vũ công quay đầu lại ai nấy đều sắc mặt tái nhợt nhìn hắn, chỉ thấy vị tề sư phụ kia giơ ngón tay còn đang run dày chỉ vào phía đứa nhỏ vừa đi ra, là phòng trà của khu khách VIP, được trang hoàng theo phong cách cổ xưa, nơi vách ngăn màu đỏ được khắc hoa, một bé gái với mái tóc dài che khuôn mặt đang đứng. Nhìn thoáng qua đứa nhỏ tuổi cũng không lớn, mặc một chiếc váy nhỉ dài màu đen, bên trong mặc chiếc áo sơ mi trắng tay áo, cổ áo lộ ra ngoài sắc mặt trắng bạch không có huyết sắc này thì thôi đi, mấu chốt là vẻ mặt đứa nhỏ từ khí chầm trầm, giống như một nữ quỷ. Đứa nhỏ đứng ở cửa phòng trà cổ kính ngẩng đầu lên, đôi mắt không hề có tiêu cự chậm rãi lướt qua, làm đám người Tĩnh Huyên đều la to lên. Tiểu nữ quỷ nhíu nhíu mày, cúi đầu, nhìn về phía người đang ngồi ở ghế mộc màu đỏ, thấp giọng nói: Mấy người này quá ồn Đúng là có chút, an nhiên dựa vào tay vịn của ghế mộc ngẩn đầu nói với tiểu bạc hà. Nhưng tội không đáng chết. Nàng cười cười, đứng dậy, đi ra phòng trà cổ kính, nhìn đám người bị dọa đến hồn vía lên mây, nhìn từng khuôn mặt, không phát hiện bóng dáng của Trần Triều Phát liền vẫy vẫy tay, mang theo tiểu bạc hà đuổi theo Hoa Hoa. Hoa Hoa đẩy chiếc xe học đi kia chân nhỏ nhảy nhót lúc này đã đi ra từ đại sảnh phòng trà tới đầu kia của đại sảnh, nơi này tuy lớn nhưng so với mặt băng lạnh thì chơi vui hơn nhiều hoa hoa chơi đùa rất vui vẻ Này này là người nào a Mấy người tĩnh nguyên co rúm lại thân mình nhìn bóng dáng an nhiên cùng tiểu bạc hà chỉ cảm thấy da dầu tê giải, phẳng phất như tìm được đường sống trong chỗ chết cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mấy vũ công bên người nàng cũng có cảm giác giống nhau, gân xanh trên chán đập thình thịch, vài người co cụm lại, nhìn đại sành to như vậy, mấy người này quá quỷ dị thật muốn quay đầu chạy đi. Các nàng cùng với tề sư phụ lại đợi một hồi lâu không thấy phát sinh sự tình quỷ dị gì nữa, lá gan lại lớn một chút hơn nữa có thêm vài người đi xuống bằng thang máy, một đám người kết bạn mà đi về phía phòng bếp. Trên đường đi tĩnh huyên còn nói thầm, không phải nói là người bên Hà Tây chiếm lĩnh đại phú hào của chúng ta hay sao? Tại sao không thấy bóng dáng của một ai? Nghe nói tất cả bọn họ đều đi tới mấy chung cư cao tầng đối diện. Có người mở miệng nói với tĩnh huyên. Cho nên đại phú hào này chính là thiên địa của chúng ta. Đám người đi vào phòng bếp lại có người nở nụ cười tìm được một cái đùi gà từ kho lạnh, mở bếp chuẩn bị rán nó trên mặt mỗi người là vui mừng, giống như ăn tết truyền tay nhau những đồ ăn bên trong chỉ cảm thấy sinh hoạt tự do đang ở trước mắt bọn họ. Mấy người tĩnh huyên không nói gì bởi vì bị hoa hoa cùng tiểu bạc hà dọa sợ cho nên các nàng cảm thấy sự tình ở đại phú hào này không thuận lợi khoái hoạt như dự kiến của mọi người. Người ở đây đã an nhàn rất lâu, ngay cả việc đám lục đằng bò khắp nơi bọn họ cũng không thèm để ý cứ vui vẻ như thế nào thì vui vẻ như thế ấy. chương 637 Sau đó, người tới tầng 1 tìm đồ ăn ngày càng nhiều, đại sành tầng 1 cũng càng lúc càng náo nhiệt ngay từ đầu mỗi người đi xuống dưới đều mang vẻ mặt cẩn thận, sau khi xuống liền cảm thấy phản phất như mình đang ở trong thiên đường, không ai còn thấy qua người phụ nữ quỷ dị mang theo hai đứa bé gái kia nữa. Tĩnh Huyên thấy từng tóp từng tóp người xuống cũng dần dần quên mất hình ảnh quỷ dị kia ra sau đầu. Thời gian vui sướng lâu rồi, nhân loại có chút vinh vào đắc ý, có người cầm đồ ăn, đuổi nhau tới đại sảnh, mọi người đùa giỡn lại bắt đầu muốn cuồng hoan. Đột nhiên, có người vọt ra từ thang máy, cả người đều là máu, nghiêng ngả lão đảo xô đầy đám người, đám người ồ lên nghe người nọ hô to. Trần Triều Phát, Trần Triều Phát ngươi không được chết từ tế. Sau đó run dày ngã xuống mặt đất chết trong đám người. Mấy người tĩnh nguyên còn đang ở đại sảnh nhảy mùa ăn uống vừa quay đầu ánh mắt xuyên qua đám người đang nhốn nháo kia, nhìn về phía thang máy còn chưa kịp đóng, bên trong thang máy dùng kim loại màu vàng chế tạo có vẻ phá lệ ung dung hoa quý. Mà hiện giờ bên trong tất cả đều là dấu tay bằng máu, trên mặt đất là một vũng máu chuông cảnh báo phản phất như đang reo lên trên đỉnh đầu mỗi người. Trong phòng trà cổ kính an nhiên đang ôm hoa hoa ngủ do chơi đùa mệt mỏi, nàng nhìn thoáng qua tiểu bạc hà, nhíu mày nói. Trần Chiều Phát bắt đầu giết người, nhưng ta lại không biết hắn như thế nào à. Tiểu Bạc Hà vô tri vô giác phẳng phất giống như rối gỗ toàn bộ quá trình giao lưu với An Nhiên, nàng đối với Trần Triều Phát kia, đối với việc ai giết ai, hoàn toàn không có hứng thú. Nếu An Nhiên muốn nàng đi giết người nào đó, có khả năng nàng sẽ phản ứng một chút. An Nhiên cảm thấy không thú vị, muốn gọi hàng hằng tới đây để hắn chơi cùng Tiểu Bạc Hà. Không biết Trường Tiểu Bạc Hà sẽ nói nhiều thêm một ít nhưng lại nghĩ hằng hằng vẫn luôn đi theo sau hỗ trợ Vân Đào, lại từ bỏ. Qua hồi lâu thang máy màu vàng đầy máu, trong sự sợ hãi của đám người dần dần mở ra, sau đó lại có vài người đi ra từ bên trong, tất cả mọi người thấy không phải trần chiều phát trong lòng hoảng sợ đồng thời bắt đầu mồm 5 miệng 10 nghị luận. An Nhiên ngồi bên trong phòng chả nghe ngóng, thấy nói người bị giết này là vị đoàn trưởng nào đó. Lúc trước trong phòng điều khiển nói muốn điều người đi ngăn chặn chiến luyện cùng lạc phi phạm, kết quả vừa ra khỏi cửa đã chạy mất. Sau đó có vài người gan lớn, đi lên nhìn tầng lầu vị đoàn trưởng này ở, những người ở phòng khác đều hào hảo riêng phòng của người này quả thực giống như huyết tẩy, vợ cùng con của vị đoàn trưởng này cùng ở một phòng, đồng thời đã chết bên trong, không ai may mắn thoát khỏi. An nhiên cao mày cảm thấy kỳ quái thực vật của nàng đã trải rộng toàn bộ hành lang của khách sạn này trừ bỏ một ít xó xình cùng trong phòng nàng chưa tiến vào thì bất luận góc nào an nhiên đều đã khống chế vì sao một phòng bị huyết tẩy mà nàng không phát hiện chút nào. Là nàng không chú ý hay trần chiều phát che giấu quá tốt. Rốt cuộc phòng trong khách sạn này quá nhiều người cũng hỗn độn nàng không chú ý hết cũng là điều bình thường. Nhìn đèn cung đình trong phòng trả an nhiên có chút mỏi mệt ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên chán mình, hiện giờ người bên nàng đã chạy sang bên bàn tử hỗ trợ kiến tạo lại nhà mới, chiến luyện cũng bị nàng cưỡng chế di rời, chỉ còn nàng oa oa cùng tiểu bạc hà ở chỗ này. Nhân thủ thật là không đủ, chương 638, nguyên bản cho rằng tìm một người mà thôi, đối với nàng là chuyện thập phần đơn giản, nhưng hiện tại tình huống phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng có nên tìm chiến luyện tới giúp đỡ tìm hay không. Đang nghĩ như vậy thì lục đằng trên đỉnh đầu ở phòng trà bắt đầu không gió mà lay động an nhiên đang rũ mục đột nhiên mở to mắt trong đầu nàng đang nhìn thấy từng tầng từng tầng lầu ở một tầng nào đó cửa một căn phòng bị mở ra, mấy người đàn ông nghiêng ngả lào đảo vọt ra toàn thân tất cả đều là máu trong cánh cửa mở rộng vài cỗ thi thể nằm ngang dọc tứ tung. Lại một phòng bị huyết tẩy, lần này để lại vài người sống, có khả năng là do những người này thoát nhanh chạy vào thang máy, vội vàng xuống tầng 1 khi tới đại sảnh làm cho mọi người ở đây lại ồn ào Vẫn giống lần trước, không thấy bóng dáng của Trần Triều Phát, cũng không biết kẻ giết người kia có phải Trần Triều Phát hay không. Bạc Hà, người đi ra ngoài, tìm bàn tử, nói cho hắn, phong kín lại khách sạn này, bất luận kẻ nào đều không thể ra ngoài. An nhiên ôm hoa hoa đang ngủ, co mày, biểu tình thập phần ngưng trọng, nàng thấy tình cảnh như thế này, tựa như thần kinh của Trần Triều Phát không đơn giản chỉ có vấn đề thôi, mà cảm xúc của hắn có thể ảnh hưởng đến mọi người, đáng người kia bắt đầu la hết ẩm ý muốn đi ra ngoài. Nếu Trần Chiều Phát sen lẫn bên trong nhóm người này, đi ra ngoài, đối với mọi người tự hồ cũng không phải quá tốt, suốt cuộc là một kẻ tâm thần, sẽ làm ra chuyện gì ai có thể đoán trước được. Mặt khác người gọi chiến luyện lại đây một chút, để hắn mang theo vài người vẽ ra bộ dạng của Trần Chiều Phát và Dương Tử Nhất. Hít sâu một cái an nhiên cảm thấy sự tình đã bắt đầu phức tạp nàng chỉ không được thôi, nguyên bản cho rằng không cần dùng chút thủ đoạn nào giờ cũng phải sử dụng. Nàng ôm oa oa ở trong phòng trà tiểu bạc hà đứng dậy không nói một lời, đi tìm bàn tử và chiến luyện, không bao lâu chiến luyện cùng lạc phi phàm và vân đào mang theo vài người lại đây, xuyên qua đám người ồn ào ngoài đại sảnh đi vào phòng trà, vân đào không mang theo hàng hằng đứa nhỏ ở bên nhóm người của bàn tử, để bàn tử an bài chút việc mà nó có khả năng làm được. Những người phía ngoài lúc trước chú ý đến việc Tiểu Bạc Hà rời đi, biểu tình của Tiểu Bạc Hà quá mức khác thường bình tĩnh đến phản phất như căn bản không cảm nhận được sự sợ hãi, chốc lát sau Tiểu Bạc Hà lại mang theo vài người đàn ông trở về. Vì thế mọi người lại nghị luận rất sôi nổi, ánh mắt nhìn đám người chiến luyện giống như nhìn hung thù giết người. Trong phòng của khách sạn này. Cũng có vài vị đoàn trưởng nghe thấy xảy ra án mạng mà chạy ra, trong đó có người nhận ra được chiến luyện cùng Lạc Phi Phạm, vài người vừa nói chuyện liền biết được thân phận của chiến luyện cùng Lạc Phi Phạm, hai chiếc máy bay chiến đấu của Đại Phú Hào này bị hai người này thu đi. Lại có người lặng lẽ truyền tin tức lối vào ở tầng 4 trở lên đã bị phong kín bằng những tấm kim loại, đám quân nhân đã vây quanh Đại Phú Hào, có người còn đào bẫy dập bên ngoài trừ người nào biết bay ra, không có người nào có thể đi từ nơi này ra ngoài. Cảm xúc trong lòng mọi người dâng lên, một đám người đứng trong đại sảnh, trầm mặc suy nghĩ đường thoát ra. Phòng trà, nghe an nhiên tự thuật chiến luyện cao mày, tinh thế nghĩ nghĩ, nghiêng đầu hỏi Lạc Phi Phàm Người nói, Trần Triều Phát này có dị năng gì đó có thể che giấu hành tung của mình hay không? Ngay lúc mấy người chiến luyện cùng Lạc Phi Phàng đi vào Đại Phú Hào, trong chốc lát họ đi tới phòng trà này, bên trong Đại Phú Hào lại có vài phòng bị huyết tẩy. chương 639 An nhiên thật bất đắc dĩ, nàng đã thập phần cẩn thận nhìn toàn bộ các tầng lầu kết quả vẫn để cho một gian lại một gian bị huyết tẩy, những phòng bị huyết tẩy đó phần lớn đều là phòng của các vị đoàn trưởng trong đại phú hào, cũng có một ít thù hạ của họ. Chỉ cần mở cửa ra, mặc kệ bên trong là nam hay nữ, già hay trẻ, vô tội hoặc có tội, tất cả đều đã chết. Hiện tại không được tốt, không phải có mấy người còn sống hay sao, chúng ta hỏi chi tiết cụ thể tình huống ở trong phòng. Lạc Phi Phạm không bài trừ khả năng chiến luyện vừa nói, nhưng có khả năng những người kia không phải do Trần Chiều Phát huyết tẩy thủ đoạn giết người không đồng nhất, có những người như bị dị năng giết chết, có những người là một đao cưa qua yết hầu thủ pháp không có chỗ nào tương đồng. Nếu đây là do đồng đảng của Trần Chiều Phát làm thì sao? Nhưng an nhiên không phải vẫn luôn giám thị những phòng này hay sao? Vì sao mà không phát hiện bất luận có gì đó khác thường? Không phải hung thủ che giấu quá tốt thì chính là kẻ hành hung giết người không phải một người mà là một đội người. Bên ngoài phòng trà, đám người bên ngoài đang lén lút nhìn vào bên trong, sau đó bàn bạc nghị luận bọn họ đã nghe nhóm người tĩnh huyên nói về tiểu bạc hà, có người nói nàng giống nữ quỷ cũng có người nói kẻ giết người chính là Trần Triều Phát nhưng sau khi nghe mấy người còn sống sót nói kẻ giết người kia diện mạo không giống nhau. Mấy người này may mắn sống sót chạy ra được từ những phòng khác nhau, được Vân Đào mang theo vài người đón xuống, một đám được hỏi khổ cung kỹ càng tỉ mỉ, xét thấy muốn cho những người khác tìm được đường sống sót vì vậy càng phải tỉ mỉ miêu tả lại tâm lý của hung thủ, Vân Đào còn tìm triệu như đến trị liệu cho bọn họ, triệu như lại kéo theo liêu toa toa. Trong phòng họp tầng 4, giờ tạm thời là phòng trị liệu. Trừ bỏ vị đoàn trưởng đầu tiên bị chết kêu ra tên của Trần Chiều phát ra thì ta hỏi qua những người may mắn còn sống chạy thoát được từ trong phòng ra, phần lớn đều là người quen của mình ra tay, hung khí là dao hoặc là dị năng. Vân Đào hỏi đại khái rồi trở lại phòng cha, ngồi ở trên chiếc bàn dài sát vách rồi nhìn đầu người đang chen trúc trong đại sảnh hội báo lại tình hình với chiến luyện và an nhiên. Từ thủ pháp giết người đến xem, đều là trước tiên gõ cửa rồi tiến vào, sau đó nhân lúc nạn nhân chưa chuẩn bị thì động thủ giết người. Nhiều người như vậy bị giết đều là bị chính người mình ra tay hay sao? Chiến luyện đứng bên người an nhiên, nhìn không chấp mắt một góc cây lục đằng dưới chân. Vẫn là dùng không cùng một loại vũ khí, không cùng dị năng sao. Có thể là sợ bị chú ý, cho nên thời điểm hung thủ giết người không dùng súng hay vũ khí nóng linh tinh gì, phần lớn là dùng dao và dị năng, mỗi lần dùng dị năng đều không giống nhau, bất quá kẻ giết người kia có thân thủ không tồi, không còn người sống, có kẻ thân thủ cũng không tốt cho nên để không ít người may mắn chạy trốn ra. Những người kia đều là một đám người sao? An Nhiên ngồi trên ghế gỗ, vẫn không đi nơi khác, trong lòng ngực ôm oa oa, đã ngủ vài tiếng đồng hồ chốc lát nên tìm một cái phòng cho oa oa, đặt đứa nhỏ trên giường ngủ. Nhưng mà hung thủ giết người vẫn không tìm ra, nàng cũng không dám tùy tiện đi nơi khác. Cho nên trước này an nhiên chưa từng tiếp nhận qua quá trình huấn luyện tâm lý nào, khó tránh khỏi nghĩ đến đây là thuyết âm mưu, nàng nghĩ bên trong đại phú hào này có một cỗ thế lực âm thầm hoạt động hay không, hiện tại chạy ra đại khai sát giới, cho nên mỗi lần gõ cửa phòng là một người khác nhau. Như vậy, đến tột cùng có bao nhiêu cừu hận, đến nỗi người già phụ nữ trẻ em đều không buông tha. Từ thủ pháp giết người của hung thủ ra thì có một ít điểm chung. Đó là hung thủ nhất định đều là người tàn nhẫn vô cùng, mới có thể làm ra sự tình huyết tẩy tất cả. chương 640 Tuy rằng nàng khống chế được ở bên trong khách sạn này nhưng an nhiên chỉ là một người phụ nữ, trước khi mà thế chỉ là một người bình thường, nàng cũng không biết phòng nào có người phòng nào không, hay là tâm tư nàng không đủ kín đáo, hơn nữa những cánh cửa phòng kia lúc khép lúc mỏ còn có không ít người bởi vì tâm hoảng ý loạn mà ra ra vào vào. Cho nên trong hoàn cảnh không biết bộ dạng Trần Chiều Phát như thế nào đến nay, đầu óc an nhiên đều bị những diện mạo bất đồng, thủ đoạn giết người của hung thủ không giống nhau trộn lẫn thành một đống hồ nháo. Mà nếu có thấy được bức ảnh của Trần Chiều Phát an nhiên cũng không có cảm giác gì, nàng xác định mình không quen gương mặt này. Nghe những người may mắn còn sống kia nói, kẻ giết người là thân nhân của chính mình. Vân Đào lắc đầu từ trong đó không tìm ra bất luận điểm giống nhau gì, muốn nói là cùng một đám người, thì dù sao bọn họ cũng phải có điểm giống nhau nào đó mới có thể thành một đám, ví dụ như đều có chút bất mãn với đám đoàn trưởng, nhưng những người gõ cửa đi vào động thủ giết người rất nhiều người là tình nhân của vị đoàn trưởng này, có người là anh em của vị đoàn trưởng kia thậm chí còn là người không chút tương quan nào. Là một người, chiến luyện mở miệng cao mày. Hắn vừa mới đi kiểm tra toàn bộ số thi thể, những thi thể kia còn chưa bị thực vật của an nhiên ăn mất từ góc độ một sát thủ chuyên nghiệp mà xem thì những lực độ gây ra miệng vết thương trên thi thể là không giống nhau, hung khí không thống nhất, nếu xem nhẹ khẩu cung của những người may mắn sống sót thì cũng xem nhẹ những khác biệt này. Mỗi một khối thi thể sẽ phản ứng tâm tình của hung thủ, hắn đều coi mạng người như trò đùa, qua điểm này thì chiến luyện có thể khẳng định kẻ gây án là cùng một người. Cho nên từ lúc bắt đầu hắn đã suy đoán có phải Trần Triều Phát có thứ dị năng có thể ẩn hình tiến vào phòng giết người hay không. Chỉ cần có người gõ cửa Trần Triều Phát đang ở trạng thái ẩn hình có thể sẽ theo đuôi người gõ cửa tiến vào phòng, hành hùng mọi người ở bên trong. Mấu chốt là người may mắn còn sống quá ít, chính bọn họ cũng không biết trong phòng mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy người nhà thân nhân cầm dao thọc loạn hay dùng dị năng giết người, có người nhìn thấy vợ hay nhân tình của mình cầm dao đâm. Người cầm giao diện mạo bất đồng như đều giống nhau ở chỗ không chút nào lưu tình, người già, trẻ nhỏ hay thai phụ trong mắt hắn đều giống nhau, sinh mệnh không có gì khác biệt. Cho nên chính là do một người huyết tẩy những căn phòng kia. Tất cả đám người an nhiên đều trầm mặc đám người bên ngoài phòng trà lại càng ngày càng náo nhiệt thanh âm tất tất sách sách càng ngày càng lớn, mọi người đều tụ tập ở ngoài cửa phòng trà, ngay từ đầu đám người tĩnh nguyên không dám đi vào, sau mọi người càng không dám đi vào. Bất quá vẫn có người đang thảo luận, đột nhiên có người trong đám người kia hô lớn. Lối vào ở tầng 4, có phải các ngươi che lấp đúng không? Thành âm bất mãn rất lớn, đây là đại sành tầng 1 nhưng nơi này đã sớm bị băng tuyết chôn xuống, người trong đại phú hào muốn đi ra ngoài chỉ có thể chui qua cửa sổ tầng 4. Nhưng hiện tại tất cả cửa sổ tầng 4 đã bị phong kín, bên trong vài căn phòng lại bị huyết tẩy, mọi người sợ không biết đến khi nào đến lượt mình chết. Cho nên toàn bộ muốn đi ra ngoài, vì vậy không thể tránh khỏi sẽ có người sinh ra oán hận với người phong kín che lấp cửa ra. Một người nói ra nghi vấn thì sẽ có rất nhiều người hưởng ứng, thanh âm càng lúc càng lớn, tình cảm phẫn nộ của quần chúng dâng lên, oa oa ở trong lòng ngực an nhiên, bất an giật giật tựa hồ muốn tỉnh lại. An nhiên nhíu mày, vừa quay đầu lại, lục đằng ở cửa phòng trà liền sinh trưởng dày đặc hơn, chiến luyện lại rũi tay lại cầm lấy đầu vai của nàng, cúi đầu nói. Tình huống ở nơi này có chút phức tạp trước tiên các ngươi đi ra ngoài đi. chương 641, căn cứ vào trực giác của chiến luyện, sự tình phát sinh ở đại phú hào này có ý vị rất sâu xa, hắn cảm thấy chuyện này tự hồ như thoát ly khỏi sự khống chế của hắn, một khi có cảm giác thoát ly khỏi sự khống chế hắn cũng không dám mạo hiểm. Sau khi có vợ có con, lá gan của chiến luyện trở nên rất nhỏ rất nhỏ, bất luận nguy hiểm gì cũng không dám mạo hiểm. Ta mà đi thì các ngươi sẽ càng phức tạp, an nhiên lắc đầu. Ta ở chỗ này còn có thể còn có tác dụng giám thị hoàn cảnh chung quanh khách sạn bằng không một mình ngươi ở trong này ta cũng không yên tâm. Kia được rồi, người mang chiến an tâm cùng tiểu bạc hà về phòng ngủ trước đi ta ứng phó với đám người này. Chiến luyện không có biện pháp nào khác camera cùng hệ thống theo dõi ở phòng điều khiển đã bị phá hỏng rất nghiêm trọng trừ nguồn điện bị đập hỏng ra còn có một ít camera trên tường của khách sạn cũng bị người phá hư. Nhìn dáng vẻ này Trần Triều phát tính toán là một chuyện lớn ở bên trong đại phú hào này. Vào thời điểm này, dị năng của An Nhiên đích xác trợ giúp rất lớn. Mắt thấy tầng một này quá mức hỗn loạn, người nói nhau nhau không yên tĩnh An Nhiên gật đầu ôm hoa hoa đứng dậy, mang theo tiểu bạc hà đi về phía cầu thang thoát hiểm. Chiến luyện ở sau lưng nàng, cất giọng tràn ngập lệ khí nói với đám người bên ngoài. Ai đều không cho ra ngoài, ai muốn cưỡng chế đi ra, giết. Phát ra lời nói hung ác, hắn cũng có quyết tâm động thủ giết người, giờ phút này, ý tưởng của chiến luyện cũng giống như an nhiên, kẻ giết người đang trốn trong đám người đại phú hào này, nếu thả những người này ra, rất có khả năng đối với tất cả mọi người sẽ trở thành một thảm họa mới. Không riêng gì đối với nhóm trói buộc của bàn tử mà còn nguy hiểm đối với chính bọn họ. Dựa vào cái gì, chúng ta vì cái gì phải nghe lời ngươi? Có phải kẻ giết người chính là các ngươi hay không? Ta thấy mấy người các ngươi thật là quỷ gì? Cốt thì em đi các ngươi đi. Có người làm ẩm ý, có người muốn lao đến, cảm xúc cực kỳ kích động ném ra không biết là thứ gì đang cầm trong tay hướng về phía an nhiên và oa oa chiến luyện huy tay ném ra một tấm kim loại, chắn thứ kia lại nhưng đầu thấy là một mâm sứ. Người ném chiếc mâm kia lại há to miệng muốn mắng tiếp nhưng thanh âm lại như bị nghẹn lại, chiến luyện xoay người một cái, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay ném cái mâm sứ bị tấm kim loại kia chắn ném trở về, mâm sứ kia ném vào mặt hắn, người nọ che mặt lại ngã lăn xuống đất. Chết ngất qua đi. Trong chốc lát đám người đột ngột yên tĩnh, mọi người đều trầm mặc xuống, không biết từ khi nào bắt đầu bọn họ tựa hồ như đã quên mất hai tên côn đồ đi vào đại phú hào này, họ dùng hai bàn tay trần đánh tiến vào. Chỉ có hai người mà thôi, liền phế đi toàn bộ đại phú hào. Bọn họ cho rằng người nhiều có thể miệng lớn có thể làm chiến luyện thả bọn họ đi ra ngoài sao. Nhưng mà người nhiều lại có ích lợi gì, những quân nhân do Trần Triều Phát phái đi đều không thể ngăn chờ được bước chân chiến luyện cùng lạc phi phạm, vài cái giống như chân tôm mềm nhảy nhót đang đứng ở đại sành này thì có tác dụng gì? Ý thức được điều này, không còn ai dám nháo sự, nhưng lại có người chạy ra khóc sòng. Chúng ta chúng ta muốn rời đi cái địa phương quỳ quái này thôi, Trần Triều Phát kia hắn căn bản là hắn điên rồi, chỉ cần người phản bội lại hắn, hắn đều giết, đều giết a Đúng vậy. Lúc trước Trần Triều Phát muốn đoàn trưởng của chúng ta đều người ra tới ngăn cản các bước chân các ngươi đi lên, nhưng chúng ta đều không nghe lời hắn, một đám người sau khi rời đi phòng điều khiển, liền trốn trong phòng, các ngươi không phát hiện sao. Người Trần Chiều Phát kia giết đều là vài vị đoàn trưởng A. Chỉ cần ai ở cùng một phòng với họ đều sẽ bị huyết tẩy A. chương 642 Không ngừng có người hô lớn lên, tuy rằng chiến luyện cùng lạc phi phạm không khẳng định hung thủ là Trần Triều Phát nhưng mà trí tuệ của quần chúng là vô địch. Mọi người đều ngươi một câu, ta một ý, rất nhanh đã tổng kết ra hung thủ giết người khẳng định là Trần Triều Phát không chạy đi đâu được. Mà phòng bị huyết tẩy đích xác đều là phòng của đoàn trưởng, chỉ cần ở cùng phòng với những vị đoàn trưởng kia đều sẽ bị liên lùi. Cho nên kẻ điên Trần Triều Phát kia sẽ giết người theo quy luật nhất định. Chiến luyện trầm ngâm một lát gắt gao co mày, sau đó trầm giọng nói với mọi người. Giả thiết hung thủ giết người là Trần Triều Phát không sai, như vậy hiện tại việc các ngươi nên làm là lập tức trở về phòng của mình, ai cũng không cần ra ngoài bởi vì Trần Chiều Phát đã tỏa định những số đoàn trưởng đã phản bội hắn, người tạp vụ tất cả đều rời đi ai là đoàn trưởng thì ở lại. Nói như vậy, mọi người cẩn thận phân tích một chút nếu kẻ điên Trần Triều Phát kia chỉ muốn giết đoàn trường thì chỉ cần ở bên những đoàn trường này sẽ chịu liên lụy, như vậy trở lại phòng của mình không cần mở cửa cho bất luận kẻ nào đầy những đoàn trưởng kia ra đây chính là biện pháp duy nhất có thể bảo hộ được chính mình. Đây cũng là biện pháp duy nhất có thể tìm ra được Trần Triều Phát mà chiến luyện muốn nói với an nhiên. Toàn bộ hết thảy là giả thiết bọn họ giả thiết Trần Chiều Phát sẽ ẩn thân, nhất định theo đuôi những đoàn trưởng kia tìm kiếm cơ hội thích hợp để xuống tay, người càng nhiều thì tình huống sẽ rất dễ dàng trở nên phức tạp. Đám đoàn trưởng kia đơn độc bị trích ra tổng cộng cũng chỉ có mười mấy người, muốn tìm Trần Chiều Phát thì thập phần đơn giản. Nghĩ thông điểm này mọi người cùng với mười mấy vị đoàn trưởng phần lớn đều không do dự tiếp nhận đề nghị của chiến luyện trong lòng nhóm đoàn trưởng tuy rằng cũng hoảng sợ nhưng hiện tại xuất hiện tình huống như thế này ở cùng hai nhân vật lợi hại như chiến luyện và lạc phi phàm nói không chừng ngược lại bọn họ là an toàn nhất. Nhưng dù sao trong đám người luôn có những người muốn làm trái ngược lại. Dựa vào cái gì, vị đoàn trưởng Zorio sồm soàm phẫn nộ đứng ra từ trong đám người chỉ vào chiến luyện lớn tiếng hỏi. Người có phải muốn hại chết chúng ta hay không, để thanh lý đại phú hào này. Để chúng ta đơn độc ở lại, bên người không có người bảo hộ thế này sao được. Hiện trường đã rất loạn, có người đứng ra phản đối liền, có mấy người cũng nhô ra hưởng ứng, có đoàn trưởng có cả người thường, có người hô lên. Nghe ta nói, nghe ta nói, ta cảm thấy hiện tại tất cả chúng ta nên ở bên nhau, gọi hết người trong phòng ra, mọi người đều ở trong đại sành, như vậy mà kệ trần chiều phát kia là ba đầu hay só tay, nơi này nhiều người nhiều mắt như vậy sẽ có người thấy được. Ta cảm thấy cái này cũng có đạo lý. Lại có người gió chiều nào che chiều đó, bắt đầu duy trì đề nghị tất cả mọi người đều ở trong đại sảnh, ánh mắt chiến luyện có chút lãnh đạm nhìn một đám người muốn tìm đường chết nói. Nếu Trần Chiều phát ẩn thân, người càng nhiều cơ hội xuống tay càng lớn. Hắn chỉ giết đoàn trưởng nên để những đoàn trưởng kia chờ ở bên kia chúng ta đơn độc ở một bên. Có người hô lớn, lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều gật đầu cảm thấy có lý. Chiến luyện nhú mày, nếu các ngươi khẳng định muốn như vậy thì tùy các ngươi. Nhìn từ góc độ chuyên nghiệp Trần Triều Phát cũng không kiên kỵ vì ít người hay nhiều ngươi, ngược lại, phân tích từ thủ pháp huyết tinh của hắn, rất có khả năng hắn giết người đến nghiện rồi. chương 643. Đúng vậy, không sai, giết người thật sự sẽ nghiện, loại mùi vị này, chiến luyện rất rõ ràng, đến lúc đó Trần Triều Phát quan tâm gì đến việc phản bội hay không phản bội. Hắn chỉ biết hưởng thụ khoái cảm của việc giết chóc mang lại những nguyên tắc với hắn mà nói, đã không cấu thành bất kỳ chói buộc nào. Mấy người đề nghị tất cả mọi người ở cùng nhau cũng không biết xuất phát từ mục đích gì, buộc chặt mọi người bên nhau, như vậy đi chiến luyện tạm thời quan sát xem Trần Triều Phát ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, làm như thế nào giết chết mười mấy người đoàn trưởng kia. Nếu mọi người chúng ta đều ở chỗ này vậy các ngươi có phải cũng nên ở lại nơi này hay không? Trong lúc đám người nghị luận sôi nổi có người bắt đầu nói đến chiến luyện, biểu tình chiến luyện dùng mình, khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh, nhún vai kéo lên khoa kéo áo lông của mình. Chúng ta ở chỗ này cũng không sao cả coi như chơi đùa với các ngươi nhưng vợ và con gái ta thì sẽ về phòng ngủ. Nói xong, cũng mặc kệ có người phản đối hay không, hắn xoay người chuẩn bị đem an nhiên đang ôm hoa hoa đưa lên phòng khách sạn ở tầng 5. Vừa rồi an nhiên ôm Hoa Hoa chuẩn bị đi ra khỏi phòng trà, nhưng đã bị đám người kia nhao nhao nói nên dừng bước, giờ nghĩ thầm đám người này đã ồn ào xong rồi cuối cùng cũng có thể mang theo Hoa Hoa đi ngủ. Kết quả, đột nhiên trong đám người, từng đợt tiếng kêu hoảng sợ bạo phát đám người chen chúc ở trong đại sảnh, giống như viên đá ném vào mặt hồ tạo ra gợn sóng, khoét tán ra bốn phía, bên trong đám người có một người ngã xuống đất, hắn che eo lại, từ kẽ tay hắn máu tươi ào ạt chảy ra. Ai, là ai? Đám người tản ra, có người phát ra tiếng giò hỏi, người đàn ông đang ôm bụng ngã trên mặt đất kia, nghiêng đầu, dùng một ngón tay vô lực chỉ vào tĩnh huyên đang đứng cách hắn vài mét, mở to hai mắt nhìn sau đó đầu hắn ngả xuống, thở một hơi, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào tĩnh huyên, rồi chết. Ta ta ta không có. Tĩnh huyên mặc váy múa màu đỏ trên đầu còn kẹp mấy cọng lông chim, vẻ mặt khiếp sợ lắc đầu, lông chim trên đầu cũng loạn trọng theo, nhìn mọi người xung quanh sôi nổi cách nàng hai thước vội la lên. Không phải ta giết ta không có thật sự không phải ta tề sư phụ người luôn đứng ở bên người ta, người biết ta vẫn không di chuyển ra nơi khác a ngọc a ngọc người cũng luôn đứng ở bên người ta. Nhưng mà tề sư phụ cùng a ngọc kia lại giống như mọi người, cách xa tĩnh huyên một chút tĩnh huyên kiên nôn nóng đi hai bước về phía a ngọc vội vàng giải thích. A ngọc a ngọc người biết ta mặc ngay cả gà ta còn không dám giết làm sao sẽ giết người. Ai ai ai biết được Trần Triều Phát kia có ở cạnh ngươi hay không? Á Ngọc cũng nóng nảy, Tĩnh Nguyên càng tới gần, nàng càng vội vàng lui ra sau mấy bước nghe nói Trần Chiều Phát kia cũng là một dị năng giả, có người đoán hắn biết ẩn hình, mà vị đoàn trưởng vừa mới chết kia, lại trực tiếp chỉ vào Tĩnh Nguyên. Tuy rằng Tĩnh Nguyên thật không có khả năng giết người nhưng bên người này nói không chừng còn cất giấu một người đang ẩn hình đâu. Người ẩn hình kia nhìn không thấy, sợ không được ai biết khi nào thì thao túng tay của Tĩnh Nguyên, thọc một đao vào người khác chứ, người kia chết như thế nào cũng không biết a Cho nên A Ngọc sợ a Một người lui ra sau vội vã phổi sạch quan hệ, một người thì đi lên trước, vội vã giải thích đám người bên cạnh lại thét chói tay, người thứ hai bị thọc chết, tất cả đều là một sao đâm vào eo bụng, phần eo là bộ vị mềm mại nhất, bị một vết thương thật dài, thật dài. chương 644, người bị hại kia dẫy rụa co giật, ruột non ruột ra từ miệng vết thương trào ra, hiện trường cực kỳ huyết tinh. Mẻ! Người kia nhặt ruột của mình lên chỉ vào chính mẹ đẻ của mình, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn mẹ ruột bởi vì người xuống ta thọc hắn chính là mẹ đẻ. Lại có người chết ngay lập tức có người bị một dao cứa vào động mạch cổ, máu phun ra bốn phía. Có người bị chính anh em của mình giết nhưng không chết, vì thế dơ con dao trong tay thọc một dao về phía người anh em của mình, bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Chiến luyện ở trong phòng trà, gắt gao bảo vệ An Nhiên cùng Hoa Hoa, khôn mẩy hắn không dám lơi lòng, nhìn đám người vật lộn náo loạn như một nồi cháo, nói với Lạc Phi Phạm. Phi Phạm, Trần Chiều Phát bắt đầu động thủ với những người bên cạnh chút nữa chúng ta gặp lại. Nói xong, chiến luyện che chở An Nhiên cùng Hoa Hoa mang theo tiểu Bạc Hà trực tiếp vào cầu thang thoát hiểm, chạy lên tầng 4, đón Chiều như cùng Lưu Toa Toa, để mấy người phụ nữ các nàng ở bên nhau. Tình huống có chút loạn, sau khi ta rời đi đừng mở cửa cho bất luận kẻ nào, trừ bỏ ta. Chiến luyện dặn dò an nhiên, nàng ngồi trên giường ôm hoa hoa, hắn ngồi sổm trước mắt nàng, chiến luyện cúi người, hôn hôn khuôn mặt an nhiên, lại hôn hôn cái chán hoa hoa, nhìn an nhiên, rất nghiêm túc nói thêm. Sau khi ta rời khỏi cánh cửa kia, nhớ rõ, không mở cửa cho bất luận kẻ nào, mấy người phụ nữ các ngươi sẽ không có người yêu cầu các ngươi hỗ trợ gì. An Nhiên gật gật đầu, rưỡi tay thả một chiếc lá cây màu xanh vào trong lòng bàn tay chiến luyện, hắn cúi đầu nhìn nhìn, ngầm hiểu rồi nắm chặt lá cây kia, sau đó nhìn An Nhiên cười cười, đứng dậy, ra khỏi cửa. Trên hành lang tầng 5, tất cả đều là cây mây xanh tốt, cũng có người ở trong phòng, trốn tránh không dám đi ra ngoài, phòng họp tầng 4 còn mấy người bị thương đang nằm, được liêu toa toa dùng dị năng nhanh chóng chữa khỏi cứu sống, bọn họ cũng đóng chặt cửa phòng, không dám mở cửa cho bất luận kẻ nào. Trong phòng An Nhiên chờ chiến luyện sau khi rời khỏi, nhẹ nhàng đặt hoa hoa đang ngủ xuống giường đệm, đắp chăn lên, lúc này mới đứng dậy, đi đến cạnh cửa khóa chặt phòng lại. Quay đầu thấy vẻ mặt triệu như lo lắng sốt ruột hỏi. An Nhiên tình hình ở tầng 1 như thế nào? Quá rối loạn, An Nhiên biết tầng 1 đang là một đống hỗn loạn, những người đó bắt đầu ngươi giết ta ta giết ngươi bởi vì không ít người bị chính người bên cạnh đâm thọc có thể là do Trần Triều phát quấy phá, nhưng cũng có khả năng là người một nhà thọc người một nhà. Ngày thường có chút mâu thuẫn nhỏ gì đó hoặc có oán hận chất chứa đã lâu, giờ thừa cơ hội này, xuống tay với người bên cạnh, đây cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc bọn họ có thể đẩy trách nhiệm lên ngươi Trần Chiều Phát nói chính mình bị không chế bởi Trần Triều Phát ẩn hình. Nhân tâm tại thời khắc này, đặc biệt được bộc lộ ra. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Liêu Toa Toa nghe An Nhiên nói, mặt tái nhợt hai tay ôm lấy cơ thể, ngồi ở mép giường, không dám tin tưởng hỏi. Bọn họ không thể cho nhau một chút tín nhiệm nào sao? Nói không chừng những người động thủ giết người đúng là bị Trần Chiều phát khống chế a Chiều như ngồi trước bàn trang điểm, nghe lời liêu toa toa nói xong trên mặt có một mặt bi thương. Tín nhiệm ư, ở trong lòng nhân loại quá chân quý đi, đặc biệt ở mặt thế này, ai cũng không thể tín nhiệm. chương 645, còn có người có thể tín nhiệm chứ? An nhiên ngồi bên người hoa hoa, tiểu bạc hà ngồi đối diện nàng, an nhiên nhìn Chiều như thở dài. Ta biết người thông minh, nhưng người cũng đừng quá bi quan, điều chúng ta phải làm hiện giờ chính là tín nhiệm lẫn nhau, sau đó chờ ở trong phòng này, ai cũng không cần đi ra ngoài, cũng không mở cửa cho bất cứ kẻ nào, người bên ngoài giết hại nhau xong tự nhiên sẽ phân biệt được đâu là Trần Triều Phát. Nói thật chịu như cùng Lưu Toa Toa không nhìn thấy tình huống ở tầng 1, các nàng chỉ có thể tưởng tượng ra tình huống dưới đó nhưng an nhiên có thể nhìn thấy tình huống nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng kia chỉ là nàng không nói mà thôi. Thế cuộc cùng diễn biến ở tầng 1 rất nhanh, hơn nữa người lại nhiều chỉ cần thoáng châm ngòi một chút những người này liền nhau lên giết hại quần ẩu như một nồi cháu, người giết ta ta giết ngươi ai cũng không chịu tín nhiệm ai, sau đó người vô tội ví dụ như tĩnh huyên chỉ có thể vắt giò lên cổ chạy nhưng vẫn không thể trốn thoát được những người kia tất cả mọi người đều như lâm vào cuồng loạn. Bọn họ hình như đang biểu đạt một loại tâm lý, nếu không tín nhiệm ai như vậy tất cả đều giết chết hết mà kệ là ai giết hết như vậy chính mình liền an toàn. Thì thật ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề Trần Triều Phát kia chỉ có một người. An nhiên dơ một ngón tay lên cau mày sau lại dơ lên thêm một ngón. Hắn làm sao có thể mê hoặc nhân tâm đến nông nỗi này. Đây không phải ván cờ chỉ có hơn 20 người mà liên lụy đến toàn bộ đại cục của Đại Phú Hào. Người giết ta ta giết người, mỗi người đều lâm vào giết chóc người không tín nhiệm ta ta cũng không tín nhiệm người. Trần Triều Phát làm như thế nào? Những người may mắn còn sống sót chạy xuống nói, người gõ cửa mỗi lần đều không giống nhau, thời điểm động thủ giết người cũng không giống nhau. Liêu toa toa cắn môi, cung cấp tin tức cho An Nhiên. Sau đó đột nhiên An Nhiên như nghĩ tới cái gì từ mép giường đứng bật dậy, vội vàng nói. Nếu ta nói là nếu Trần Triều Phát có thể biến hóa dung mạo của mình, ví dụ như Triệu Như, hắn biến hóa thành bộ dạng của ngươi sau đó thọc ta một dao. Triệu Như ngồi ở bàn trang điểm hoàng sợ xua tay, vội vã giải thích. Ta không phải Trần Triều Phát ta không phải. Chúng ta đều biết ngươi không phải. An nhiên lại ngồi xuống mép giường, mắt nhìn triệu như cùng liêu toa toa trong lòng thập phần trầm trọng. Nhưng mà nếu Trần Chiều Phát có thể tùy thời biến hóa thành bộ dạng của bất luận người nào trong chúng ta kia đã không còn quan hệ đến việc tín nhiệm hay không tín nhiệm. Chịu như ta nói trước với ngươi nha, ta với ngươi không thù không oán, sẽ không tự dưng đi thọc ngươi một sao, nếu ta thọc ngươi thì ta đây khẳng định người đó không phải ta. Ta ta cũng không có thù oán gì với các ngươi. Người nói chuyện là lưu Toa Toa, nàng nhìn thoáng qua An Nhiên, thấy An Nhiên không tin, lại nói. Được rồi, ta nói thật kỳ thật ngay, từ đầu ta đã không thích An Nhiên, ta cho rằng ngươi giống như bọn người bàn ca, đều là kẻ lừa đảo, nhưng dù không thích cũng không đến nông nỗi bay tới thọc ngươi đi. Ta đây cũng nói thật, An Nhiên thức giận nhìn lưu Toa Toa, ta cảm thấy ngươi giống như một đại tiểu thư thiên chân lại tiểu bạch, không chịu chút mưa gió nào, ông ngoại ngươi qua đời liền chơi trò mất tích gì đó. Hại người trong nhà đều lo lắng ta cũng không thích ngươi, nhưng cũng không tới nỗi muốn thọc ngươi một đao a Ta, liêu toa toa không phục nóng nảy nói. Ông ngoại ta qua đời ta còn không thể khổ sở thương tâm hay sao? chương 646. Đương nhiên ngươi có thể khổ sở, nhưng ngươi cũng phải xem xem tình hình thực tế như thế nào. Ngươi khổ sở, ngươi mất thích làm bọn người liêu chi gấp đến muốn chết. Điều này ngươi có nghĩ tới chưa? Thành âm an nhiên không tự giác mà lớn một chút nói thật mà thế này, ai không trải qua việc thân nhân mất đi. Một mình liêu toa toa chạy ra ngoài lớp băng, thắp đèn khổng minh cho ông ngoại nàng, hành động này trước khi mà thế thì rất cảm động, nhưng mà thế rồi có vẻ như có chút làm màu. Được rồi, đừng nói nữa chốc lát nữa ngươi một câu ta một câu, không muốn thọc người khác cũng phải cầm dao thọc người đó. Chịu như bất đắc dĩ đầu muốn lớn nhìn hai người ấu chí này. Mấy người chúng ta chỉ cần không mở cửa, không cho người khác tiến vào thì sẽ không bị trần chiều phát châm ngòi gây nguy hiểm, nhưng những người bên ngoài thì sao? Tâm tình nàng có chút ngưng trọng, theo An Nhiên nói, tình cảnh bên ngoài hỗn loạn giết chóc khắp nơi như vậy cũng có thể lý giải, giữa người với người khuyết thiếu điều cơ bản nhất là tín nhiệm, mặc dù là giữa thân sinh thủ túc cũng không tránh được việc có khoảng cách. Căn bản trần Triều phát không cần thọc chết ai trong số đó cả, chỉ cần biến thành khuôn mặt của người khác, làm động tác muốn thọc chết người, hắn chỉ cần muốn giết người thì có rất nhiều giúp hắn giết. Đang nói cửa phòng đã bị gõ vang, trong phòng, sắc mặt an nhiên, chịu như cùng liêu toa toa chợt biến đổi, liếc mắt nhìn nhau trao đổi, chịu như thở sâu chạy đến mắt mèo của cánh cửa nhìn ra sau đó quay đầu lại nói với an nhiên. Là Vân Đào, người hỏi hắn muốn làm gì? Trước tiên đừng mở cửa. An Nhiên sớm đã thông qua rừng thực vật trên hành lang, thấy được Vân Đào ngoài cửa, nàng vừa phân phó chịu như vừa nhìn quang cảnh trong đại sảnh tầng 1 trong đại sảnh đang phi thường hỗn loạn, chiến luyện cùng lạc phi phàng, còn có mấy người đàn ông mà Vân Đào mang tới, tất cả đều không ở trong phòng trà, trong đám hỗn chiến ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bóng dáng của chiến luyện cùng lạc phi phàng. An Nhiên đang tìm trong trận hỗn chiến có bóng dáng Vân Đào hay không liền nghe thấy chịu như hỏi. Ai đó? Vân Đào ngoài cửa không trả lời, biểu tình tràn ngập khẩn trương gõ cửa, hô lên. Đừng ra ngoài, bên ngoài đang giết nhau thành một đoàn, đừng mở cửa. Nói xong Vân Đào vội vàng chạy xa, tầm mắt của An Nhiên nhìn theo Vân Đào đang di chuyển, phát hiện hắn lại gõ của phòng người khác, cũng dặn dò câu đó, sau đó chạy qua một hành lang khác, gõ cửa từng gian phòng dặn dò, rồi lại lên tầng, gõ cửa dặn dò. Nhìn dáng vẻ này hẳn là vân đào đi thông chi mỗi phòng, để họ đừng ra ngoài cũng đừng mở cửa cho bất luận kẻ nào, hành vi như này không có bất luận vấn đề gì. Đại sành tầng một chiến luyện cùng lạc phi phàm đang ở giữa đại hỗn chiến, từ trong đó kéo ra một ít người vô tội ra khỏi vòng hỗn loạn, ví dụ như trẻ nhỏ hay người già, còn lại đám người kia đang quần ẩu, không phải ta giết ngươi thì người đánh ta, ngăn cũng không ngăn được hai người kéo người này, bảo vệ vệ người kia khỏi bị người khác lạm sát. Nói đây là một hồi hỗn chiến không bằng nói đây là một hồi biểu diễn sự xấu xí của nhân tính, nhân tính xấu xí tại đây bị biểu hiện vô cùng nhuần nguyễn. Một lát sau, An Nhiên lại nhìn thấy vài người rốt cuộc chạy thoát khỏi chàng hỗn chiến kia, vọt vào cầu thang thoát hiểm, biểu tình hoảng loạn chạy lên tầng 2, trong quán cà phê tìm nơi trốn vào. Chiến luyện cùng lạc phi phàm mang theo mấy đứa nhỏ cũng vọt vào cửa thoát hiểm, lên tầng 3 không gõ cửa gian phòng nào hết, đem mấy đứa nhỏ đẩy vào trong một phòng chiếu phim, đóng cửa phòng lại, mặc cho đứa nhỏ khóc lóc bên trong. chương 647 Dù sao cũng là hai người đàn ông, có thể cứu ra mấy đứa nhỏ ở trong hỗn chiến như vậy đã là không tồi rồi, hiện tại nơi nào có tinh lực đi dỗ dành trẻ con? Ai, an nhiên ngồi ở mép giường sắc mặt có chút dị thường Chịu như cùng lưu toa toa ở bên cạnh vội vàng tới gần hỏi. Làm sao vậy, ta ở tầng 1 phát hiện còn có một vân đào. An nhiên nhiên đầu lại đi nhìn một vân đào đang ở tầng 7, phát hiện hắn còn đang gõ cửa từng phòng dặn dò người trong phòng không cần mở cửa. Mà vân đào ở đại sành tầng 1 thì đang cứu người cứu những đứa trẻ cho nên, hai vân đào này, đâu là thật. Đâu là giả, hành vi của hai người xem ra đều không có bất luận vấn đề gì. Lại có vài tốc người từ tầng 1 sông lên tầng, vừa giết vừa chạy về phía trước, người bị đuổi giết phía trước kia là một người phụ nữ, nàng khóc lóc chạy từ tầng 1 lên tầng 4, chạy tới gõ cửa phòng họp người bên trong không mở cửa. Vừa lúc thang máy tới, nàng này vọt vào thang máy, thang máy lên tầng 5 thì mở cửa, nàng lại chạy ra tầng 5, sau đó khóc lóc sun dày bắt đầu gõ cửa từng gian từng gian phong, tới lúc gõ tới cửa phòng an nhiên. Liêu toa toa đang ghé vào mặt mèo thấy phía sau có người đuổi theo gấp đến độ nhảy lên An nhiên, an nhiên, người này hình như là thật a người phụ nữ này thật vô tội, chúng ta có thể mở cửa cứu cứu nàng hay không? Lời còn chưa nói xong, cửa phòng đối diện mở ra, người phụ nữ cả người đầy máu kia vội vàng nhảy vào trong gian phòng kia, không chờ thực vật của an nhiên bò vào cánh cửa đã bị đóng lại, một đám đàn ông chạy qua, bắt đầu đấm đá cửa phòng đối diện. Kỹ nữ, mở cửa, người cầm đầu giống như có thâm cựu đại hận gì đó với người phụ nữ kia, nhất quyết phải đẩy nàng ta vào từ địa. Cũng có một ít người đã giết người đến đỏ cả mắt bắt đầu đến đá cửa phòng an nhiên, đương nhiên không chỉ đá mỗi cửa phòng nàng, mà mỗi gian phòng ở đây đều đấm đá vài cách chỉ là cửa phòng nàng ở ngay đối diện cho nên cũng coi như bị liên lụy đi, nên cửa phòng nàng bị đá phá cửa lợi hại hơn một chút. Người TMD có thể an tĩnh chút được không? Lão tử chỉ tới giết kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng kia thôi. Người muốn giết người phụ nữ kia cũng tốt người phía sau kia dường như không phải một nhóm người, tốt người tới sau phẳng phất như phi thường thị huyết rút dao ra da chém, vì thế người đàn ông muốn giết người phụ nữ kia cùng vào tốt người đang đá cửa phòng an nhiên, một lời không hợp bắt đầu quần ẩu giết lẫn nhau. Rốt cuộc bọn họ ai là người tốt, ai là người xấu? Lưu toa mộng bức nhìn một hồi tinh phong huyết vũ bên ngoài qua mắt mèo trên cánh cửa, nàng bị sự hung tàn của người bên ngoài làm sợ hãi, đầu óc như mơ hồ không rõ ràng, sau đó quay đầu lại, nhìn triệu như cùng an nhiên tự cho là đúng nói. Ta cảm thấy khẳng định người đàn ông đuổi giết người phụ nữ kia là xấu, ngay cả phụ nữ cũng muốn giết quá xấu rồi. Kia cũng không nhất định, an nhiên cười nhìn lưu toa toa một cái. Người không nghe người đàn ông kia nói hay sao, người phụ nữ này ai cũng có thể làm chồng gì đó, biết đâu người kia từng bị người phụ nữ này làm tổn thương thì sao. Chuyện của người khác chúng ta đừng xen vào, chịu như ngồi ở bàn trang điểm mắng liêu toa toa một câu. Người xem người đi tốt xấu gì cũng sinh sống ở mặt thế đã gần một năm, vừa rồi còn muốn mở cửa cho người phụ nữ kia đi vào, làm sao có chút thưởng thức đều không có thế. Rất thiên chân a ta. Liêu toa toa há mồm, biểu tình trên mặt có một chút khó chịu, nói thầm. Ta cũng không gặp qua sự tình này trước đây a không có kinh nghiệm có thể trách ta hay sao? chương 648. Cho nên không biết thế sự hiểm ác phải thành thật mà đợi, phải nghe lời người khác nói, đừng giống như đường ti lạc chỉ toàn làm việc kéo chân sau người khác. Chịu như giáo huấn Liêu Toa Toa không để lại chút tình cảm nào, nhưng vừa nghe nhắc tới đường ti lạc trên mặt Liêu Toa Toa hiện lên sự không phục nhìn dáng vẻ, Liêu Toa Toa biết đến nhân vật đường ti lạc này. Ta lại vô dụng như thế nào cũng không thể so sánh ngang bằng với đường ti lạc đi. Liêu Toa Toa đứng ở cạnh cửa, đi về mép giường, gian phòng khách sạn này là phòng dành cho hai người, có hai chiếc giường được phủ kín khăn trải giường màu trắng, nàng ngồi xuống mép giường đối diện với an nhiên, nhìn chịu như nói thêm. Nghe nói, đường ti lạc kia, mang thai. a an nhiên há mồm, kinh ngạc. Của ai? Trương bác huân sao? Sao có thể là trương bác huân chứ? Liêu toa toa vừa nghe vậy, nhảy dựng lên từ trên giường, nàng đứng thẳng lên nói với an nhiên. Ta nghe bàn ca cùng đường ti lạc nói, hắn đã tìm người kiểm tra cho đường ti lạc đứa nhỏ trong bụng nàng đã 6 tuần. Cái ngày mà, liêu toa toa vì ông ngoại mất, Trương Bác Huân định rời khỏi căn cứ Diệu Dương, cho nên tâm tình không tốt, vì vậy hai người chạy ra ngoài lớp băng trên mặt Hà Tây thả đèn khổng minh ký thác chốt tâm sự của mình. Cái ngày mà Trương Bác Huân đi tìm nàng, đường ti lạc ngất xỉu kia. Sau đó chịu như tìm lương tử ngộ, rồi đem người đưa về cho bàn tử, bàn tử lại tìm người kiểm tra cho đường ti lạc liền phát hiện nàng ta mang thai, 6 tuần, 1 tháng rưỡi A. Tính thời gian. Một tháng rưỡi trước đường ti là còn ở trong tay lôi giang đâu cho nên đứa nhỏ trong bụng nàng, mặc kệ là của ai cũng không phải là của Trương Bác Huân được. Vậy chuyện này, Trương Bác Huân có biết không? Chịu như có chút bát quái cũng không có biện pháp A ai bảo sự tình phát sinh trên người đường ti lạc này đều cầu huyết như vậy đâu. Đường ti lạc không phải muốn cùng Trương Bác Huân hòa hảo lại sao? Như này làm sao có thể hảo A Lại nhìn lưu toa toa kia, đang cắn môi, há mồm, có loại muốn nói lại thôi, nàng nghĩ nghĩ rồi lắc đầu tỏ vẻ Trương bác huân còn không biết. Ta đây cũng chỉ nghe trộm, mấy giờ trước bàn ca để ta hỗ trợ cứu vài người, sau đó ta nghe lén bàn cá nói chuyện cùng đường thi lạc. Lúc trước Lưu Toa Toa luôn giúp đỡ chiều như trị liệu cho nhóm lão nhược bệnh tàn dựng tất cả mọi người đã di chuyển đến những chung cư nhà cao tầng đối diện với đại phú Hào, Lưu Toa Toa vẫn luôn được bàn từ trọng dụng đường thi lạc đã mang thai một tháng rưỡi tất nhiên cũng nằm trong phạm vi cứu chị A. Bởi vì quan hệ với Trương Bác Huân, Lưu Toa Toa đặc biệt lưu ý đường thi lạc này cũng không phải muốn làm gì bất lợi với nàng ta, mà chỉ là Lưu Toa Toa muốn nhìn một chút đường ti là có mị lực gì, đáng giá để Trương Bác Huân yêu đến như vậy Kết quả nghe ngóng trái phải, nghe ra nhóm trói buộc của bàn ca cũng không quá tốt đối với đường ti lạc, đặc biệt là khi mọi người ở Tương Thành, Trương Bác Huân đi ra ngoài đánh quái thú thì đường ti lạc này mang hết binh lính ba nàng để lại cho chạy trốn cùng một người đàn ông khác. Liêu Toa Toa đặc biệt thức giận, nàng cũng không có khinh thường hay coi khinh gì đường ti lạc, nhưng làm người thì không nên như vậy, nàng cảm thấy Trương Bác Huân như vậy là đặc biệt đặc biệt không đáng giá. Về chuyên đường ti lạc mang thai, gần đây Trương Bác Huân luôn vội vàng dàn xếp cho nhóm người già phụ nữ và trẻ em bên đội bàn tử, không tiếp xúc với đường ti lạc mà đường ti lạc kia cũng năn nỉ bàn tử, đừng nói ra việc nàng mang thai. Cho nên Liêu Toa Toa cũng không nhiều miệng, nàng đang do dự có nên để cho Trương Bác Huân biết hay không. chương 649 Sau đó mắt hạnh của Liêu Toa Toa trường to, nhìn chịu như an nhiên cùng tiểu bạc hà, dặn dò nói. Chuyện này, ta cũng chỉ nói với ba người các ngươi các ngươi đừng nói ra ngoài. Chịu như cười, liên quan gì tới ta? An Nhiên cũng nhún vai, nói với Lêu Toa Toa. Ta sẽ không nói, Tiểu Bạc Hà Càng sẽ không nói ra ngoài. Bất quả chuyện này, vẫn phải xem Trương Bác Huân nghĩ như thế nào, người A, đừng thay hắn bất bình. Vừa rứt lời tiếng đập cửa lại vang lên, nghĩ đến những người bên ngoài. Đại khái đã phân thắng bại đi, chịu như đứng dậy, tới mắt mèo ở cánh cửa nhìn ra, còn An Nhiên cũng đang xem bên ngoài. Gõ cửa là người đàn ông đuổi giết người phụ nữ kia, người này tự hồ bị thương rất nghiêm trọng, trước đó có 2-3 người vây quanh hắn, kết quả lúc đánh nhau, người đi cùng bị đám người đá cửa xử lý, sau đó hắn lại xử lý tốt người đá cửa, hiện tại tới gõ cửa, đại khái là tìm kiếm sự trợ giúp. Chịu như không mở cửa an nhiên cũng không để cho chịu như mở cửa, người đàn ông kia gõ cửa nửa ngày thì cửa phòng đối diện mở ra, người phụ nữ lúc đầu bị đuổi giết kia đi ra tư thế đi đường siêu siêu vẹo vẹo cảm thấy không tự nhiên tay nàng còn cầm một con dao biểu tình phi thường thống khổ. Nói như thế nào nhỉ, người phụ nữ này vừa nhìn cảm giác không đúng ở chỗ nào đó, cảm giác như là ở trong thân thể nàng có phát sinh điểm gì đó. Sau đó người phụ nữ này dơ con dao lên, mang theo tâm tình bi phẫn giết người đàn ông đuổi giết nàng kia. Tiếp theo, đổi lại người phụ nữ này lại bắt đầu gõ cửa, gõ cửa phòng của An Nhiên, Triệu Như từ trong mắt mèo nhìn biểu tình trên mặt nàng kia, khuôn mặt bắt đầu mất tự nhiên cực độ, giống như giết người giết đến chết lặng rồi, cảm giác có chút biến thái, bất quá nàng này gõ cửa tựa hồ cũng là muốn tìm kiếm sự trợ giúp. Sau đó Triệu Như quay đầu lại, nhìn An Nhiên, An Nhiên lắc đầu ý nói Triệu Như không cần mở cửa, nàng ngồi ở mép giường nói với Triệu Như. Người trong phòng đối diện kia tất cả đều đã chết. Phòng đối diện chính là mấy người đàn ông mở cửa cho người phụ nữ bị đuổi giết đi vào. Người phụ nữ này vừa mở cửa ra giết người, lục đằng của an nhiên đang bám vào trần nhà cũng bò vào phòng, nhìn đến thảm cảnh trong phòng tất cả đều đã bị giết chết. giường đệm kia rất hỗn độn, bên trong có hai người đàn ông còn đang cười quần, phơi thay trơn bóng nằm trên mặt đất. Đây hoàn toàn không cần phải đoán, vừa rồi hai người đàn ông này để cho người phụ nữ này đi vào phòng, rồi làm chút gì không nghĩ cũng biết. Người trong gian phòng kia bị giết cũng là bình thường. Cho nên người phụ nữ này chính là Trần Triều Phát sao? Chiều như không dám tin tưởng nhìn An Nhiên Trần Triều Phát cũng có thể biến hóa thành phụ nữ hay sao? Hay là từ đầu đến cuối chỉ là suy đoán của An Nhiên Trần Triều Phát không thể biến hóa diện mạo hết thầy chỉ là một loại trùng hợp thôi? An Nhiên hít một hơi thật sâu, cảm giác như lông tơ trên xương sống đều dựng thẳng lên, nàng nghiêng đầu nhìn Chiều như nói. Không nhất định, Vân Đạo lại xuất hiện. Vân đảo thứ nhất vẫn chạy lên gõ cửa từng phòng, thông báo cho mọi người trốn đi không cần mở cửa chạy đến một nơi không có thực vật, sau đó không thấy bóng dáng, làm sao không thấy an nhiên cũng không biết. Vừa rồi nàng phân thần, nhưng người ở trong đại sành tầng 1 vẫn cứu giúp những đứa trẻ, lúc này lại đi lên, phía sau còn mang theo mấy đứa nhỏ, đi thang máy trực tiếp lên tầng 5. Đầu óc an nhiên có chút hỗn loạn, đem chuyện này nói với chịu như chịu như nói. Vân Đào này khẳng định là thật lúc trước người kia là giả an nhiên, ngươi xem đi, Vân Đào này có tính thương còn cứu giúp nhiều đứa trẻ như vậy. chương 650, Vân Đào đầu tiên cũng đi từng gian phòng dặn dò người khác không mở cửa, hắn cũng có tình thương A. Liêu Toa Toa cảm thấy chịu như phân tích không đúng, dựa vào cái gì mà cứu những đứa trẻ là có tình thương, dặn dò người khác thì không có A. Nói không chừng Vân Đào phía sau mang theo đứa nhỏ mới chính là Trần Triều Phát biến hóa ra. Hắn lợi dụng những đứa trẻ để ngụy trang cho chính mình Người phụ nữ kia biểu tình của nàng ta có chút không đúng An Nhiên ngồi ở mép giường nhắm mắt lại Xem nhẹ toàn bộ thị giác thì hình ảnh trong đầu nàng mới có thể càng rõ ràng Chịu như cùng Lưu Toa Toa vừa nghe An Nhiên nói như vậy Khẩn trương dựa sát vào chỉ thấy An Nhiên lắc đầu bộ mặt ngưng chọng nói Giống như biểu tình rất biến thái A Trong đầu an nhiên, biểu tình của người phụ nữ đầy máu này đang tả ác dị thường, nàng ta nhìn con số đang nhảy lên ở thang máy, con dao trong tay chậm chạp không bỏ xuống, nghiêng đầu, ánh mắt chuyên trú, bộ dạng này là tính toán không buông tha cho bất cứ người nào ra khỏi thang máy. Nhưng trong thang máy, chỉ có vân đào cùng với mấy đứa nhỏ vừa được cứu ra từ cuộc hỗn chiến. Người này khẳng định là người xấu, nàng ta muốn giết vân đào cùng mấy đứa trẻ kia. Liêu Toa Toa không kịp chờ An Nhiên tự thuật lại chạy tới cửa phòng, nhòm qua mắt mèo, quả nhiên, thấy người phụ nữ ngoài cửa, biểu tình rất tạ ác, nhìn chằm chằm Vân Đào cùng mấy đứa nhỏ đang đi ra, không nhúc nhích. Vì thế Liêu Toa Toa gấp gáp kêu lên, An Nhiên, An Nhiên, không được người phụ nữ này sẽ giết Vân Đào cũng những đứa trẻ kia mất chúng ta phải ngăn cản nàng ta. An Nhiên không nói chuyện, dùng ánh mắt nhìn triệu như một cái, triệu như liền tiến đến ngăn lại lưu Toa Toa kéo nàng ấy ra xa khỏi cánh cửa trách mắng Vừa rồi mới kêu ngươi đừng học đường ti lạc hiện tại ngươi không khác gì đường ti lạc cả An Nhiên cũng chưa độc ngươi gấp gáp làm gì. mặc kệ nói thế nào An Nhiên ở chung với Vân Đào lâu nhất, nếu luận về quan tâm, khẳng định An Nhiên ở trong phòng này là người quan tâm Vân Đào nhất đồng thời nàng cũng hiểu biết về Vân Đào nhất. Nếu ngươi này thật là Vân Đào thì người phụ nữ kia không thể đánh lại được hắn. An Nhiên đứng dậy, đứng ở trong phòng, tùy tay lấy một chiếc lá cây từ dây lục đằng, đặt xuống mép giường oa hoa đang nằm. Thế cục thay đổi càng lúc càng phức tạp, Vân Đào vừa mới mang theo mấy cái tiểu bằng hữu đi ra thang máy, thì người phụ nữ người đầy máu đứng ở trên hành lang kia lại run dày vài cái tự ngã xuống mặt đất. Miệng sùi bọt mép, không hiểu sao đã chết. Sau đó, sắc mặt an nhiên biến đổi, nói với Triệu Như và Liêu Toa Toa. Có người đang phóng hỏa, có người biết được ta có thể khống chế thực vật. Là ai đây? Hiện giờ hỗn chiến trong đại sảnh đã sắp kết thúc mấy giờ qua, những người kia đánh giết lâu như vậy, cũng nên chạy sớm, người có thể bỏ ra khỏi biển máu đó cũng đã sớm trổ hết tài năng, rốt cuộc trần Triều phát đang trốn ở đâu, không ai biết nhưng lửa thì bắt đầu đốt từ phòng cao nhất xuống. Tầng cao nhất kia có dị năng giả hệ hỏa, bất quá chờ tới khi an nhiên chú ý tới tầng cao nhất kia thì lửa đã bốc mùn mụt cho nên người phóng hỏa ở tầng này là ai, không ai biết. Không ít người bị lửa lớn bước ra khỏi phòng chạy từ trên xuống sau đó An nhiên thấy được vân đảo đang đi gõ cửa kia cũng chạy xuống tầng cầu thang an toàn bị thực vật của An Nhiên bao trùm hắn cùng những người khác đã tiến vào cầu thang tự nhiên cũng tiến vào tầm mắt của An nhiên cho nên Vân đảo này cũng không mất thích mà là lúc trước đi vào góc chết của tầm mắt An nhiên chương 651 có người biết được người có thể thao túng thực vật cái này rất bình thường chịu như nhún nhún vay nhìn An nhiên thực vật của người lợi hại như vậy Bí mật rất khó giữ người ở Hà Tây lại nhiều như vậy, những ngày vừa rồi năng lực của ngươi lại bại lộ ra, rất khó để khiến người khác không chú ý tới ngươi. Về năng lực của an nhiên, chỉ cần là người từ trải qua thời gian ở Hà Tây, ai cũng đều biết, mặc dù có không rõ đi chăng nữa thì cũng sẽ nghe thấy một ít về các loại thần kỳ an nhiên có thể thao túng thực vật, vì thế vì chính mình không bị gông cùng siềng xích phóng hỏa thiêu hủy thực vật cũng là một đối sách khá tốt. Nhưng bọn hắn vừa lúc thiêu hủy thực vật của An Nhiên cũng ảnh hưởng đến tầm nhìn của nàng, điều này đúng là giúp Trần Chiều phát một đại ân đi. Người ở tầng 1 đang chạy lên trên, người từ tầng cao nhất thì đang chạy xuống dưới, mà ở tầng 5 này, rất nhanh Vân Đào đã mang những đứa trẻ tới bên cạnh cửa phòng An Nhiên, Liêu Toa Toa rất khẩn trương nhìn qua mắt mèo, sợ Vân Đào sẽ gõ cửa, đến lúc đó sẽ rất rối rắm có nên mở cửa cho Vân Đào này hay không đây? Kết quả, Vân Đào cùng mấy đứa nhỏ trực tiếp đi qua, không gõ cửa, đi tới cuối hàng lang, nơi phòng cho nhân viên nghỉ ngơi, đẩy mấy đứa nhỏ vào bên trong sau đó quay đầu lại tính toán đi vào cầu thang an toàn, từ cầu thang an toàn này đi xuống tiếp tục tiếp ứng những đứa trẻ khác. Có chút không thích hợp a An Nhiên lại nhắm mắt nhíu mày nói, những thực vật đã chịu ảnh hưởng, ảnh hưởng gì, chịu như ngồi bên người An Nhiên, rỗi tay nắm lấy tay nàng, quan tâm hỏi. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta đi từ thôn Tiết Thi tới Tương Thành có một đoạn thời gian, ta giống như bị mắt mù tai điếc không? An Nhiên lắc lắc dùng tay vỗ vỗ đầu của mình, nhìn sắc mặt biến đổi của Triệu như tiếp tục nói. Không kéo A ta lại gặp phải chẳng huống như vậy. Là cái gì? An Nhiên ngươi làm sao vậy? Có cần ta trị liệu cho ngươi không? Đôi tay liêu toa toa đã dơ lên, bàn tay ấm áp năng lượng của dị năng bắt đầu tích tụ chờ An Nhiên gật đầu nàng sẽ lại gần trị liệu cho An Nhiên. Kết quả An Nhiên còn chưa nói gì, chịu như đã quay đầu vẫy vẫy tay, nói. Vô dụng thôi, dù dị năng của ngươi có lợi hại hơn nữa, cũng vô dụng. Này không phải vấn đề tự thân của An Nhiên, mà là thực vật đơn phương cắt đứt liên hệ với nàng. Chịu như nhớ lần trước khi tình huống này xuất hiện ở An Nhiên, nàng nghiêng đầu, nhìn An Nhiên hỏi. Có phải đại phú hào này lại xuất hiện thực vật mà ngươi không có biện pháp khống chế hay không? Hay là đoá nhục hoa mới ở Hà Tây lại phản bội? Không quan hệ tới nhục hoa, an nhiên chống tay lên chán, nhục hoa của nàng còn đang liều mạng an a Hiện tại người trong đại phú hào này vì sao còn có thể nhàn nhã như vậy, chỉ lo tàn sát lẫn nhau như vậy. Đừng tưởng trần chiều phát cho ném bom Hà Tây thì từ đây thế giới được Thái Bình A, sẽ không có sinh vật mạnh mẽ hơn con người xuất hiện hay sao. Đây đều là bởi vì có nhục hoa, nó đang điên cuồng sinh trưởng ở Hà Tây, nó ở đó ăn bầy sói biến dị, cho nên bầy sói tuyết này mới không tới Hà Đông quấy dày nhân loại mà thôi. Không sai, động vật biến dị sinh sôi nảy nở phi thường nhanh chóng, số lượng còn nhiều hơn so với thang thi, thời gian mới qua không bao lâu, từ 2 đến 3 con sói tuyết còn sót lại giờ đã phát triển thành một bầy lớn. Khi thật hiện tại ngẫm lại còn không bằng để bầy sói tuyết đó qua sông tai họa cho Hà Đông đi ít nhất cũng có thể làm nhân loại ít đi việc tàn sát lẫn nhau như thế này. An nhìn nhắm mắt lắc đầu trái phải, vô dụng A, hình ảnh trong đầu nàng càng lúc càng mơ hồ, đầu tiên chính là nàng mất liên hệ với một ít thực vật mà tầng trên cùng còn đang cháy lớn, thực vật ở những tầng dưới từng tầng từng tầng mất liên hệ. chương 652 Ý nghĩ của an nhiên không sai biệt lắm với triệu như, nàng cũng cho rằng trong đại phú hào này đã xuất hiện thực vật biến dị khó lường nào đó, bởi vì lúc trước bên ngoài tương thành, những thực vật bình thường cũng sẽ mất liên hệ với an nhiên, vì dâm uy của nhục hoa. Cho nên lần này không chừng cũng giống lần trước, trong đại phú hào có thực vật biến dị nào đó đặc biệt lợi hại, đang lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng dưới sự áp bức của nó tất cả những thực vật bình thường đều chủ động cắt đứt liên hệ với an nhiên. Này thật sự rất phiền toái, vốn dĩ camera của Đại Phú Hào đã bị Trần Triều Phát phá hủy, hiện tại chưa tìm được Trần Chiều Phát thì lại xuất hiện thực vật biến dị khó lường kia, một nồi cháo còn chưa giải quyết xong đã nhận thêm một nồi nữa tình huống càng lúc càng phức tạp. Tình huống bên ngoài ta đã không nhìn thấy. An nhiên lắc lắc đầu trong lòng trưởng lại, sắc mặt trắng bạch trong đầu nàng, nguyên bản một thế giới lập thể rất rõ ràng, giờ tựa như trò chơi ghép hình, từng mảnh từng mảnh biến mất cho đến khi toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám, ngay cả tình huống ở ngoài cửa, đối với nàng mà nói bây giờ có mắt cũng như mù. Ở loại tình huống này đừng nói mở cửa an nhiên cũng không dám thao túng thực vật, sợ thực vật một khi không chịu khống chế sẽ nhảy loạn khắp nơi. An nhiên, an nhiên ngươi nhìn người phụ nữ ở bên ngoài kia. Liêu toa toa lại chạy tới mắt mèo ở cánh cửa an nhiên đi qua, liêu toa toa tránh ra, nàng nhìn qua mắt mèo nhìn ra ngoài, người phụ nữ đã ngã xuống đất kia, không phải lúc trước xùi bọt mép chết rồi hay sao? Hiện tại thế nhưng có đờm vàng chảy ra từ miệng, rồi chậm rãi ngồi dậy. Nàng ta biến thành tang thi, an nhiên quay đầu, dựa vào cánh cửa, nhìn chịu như cùng lưu toa toa. Không phải tang thi bình thường, là tang thi gì hệ kim hay hệ thủy? Chịu như sắn tay áo lên, nếu là hệ thủy, nàng tới thu phục A. Đều không phải, giống như, sắc mặt an nhiên trắng bạch như một tờ giấy trắng. Hình như là hệ mộc nó đang ảnh hưởng tới thực vật bình thường bên ngoài. Là thứ gì A A A, toa toa vẫn không hiểu, căn bản nàng không hiểu an nhiên cùng chịu như đang nói gì. Căn cứ Diệu dương ở phía Bắc căn bản không gặp qua tang thi hệ kim cùng hệ thủy, thậm chí như đại nhục hoa nguy hại đến toàn bộ tương thành cũng chưa từng nghe thấy. Cho nên tang thi hệ mộc là cái quỷ gì, khác gì với tang thi bình thường, đơn giản mà nói ảnh hưởng của nó tương đồng với thực vật biến dị. Phản phất như an nhiên đang nói với triệu như nhưng phản phất như đang nói với chính mình, đối với nàng mà nói tang thi hệ mộc ngoài cử kia cùng giống như một thực vật biến dị lớn, nó có tác dụng áp chế thực vật bình thường, làm cho thực vật bình thường không dám có bất luận liên hệ gì với an nhiên. Đồng thời an nhiên cũng mất đi sự khống chế đối với thực vật. Điểm khác nhau đáy khái là tang thi hệ mộc này là con người biến dị thành tang thi, dâm uy của nó ngay từ đầu đã rất lớn, mà thực vật biến dị là từ nhỏ trải qua một đoạn thời gian rất dài mới có dâm uy như tang thi hệ mộc. Thoạt nhìn, nó cũng không có gì khác với tang thi bình thường. Chịu như cũng đi tới mắt mèo nhìn thoáng qua, rồi quay đầu hỏi an nhiên. Người có thể phán đoán sai hay không? Sẽ không? An Nhiên lắc đầu khẳng định tuy rằng con tang thi ở bên ngoài thoạt nhìn xem qua giống với tang thi bình thường nhưng nó đã tiến hóa thành công, An Nhiên biết nó là tang thi hệ mộc cũng như việc biết nơi nào có thực vật, thực vật đó là biến dị hay không, nàng chính là biết. chương 653. Bạc Hà, người có thể lấy tinh hạch trong óc của nó cho ta xem được không? An nhiên lại tiến đến chỗ mắt mèo thuận tiện nói yêu cầu với tiểu bạc hà luôn không có cảm giác tồn tại bên trong, hiện tại tang thi hệ mộc ngoài cửa kia rất nhỏ yếu, chỉ vừa mới tiến hóa thành công mà thôi, muốn lấy tinh hạch của nó tiểu bạc hà hẳn là có thể làm được. Nàng có thể khẳng định như vậy là bởi vì theo năng lực hiện tại của tiểu bạc hà, đứa nhỏ có thể cách không lấy được một ít thứ trong thân thể còn sống, ví dụ như bộ não tinh hạch của thực vật biến dị cùng với tinh hạch trong đầu của tang thi bình thường, nhưng năng lực này của tiểu bạc hà có hạn chế. Nếu cấp bậc của dị năng già cao hơn nàng, hoặc thể tích của thực vật biến dị quá lớn, hoặc tang thi cấp bậc cao tiểu bạc hà không có cách nào lấy ra bộ não hoặc tinh hạch. Ví dụ như tiểu bạc hà không có biện pháp lấy đi bộ não trong đầu của chiến luyện hay an nhiên. Tiểu bạc hà đứng dậy, đi tới cạnh cửa, đôi tay dán lên cánh cửa qua vài giây, lòng bàn tay nàng xuất hiện một viên tinh hạch màu xanh, viên tinh hạch giống như đá mắt mèo được đưa tới trước mặt an nhiên. Bởi vậy có thể thấy được con tang thi hệ mộc này vừa mới biến dị xác thật không quá mạnh. Nhưng nếu nhìn về hai mặt vấn đề, một con tang thi vừa mới biến dị thành công thành tang thi hệ mộc đã có thể làm thực vật mất liên hệ với an nhiên thì nếu tang thi hệ mộc này tiến hóa đến cấp bậc cao hơn thì năng lực sẽ càng khủng bố ít nhất đối với an nhiên mà nói, sẽ là một sự uy hiếp phi thường lớn. Cho nên loại tang thi hệ mộc này nhất định phải sớm diệt mới tốt ngàn vạn lần không thể để nó tiến hóa đến cấp bậc tương đương với nhục hoa ở tương thành, nếu không, sẽ không có ai có thể thu phục được nó. Còn tang thi hệ mộc ngoài cửa vừa chết an nhiên cảm thấy mình hơi chút khôi phục khống chế thực vật bên ngoài, nhưng chỉ là một vùng rất nhỏ còn những khu vực còn lại tất cả vẫn là một mảnh hát ám. Vì thế an nhiên nhíu mày nói, ta có cái dự cảm không được tốt lắm, đại phú hào này tựa hồ không chỉ có một con tang thi hệ mộc. Tăng thi tiến hóa theo tổ đội hay sao? Chịu như hít một hơi, nguy cơ ở phương bắc này thật là, hoặc là không tới, hoặc là tới tầng tầng lớp lớp vốn dĩ tình huống bên trong này đã phức tạp rồi, đột nhiên lại xuất hiện tăng thi hệ mộc này làm người sống như thế nào a Sau đó nàng nghĩ nên dứt khoát đi ra ngoài thôi, ở lại trong đại phú hào này, cũng chỉ có thể cản chân người khác, không bằng mọi người đều đi ra ngoài. Kết quả đi tới cửa sổ đang buộc xích sắt muốn đẩy ra, nhảy xuống tầng thì bên ngoài đã dựng một bức tường băng cao cao, dị năng già cùng nhóm quân nhân ở bên ngoài đang bắt đầu đắp tường băng, nói rõ một người cũng không cho đi ra ngoài. Còn có một tấm biểu ngữ màu đỏ chữ vàng bàn từ căng ra phía dưới cửa sổ phòng an nhiên, biểu ngữ kia dưới lớp tuyết trắng phá lệ thấy rõ, bên trên viết. Nữ thần, người nhất định phải còn sống ra tới. Bên ngoài này hiển nhiên đã thu được tin tức vì vậy toàn bộ lối ra vào ở tầng dưới đã bị tấm kim loại hay xích sắt lấp kín, trừ phi Trần Triều Phát nhảy lầu xuống mới thoát ra được nhưng cũng có người suy đoán giống An Nhiên, đoán được Trần Triều Phát có thể biến hóa được diện mạo cho nên hiện tại bất luận người nào đều không thể đi ra khỏi đại phú hào, bao gồm ngay cả An Nhiên. Trừ phi thấy được thi thể của Trần Triều Phát, vì thế bản tử này chỉ có thể thông qua phương thức căng biểu ngữ của vụ An Nhiên cố lên. Chịu như có chút nhụt chí đặt mông ngồi lại bàn trang điểm thở dài. ra không được hai, an nhiên, an nhiên, chồng ngươi tới rồi. Liêu toa toa nhìn qua mắt mèo vẫy vẫy tay với an nhiên, an nhiên đẩy liêu toa toa ra còn chưa kịp ghé mắt lên mắt mèo đã nghe được tiếng gõ cửa của chiến luyện. chương 654, mấy người phụ nữ đứng trong phòng, nhìn nhau trên mặt liêu toa toa đầy sự sợ hãi nói. An nhiên, chồng của ngươi đang gõ cửa. Vợ à, vợ à, mở cửa, nhanh lên, cháy rồi, ngươi nhanh chóng ôm chiến an tâm đi ra. An nhiên không nhúc nhích, biểu tình có chút do dự, nàng đương nhiên biết tầng trên cháy rồi, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể nhìn được hoàn cảnh của khu vực nhỏ ở cửa phòng nàng, hình ảnh nhìn đến còn mơ mơ hồ hồ thập phần không rõ ràng. Cho nên nàng làm sao dám khẳng định chiến luyện ngoài của này có phải chiến luyện thật hay không? Nhìn dáng vẻ chiến luyện cực độ nôn nóng, Phảng Phất như bởi vì cháy mà vội vàng muốn mang An Nhiên rời đi, có rất nhiều người từ những tầng trên của Đại Phú Hào chạy xuống dưới, tin tức tầng trên bị cháy phảng phất như trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ khách sạn, rất nhiều người sống sót nguyên bản đóng chặt cửa phòng không chịu ra, cũng mở cửa phòng vội vàng chạy xuống tầng. An Nhiên đứng cạnh cửa, dương giọng nói: "Lạc Phi phàm đâu? Hắn đang che chờ cho những đứa nhỏ ở tầng một vợ mở cửa, đi mau còn có một loại tang thi rất lợi hại bị tiến hóa ra." Ngoài cửa chiến luyện gấp tới độ chảy một tầng mồ hôi trên trán có không ít người vọt lại từ cầu thang thoát hiểm, chiến luyện nghiêng đầu một cái, tựa hồ như xác minh lời hắn nói, xoay người cũng chạy về phía cầu thang máy theo những người kia. Không bao lâu An Nhiên thấy một con tang thi, không đúng, một con tang thi hệ một hình người có làn da giống như vỏ cây trên lưng còn cọng những nhánh cây đang dương nanh múa vút, những nhánh cây kia giống như một con rắn đang sông uôn éo, nó lê bước chân kéo kẹt kéo kẹt đi bước qua của phòng An Nhiên. Lúc đi ngang qua cửa phòng An Nhiên, trong cái chớp mắt con tang thi hệ một kia dừng lại, đầu nó kéo kẹt kéo kẹt truyền lại, nó nhìn về phía cửa phòng An Nhiên. a đột nhiên An Nhiên lùi lại một bước, hai tay ôm đầu, ngồi sổm trên mặt đất, nàng cảm thấy như một cây châm đang trôi vào trong đầu nàng. Triệu như cùng liu toa toa ở bên cạnh, nhanh chóng chạy tới, chuẩn bị đỡ An Nhiên lên, nàng lại vông tay, đẩy ngã Triệu như xuống đất, rồi trèo lên người Triệu như, hai tay hung hăng bắt được cánh tay Triệu như, đôi mắt lộ hung quang. An nhiên, an nhiên, ngươi làm sao vậy an nhiên? Triệu như mở to hai mắt nhìn, nhìn vào đôi mắt của an nhiên, trong nháy mắt triệu như cảm thấy an nhiên như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. An nhiên lại nhắm mắt lại, cau mày, buông lòng triệu như ra, sau đó xuống khỏi người triệu như cả người đổ mồ hôi lạnh cắn chặt khớp hàm cố gắng phun ra mấy chữ từ kẻ răng. Nó muốn khống chế ta. Tăng thi hệ mộc cũng không quá phân biệt sự khác nhau giữa người hoặc động vật hai dạng khác biệt này trong mắt chúng nó đều là đồ ăn, nhưng một con tang thi hệ mộc tương đương với một cây thực vật biến dị cao cấp nó có thể khống chế được thực vật bình thường, nó cảm ứng được thực vật bình thường. Năng lượng của an nhiên cùng một nhịp thở với thực vật bình thường vì thế con tang thi hệ mộc đã tiến hóa với cấp bậc cao hơn kia đã cảm ứng được an nhiên, nó coi an nhiên trở thành thực vật bình thường để khống chế. Loại năng lực này, một khi phát ra, đương nhiên là thực phần đáng sợ, nếu tang thi hệ mộc có thể khống chế được dị năng giả hệ mộc của nhân loại, lợi dụng họ dục sinh thực vật như vậy thực vật trên địa cầu này không phải sẽ mọc tràn lan hay sao? Càng sâu nữa, nó khống chế được an nhiên, an nhiên lại có thể khống chế được thực vật biến dị, không nói những thực vật biến dị khác, chỉ nói hiện tại đại quái vật đang ở Hà Tây kia chỉ một con như vậy, là có thể tiêu diệt được toàn bộ căn cứ Diệu Dương rồi. chương 655 Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Chịu như ngồi dậy bên người an nhiên, mặt xám trắng đếm đếm ngón tay. An nhiên, ngươi lợi dụng thực vật để giết người, nhưng hiện tại thực vật đang cắt đứt liên hệ với ngươi. Chúng nói không thể giúp ngươi giết tang thi ngoài cửa được tương phản, con tang thi ngoài cửa còn chuẩn bị khống chế ngươi. Khi nói chuyện, trong đầu an nhiên lại cảm nhận được một đợt kim đâm vào, nàng cười lạnh một tiếng, ngồi dưới đất lưng dựa vào chân giường. Ta bị dẫn dắt loại năng lượng hệ mộc này còn có thể khống chế nhân loại sao, muốn khống chế ta ta đây vì sao không thể khống chế nó chứ. Nói xong an nhiên cũng không cất dấu, năng lượng quanh thân nàng dâng lên chỉ thẳng vào con tang thi hệ mộc kia giống như đang khống chế thực vật biến dị, phát chút đường cho con tang thi hệ mộc này, mục đích là để nó nghe mệnh lệnh của nàng. Ngoài cửa, đầu tiên con tang thi hệ một kia si ngốc trong chớp mắt, nhưng rốt cuộc nó có chỉ số thông minh cao hơn so với thực vật, rất nhanh đã phản ứng lại, sau lưng nó, những nhánh cây như xúc tua bạch thuộc bắt đầu dương nanh múa vốt sinh trường điên cuồng, chúng nó thẳng tắp mà va chạm vào cửa phòng an nhiên, đây là nó đang dẫy rụa phản kháng. Trong cầu thang thoát hiểm, chiến luyện mặc một chiếc áo lông vũ màu đen, vội vàng chạy trên hành lang thật dài, trong tay cầm hai thanh đao tất cả đều nhuống đấm máu tuy còn cách rất xa con tang thi hệ mộc kia đã ném vô số phi đao về phía nó, làm tất cả những nhánh cây đang đập phá va và chạm vào cánh cửa phòng an nhiên bị chém đứt. Trong phòng an nhiên ngồi dưới đất không vì chiến luyện đến mà cảm thấy nhẹ nhàng, nàng gian nan khoanh chân làm thành tư thế xếp bằng, khống chế con tang thi ngoài cửa. Nguyên bản an nhiên chỉ thức giận con tang thi hệ một kia muốn khống chế nàng cho nên mới nảy sinh ra ý nghĩ kỳ lạ khống chế lại nó. Kết quả sau khi thử khống chế an nhiên phát hiện năng lượng dị năng của mình đúng là có chút tác dụng A, nguyên bản không phải con tang thi kia có thể đi lại hay sao? Hiện tại cầm chân nó ở đây chân càng không tiện. Toàn thân nó bây giờ phản phất như chỉ còn những nhánh cây trên lưng là còn hoạt động được còn lại những nơi khác đều không thể động đẩy. An Nhiên, chồng ngươi thật lợi hại, con tang thi hệ mộc kia đã bị chồng ngươi đào tinh hạch ra." Liêu Toa Toa ghé vào mắt mèo phát sóng trực tiếp cho An Nhiên, khuôn mặt An Nhiên tái nhợt kéo ra một nụ cười thấp giọng nói: "Cho nên hiện tại người này là thật a, vừa rồi người kia là giả sao?" "Không, không tới thời khắc cuối cùng ai cũng không thể phán đoán được." Thân thủ của chiến luyện so với Trần Triều Phát cao hơn không chỉ một hai cấp hơn nữa hắn là dị năng giả hệ kim có thể thả phi dao Trần Triều Phát lại không phải dị năng giả hệ kim căn bản không có biện pháp thả phi dao ra. Chiến luyện ở ngoài cửa cũng có thể thả phi dao nhưng ai có thể nói Trần Triều Phát kia trừ thay đổi diện mạo ra còn không thể y hồ lô mà vẽ gáo thay đổi chính dị năng của mình. Chiến luyện ở ngoài cửa đào tinh hạch của tang thi hệ mộc ra sau đó tới gần gõ cửa phòng an nhiên. Vợ à, đi thôi, nhanh ôm an tâm đi, lửa quá lớn, chúng ta phải đi ra ngoài. Lời này tựa hồ không đúng chỗ nào đó, nhưng chiến luyện này cùng với lời chiến luyện chạy về phía thang máy kia ý không sai biệt lắm. Còn không chờ an nhiên suy nghĩ cẩn thận, Liêu Toa Toa đã nhanh chóng mở cửa ra, nhìn chiến luyện ngoài cửa thở vào. Thật tốt quá, vừa rồi hù chết ta chiến luyện ngươi không biết đâu, vừa rồi có một người giống ngươi như đúc tới gõ cửa phòng chúng ta, hắn đi về phía bên kia rồi. Trường 656. Chiến luyện ngoài cửa không nói chuyện, hắn cao mày vào phòng, nhìn thoáng qua vài người trong phòng, nhìn oa oa vừa tỉnh, rũi tay, nâng an nhiên đang ngồi dưới đất dậy. Chúng ta phải nhanh rời khỏi khách sạn này, nơi này liên tục xuất hiện vài con tang thi hệ mộc. Lực đạo nâng an nhiên dậy có chút lớn, an nhiên nhú mày, nhìn chiến luyện này, trong lòng còn đang suy nghĩ vì sao trên người hắn mùi máu tươi lại nồng đậm như vậy. Có phải bị thương linh tinh gì không? Chiến luyện vừa rồi chạy đi mặc quần áo giống hệt người bên trong phòng, mồ hôi đầy đầu chạy trở về. Vừa chạy vừa hô to, vợ ơi, vợ ơi, chúng ta. Chiến luyện ngoài cửa phòng ngây ngần cả người, đứng ngây ra như một khối kim loại nhìn người bên trong cánh cửa. Biểu tình của chiến luyện bên trong cánh cửa cũng ngơ ngẩn, hắn nắm tay an nhiên nhìn chiến luyện ngoài cửa. Cái này, cái này, chịu như mộng bức liêu toa toa cũng mộng bức đồng thời xuất hiện hai chiến luyện, khẳng định một người trong đó là Trần Triều Phát Phòng trừng chính Trần Triều Phát cũng không dự đoán được đột nhiên chiến luyện sẽ chạy ra cho nên đâu là thật đâu là giả. Vợ à, người lại đây tiểu bạc hà, người ôm chiến an tâm lại đây. Chiến luyện ở ngoài cử tạm thời gọi là chiến luyện số 1 đi, hắn vẫy vẫy tay gọi An Nhiên vẻ mặt cảnh giác. An Nhiên không nhúc nhích chiến luyện ở bên người gọi là chiến luyện số 2 đi, hắn đang cầm chặt tay nàng, chiến luyện số 2 nói với An Nhiên. Đừng nghe hắn, đó là giả. Ta ti em đi ngươi. Chiến luyện số 1 tức giận đến dậm chân, chỉ vào số 2 lại mắng. Người là tên khốn, có bản lĩnh buông vợ ta ra, hai ta tới đấu, nhìn xem ai mới là thật, ai là giả. Cho nên chiến luyện số 1 vì sao không động thủ bởi vì chiến luyện số 2 đang túm lấy tay an nhiên. An nhiên, chịu như cùng lưu toa toa không hẹn mà cùng nhìn về phía chiến luyện số 2, người này cũng tức giận đến bốc khói, che ngực ho khan vài tiếng. Lập tức chịu như kêu lớn lên. An nhiên, người này khẳng định là giả, hắn bị thương, chồng của ngươi làm sao sẽ bị thương chứ? Chiến luyện số 2 tức giận trừng mắt nhìn triệu như giải thích. Vừa rồi không biết tên khốn nào biến thành bộ dạng vợ của ta tới thọc ta một sao. Cho nên mùi máu trên người hắn mới nồng như vậy. Cho nên vừa rồi thân thủ của hắn giết tăng thi hệ mộc cũng không thấy mạnh mẽ bao nhiêu. Đây thật là một lý do hoàn mỹ. Bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra tật xấu gì trong đó. Ngươi không sao chứ? An Nhiên rũi tay, tràn ngập quan tâm mà sờ sờ ngực của chiến luyện số 2, chiến luyện số 2 cười cười với nàng một chút, lắc đầu, biểu tình kia không giống như giả bộ, giống như bộ dạng ngày thường, nụ cười bĩ bĩ cũng rất giống. Nhưng sắc mặt An Nhiên biến đổi, nàng không cảm thụ được mảnh lá cây trên người chiến luyện số 2 này. Vừa rồi lúc chiến luyện rời đi An Nhiên có đưa cho hắn một mảnh lá cây, lúc ấy nghĩ, vạn nhất có phát sinh tình huống gì An Nhiên có thể nháy mắt khởi động sinh cơ trong phiến lá, bảo hộ chiến luyện một chút Nhưng giờ phút này nàng không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Bất quá, đầu óc nàng có chút loạn mới vừa rồi nàng vừa mất đi sự khống chế với thực vật bình thường, hiện tại nói không chừng tình huống như vậy lại phát sinh, rốt cuộc trong đại phú hào này còn có không ít tang thi hệ mộc đang tồn tại, ảnh hưởng của chúng đối với an nhiên là phi thường lớn. Cho nên, chiến luyện số 2 này có phải là thật hay không cũng không thể xác định bằng một mảnh lá cây được. chương 657 Hơn nữa, hai vị chiến luyện này mặc giống nhau như đúc vừa rồi lúc chiến luyện số 2 giết tăng thi hệ mộc ngoài cử còn dùng phi dao cho nên An Nhiên có thể khẳng định dị năng của Trần Chiều phát trừ bỏ phục chế diện mạo bên ngoài của người khác còn có thể phục chế được quần áo và cả dị năng. Tâm tư của An Nhiên lúc này xoay chuyển rất nhanh. Mà chiến luyện số 1 đứng ngoài cửa thấy an nhiên sờ ngực chiến luyện số 2, giấm chua của hắn nồng nặc, hắn nhấp chân lên phải đi vào cửa chiến luyện số 2 rỗi tay, lấy ra một con dao chỉ vào chiến luyện số 1 cả giận nói. Đứng lại, đúng vậy, đứng lại, không được đi vào, liêu toa toa kêu lên, lôi kéo chịu như hai người nhích lại gần an nhiên, sau đó liêu toa toa hỏi chiến luyện số 1. Vừa rồi ngươi gõ cổ xong sau đó chạy theo những người khác có phải vì sợ hãi con tang thi hệ mộc kia hay không, ngươi không thể đánh lại nó cho nên chạy trốn. Cái quỷ gì chứ, chiến luyện số 1 đứng ở cạnh cửa, sợ chiến luyện số 2 sẽ thương tổn an nhiên cùng oa oa bên cạnh, hắn bực bội giải thích. Phía trước có một con tang thi hệ mộc, vừa rồi ta đi giải quyết trần Triều phát ngươi buông vợ ta ra. Sắc mặt an nhiên có dị sắc nàng nghiêng đầu, phất phất tay với tiểu bạc hạ ý bảo tiểu bạc hà bế hoa hoa lên, tiểu bạc hà vội vàng bế hoa hoa ở trên giường lên ôm hoa hoa chạy sang một bên, cách xa hai vị chiến luyện này. Hoa hoa lại nhìn chiến luyện số 1 ở cạnh cửa, sau đó lại nhìn nhìn chiến luyện số 2 đang đứng ở mép giường. Tựa như tự hỏi, gì? Tại sao lại xuất hiện hai cái ba ba à? An tâm, đến nơi này với ba ba nào? Chiến luyện số 2 vừa tóm tay An Nhiên vừa vẫy vẫy tay với Hoa Hoa, giọng nói tràn ngập lo lắng và tràn ngập tình yêu. Chiến luyện số 1 ở cạnh cửa tức giận đến phát điên, không tự giác nâng cao giọng với tiểu bạc hà, ngữ khí không quá tốt nói. Người ôm chiến an tâm lại đây cho ta ôm, đừng qua đó. Hoa Hoa nghiêng đầu một cái, hướng về chiến luyện số 1 rũi tay cầu ôm một cái. Trong nháy mắt này An Nhiên đột nhiên sáng tỏ đối với chiến luyện số 2 nói. Chiến luyện trước tiên buông ta ra. Nàng có chút thoát lực nhưng không suy yếu đến nỗi chiến luyện phải đỡ, vì thế muốn tránh khỏi tay chiến luyện số 2, hiện tại hai chiến luyện này sở dĩ không dám đánh lên còn không phải vì có An Nhiên kẹp ở giữa hay sao? Chỉ cần An Nhiên tránh tay của chiến luyện số 2 thì hai người này sẽ đánh một trận không phải xong việc hay sao? Huống chi kỳ thật ai thật ai giả, đại khái An Nhiên đã xác định người ở bên cạnh nàng này có 80% là giả. Không phải vì trên người hắn không có mảnh lá cây mà là chiến luyện là thô nhân, có thói quen nhỏ không chớp mắt là, hắn gọi vợ con hắn, từ trước tới nay đều là gọi cả họ lẫn tên, ví dụ như gọi an nhiên, không gọi vợ ơi, thì sẽ gọi là an nhiên, chưa bao giờ gọi nhiên nhiên hoặc nhiên nhi linh tinh gì đó. Hoa wow, hoa wow, từ lúc tương nhận chiến luyện tới nay, chiến luyện vẫn luôn gọi đứa nhỏ là chiến an tâm. Chưa bao giờ xóa họ gọi tên không, gọi là an tâm hay tâm tâm gì đó. Thói quen nhỏ này chỉ sợ chính chiến luyện cũng chưa nhận ra, người khác càng khó có thể lý giải vì sao gọi vợ và con luôn gọi cả họ lẫn tên. Có vẻ không thân thiết chút nào, nhưng trên thực tế chiến luyện thích gọi như vậy, mỗi lần gọi họ lẫn tên đều phá lệ nghiêm túc, phá lệ chính thức. Cho nên đối với Hoa Hoa mà nói tên an tâm rất xa lạ Hoa Hoa không cho rằng chiến luyện số 2 đang gọi nàng. Chiến an tâm mới là tên của nàng, mà tâm tư của trẻ nhỏ cực kỳ đơn giản đơn thuần, nàng chịu dỗi tay cầu chiến luyện số một ôm nàng một cái, này liền khẳng định chiến luyện số 1 mới là ba ba ruột thân ái của nàng A. chương 658, An Nhiên vừa dứt lời chiến luyện số 2 tựa hồ nhưng mẫn cảm phát hiện thế cục ở hiện trường đã biến đổi, đột nhiên ném xuống mặt đất một quả cầu. Tức khắc khói trắng bốc lên trong làn khói trắng, một phi dao bay ra, chỉ thẳng vào nơi Hoa Hoa và Tiểu Bạc Hà đang đứng, nháy mắt chiến luyện số 1 ở cạnh cửa vọt lên, ném ra một cái phi dao ở trong tay, rồi vốn là muốn tiến đến giải quyết chiến luyện số 2 nhưng cùng người số 2 kia con rụt lại tránh được thân hình trở nên rất nhỏ, lẫn vào màn khói đậm đặc, không tìm thấy tung tích. Vốn dĩ chiến luyện số 1 còn có thể xông vào tái chiến nhưng thời gian cấp bách, hắn xoay người nhào qua hướng hoa hoa, lấy thân mình chắn con dao từ trong màn khói đặc bay về hướng hoa hoa. Cành một tiếng, thanh âm kim loại ma sát với kim loại thật hay giả đã sáng tỏ chiến luyện số 2100% là giả. Thoáng chốc như vậy, Trần Triều Phát thông qua màn khói đặc đã sớm chạy rồi. Là bom cay đi thôi. Chiến luyện không dối dám việc đuổi theo Trần Chiều Phát mà rũi tay ôm lấy An Nhiên trong màn khói, rồi lại kéo Tiểu Bạc Hà đang ôm Hoa Hoa với tốc độ cực nhanh đẩy ba người ra khỏi phòng. Hơi cay này có ảnh hưởng không tốt đối với phổi và cổ củ hỏng của trẻ nhỏ, thừa dịp Hoa Hoa còn chưa hít vào mũi, nhanh chạy đi. Lúc này, việc chiến luyện lựa chọn làm đã có thể nhìn ra, hắn là thật bởi vì sức khỏe cùng thân thể của vợ con hắn là quan trọng nhất còn báo thù gì đó, để sau đi. Hành lang bên ngoài có rất nhiều người. Mọi người đều chạy xuống tầng 4, phòng họp tầng 4 có cửa sổ trực tiếp đi ra bên ngoài, nhưng hiện tại đã bị lấp kín, không ai có thể ra ngoài. Nguy cơ từ trên lẫn dưới một lần nữa đem người ở đại phú hào này tập trung một chỗ, miệng bọn họ thì hô to gọi nhỏ nhưng trong lòng mỗi người đều mang mục đích vì vậy họ bắt đầu hò nhau đẩy tấm kim loại bị đóng đinh ngoài cửa sổ. Chiến luyện lại đem an nhiên qua hoa, hoa tiểu bạc hà triệu như cùng liêu toa toa xuống đại sành tầng 1. Sau khi xuống tầng 1 an nhiên phát hiện bên trong có không ít người tất cả đều là trẻ nhỏ. Mấy đứa trẻ được vân đào đưa vào phòng nghỉ của nhân viên tầng 5 cũng đang ở bên trong. Một đám trên mặt đều nước mắt nước mũi co rúm lại trong phòng trà. Quả thực lạc phi phàm đang ở cùng đám nhỏ này thấy rốt cuộc chiến luyện cũng đem an nhiên xuống. Hắn nhẹ nhàng thở ra nói thẳng với an nhiên. An Nhiên, hiện tại trong đại phú hào này có một loại tang thi hệ mộc mới tiến hóa, người có biện pháp nào có thể giải quyết chúng nó không? Liên hệ của ta với thực vật đều bị những con tang thi hệ mộc kia cắt đứt. An Nhiên lắc đầu, bất quá ta có thể thử khống chế chúng, không cho chúng nhúc nhích. Vậy được chúng ta không đi trần chiều phát sen lẫn ở bên trong đám người chúng ta. Hắn đã hoàn toàn phát điên rồi, từ giờ chờ đi ai cũng đừng rời khỏi ai, vạn nhất có việc việc phải rời khỏi, nhất định phải cùng hành động với ít nhất một người, như vậy cũng phòng ngừa việc người trong chúng ta bị trần chiều phát nhân dịp đó mà thâm nhập phạm vi hoạt động của chúng ta chỉ ở tầng một chờ vân đào tới đây, lại nghĩ tiếp theo làm như thế nào. Chiến Luyện ôm oa oa, nói về đơn giản về tình thế hiện tại, cơ hồ tất cả mọi người đều đang tập trung ở phòng họp tầng 4, nhưng người bên ngoài không có khả năng thả bất luận người nào ra ngoài, trừ phi có thể tìm ra thi thể của Trần Triều Phát. Nếu không, lỡ như thả ra một phần tử nguy hiểm như Trần Triều Phát này, tương lai không biết sẽ gặp phải họa lớn như thế nào. Về điều này, An Nhiên cùng Chiến Luyện đều có thể lý giải, khởi điểm cũng là An Nhiên bày mưu đặt kế phong tỏa đại phú hào, vốn dĩ nàng tự nguyện ở lại nơi này. Trường 659. Người của bọn họ cơ hồ đã đầy đủ, chỉ còn lại Vân Đào chưa tới, chờ Vân Đào lại đây mọi người lại thương lượng kế tiếp nên làm gì. Nói đến Vân Đào, rốt cuộc hắn đi đâu a Vừa rồi trong tình cảnh những người kia người giết ta ta giết ngươi bọn chiến luyện chỉ biết Vân Đào bảo vệ đám nhỏ, giờ đám nhỏ đã ở đây nhưng Vân Đào đi đâu, không có người nào biết. Lại qua khoảng mấy giờ sau, lửa lớn ở tầng cao nhất đã được khống chế, rốt cuộc cũng không lan xuống dưới, chiến liện cùng lạc phi phàm đi vào phòng bếp một chuyến, mang theo không ít giam bông xúc xích về chia cho những đứa nhỏ. Đèn điện ở đại phú hào này luôn mở 24-24, bọn họ bị chôn ở tầng một dưới lớp tuyết ngầm, phân không rõ hiện tại là ban ngày hay là ban đêm, hỗn loạn lâu như vậy, mọi người đều cảm thấy rất mệt, từng người từng người dựa gần nhau trốn trong phòng trà ngủ rồi. Chiến luyện ngồi ở cửa phòng trà, nhìn chằm chằm thang máy cách đó không xa thang máy đang hoạt động, sau đó rất nhiều lần ngừng ở tầng 4, người đi xuống tầng 4 càng lúc càng nhiều. Trong đại sành tầng 1 còn rất nhiều thi thể nằm ngang dọc thứ tung, đây đều là do cuộc hỗn chiến kia để lại an nhiên không nhúc nhích bọn họ. Hiện tại thực vật của nàng đang mất khống chế, rút dây động rừng, nếu nàng để thực vật ăn thi thể vạn nhất đụng phải con tang thi hệ mộc cao cấp nào đó, những thực vật phát triển lớn mạnh kia sẽ bị tang thi hệ mộc lợi dụng. Luận về vấn đề phương diện khống chế, lúc này an nhiên còn có rất nhiều điều phải học. Nàng ngồi ở trên một chiếc ghế thiền, dưới đèn cung đỉnh le lói chiếu sáng, nàng lấy ra viên tinh hạch hệ mộc. Đây là viên tinh hạch mà Tiểu Bạc Hà lấy đưa cho nàng, lúc trước nàng vẫn không động đến nó, bởi vì không có thời gian cùng tâm tình không được an tĩnh để nghĩ về chuyện này. Hiện tại mọi thứ đã an tĩnh xuống an nhiên tính hấp thu viên tinh hạch hệ mộc này. Viên tinh hạch hệ mộc trong bàn tay nàng giống như một viên đạn trâu tinh hạch hệ mộc lấy từ tang thi hệ mộc cùng với tinh hạch của thực vật biến dị không quá giống nhau tinh hạch hệ mộc trong cơ thể của thực vật biến dị kỳ thật là hạt giống của chúng nó. Tinh hạch hệ mộc của thực vật không thể hấp thu, mà tinh hạch hệ mộc của tang thi thì có thể hấp thu, hơn nữa an nhiên hấp thu còn đặc biệt thông thuận hơn so với hấp thu bất luận loại tinh hạch nào, nó làm nàng cảm thấy lưu sướng, không chỉ vậy nó còn làm cho nàng cảm thấy một loại như đang tắm mình trong gió xuân. Sau đó đột nhiên nàng cười, không tiếng động thu hồi tay của mình chịu như ở bên cạnh vẫn luôn nhìn nàng hấp thu tinh hạch hệ mộc thò qua, ngồi quỷ ở tay vịn ghế dựa của an nhiên tò mò hỏi thăm hỏi. Thế nào, có cảm thấy năng lượng dị năng của mình dư thừa giống như trong thân thể là một đại dương mênh mông hay không? Không thần kỳ như vậy, chỉ cảm thấy năng lực khống chế của mình lại mạnh hơn một chút. An nhiên giữa lưng vào ghế, hơi hơi cúi đầu, ánh đèn vượng hoàng của chiếc đèn cung đỉnh chiếu xuống cổ nàng, an nhiên vươn tay ra, biểu tình trên mặt lại hơi tối tăm, thấp giọng nói với chịu như. Người ở tầng 4 lại bắt đầu giết hại lẫn nhau, nàng hấp thu một viên tinh hạch hệ mộc, năng lực khống chế thực vật bình thường lại cường thêm một chút, cả người phát ra uy lực cường hơn một chút so với những tang thi hệ mộc, thực vật bình thường giống như có chút tiểu nhân A, thấy dâm uy của an nhiên cường hơn, lại khôi phục chút liên hệ với nàng. Cho nên An Nhiên lại có thể nhìn thấy nhiều hơn, nhưng khống chế này không có cách nào để luôn liên tục bởi vì hiện tại nàng dựa vào năng lượng của viên tinh hạch hệ mộc kia, đây là thuộc tính thêm vào khi hấp thụ nó để tăng dị năng của mình. chương 660 Nhân lúc thuộc tính vẫn còn An Nhiên nắm chặt thời gian tìm kiếm vân đào, kết quả còn chưa tìm được hắn, đã phát hiện người ở tầng 4 lại bắt đầu giết hại lẫn nhau. Con người A, 2 Chịu như lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, người ở đại phú hào này, hết giết chóc ở tầng 1 giờ lại tụ tập giết chóc ở tầng 4, vốn dĩ đã đống tâm hiệp lực muốn đi ra ngoài, kết quả không biết vì mâu thuẫn gì lại bắt đầu chém giết. Bàn từ ở bên ngoài đại phú hào bắt đầu ném không ít thức ăn vào bên trong, tuy rằng hắn không cho người bên trong ra ngoài nhưng bổn ý của hắn không phải giết sạch người bên trong mà là không thể thả trần chiều phát ra, vì vậy về cơ bản hắn sẽ cung cấp đồ ăn. Bên ngoài Đại Phú Hào có người đứng trên tường băng, vác một cái loa thật lớn, dưới tuyết đêm khuyên bảo mọi người đình chỉ tàn sát, lúc này hẳn là nên đoàn kết nhất trí tìm ra tung tích của Trần Triều Phát mà không phải bởi vì tư dục của từng người, rồi chém giết lẫn nhau, này không phải chúng gian kế của Trần Triều Phát hay sao? Người ở tầng 4 căn bản không nghe ai cũng không chịu biến chiến tranh thành tơ lụa, như vậy ai cũng nhặt vũ khí lên, giết đến người cuối cùng mới thôi. Đại Phú Hào này tính qua loà ít nhất cũng có mấy ngàn người chém giết đến giờ trừ bỏ trẻ nhỏ cùng với vài người đang trốn ở xó sỉnh nào đó không tham chiến ra, không biết còn có mấy trăm người đây. Ngay lúc thuộc tính hệ mộc trong cơ thể của An Nhiên dần dần biến mất cuộc hỗn chiến ở tầng 4 cuối cùng còn mấy chục người, đã ngừng giết chóc cả một đám người thờ hồn hền người đầy máu đi xuống dưới tầng, đến đại sành tầng 1 chậm rãi tụ lại ở cửa phòng trà. Hiển nhiên bọn họ không biết nghe ai nói, người ở trong phòng trà này đều là nhân vật trung tâm của đoàn đội bên ngoài cho nên sau khi thống nhất mâu thuẫn bắt đầu tới gây chuyện với chiến luyện cùng an nhiên. Thi thể vẫn nằm ngang dọc khắp nơi trong đại sảnh tầng một nơi nơi đều là tứ chi đức lìa thân thể rách nát từng vũng từng vũng máu loang trên nền gạch đá cẩm thạch xa hoa, vũng máu còn chưa quá khô cạn bước chân đám người dẫm vào giống như dẫm lên những con đường máu. Chiến luyện còn ngồi ở bậc thang cửa vào phòng trà, gập đầu gối, khuyểu tay trống lên đầu gối, ngước mắt nhìn đám hông thần ác sát này hỏi. Hết mâu thuẫn rồi, giờ lại bắt đầu gây chuyện với chúng ta. Người ít nói nhảm đi, các người có thể đi ra ngoài hay không? Mở miệng là một người đàn ông tựa như cầm đầu đám người, hắn cao lớn thô cạch cả người đều là máu giống như vừa từ biển máu bỏ ra, khi thế cũng rất khó lường, hắn cũng không đếm được mình đã giết bao nhiêu người, hiện giờ nhóm người sau lưng đều hoàn toàn thần phục hắn. Cho nên hắn cho rằng mình có đủ năng lực đến gây chuyện với chiến luyện và an nhiên Chiến luyện nhún nhún vai, rỗi thẳng hai chân, ngồi ở bậc thang, bày ra một tư thế khá thanh thản, nhìn người đàn ông đối diện hỏi Có thể đi ra ngoài thì thế nào? Không thể đi ra ngoài thì thế nào? Bàn tử bên ngoài kia chính là nghe sự phân phó của các người đúng không? Người đàn ông kia lại nói, người để bàn tử thả chúng ta ra ngoài Nơi này đã chết nhiều người như vậy chính là bởi vì các ngươi phong tỏa đại phú hào, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì a Nhìn chúng ta tàn sát lẫn nhau hay sao? Nếu các ngươi sớm thả chúng ta ra, chúng ta sẽ không tàn sát nhau như vậy. Nhiều người đã chết như vậy, lương tâm của các ngươi đâu? Có phải các ngươi hạ lệnh phong tỏa đại phú hào hay không? Chỉ vì tìm một trần chiều phát mà trơ mắt nhìn chúng ta tàn sát nhau như vậy hay sao? chương 661 Mọi người tràn ngập khó chịu đứng ở lập trường của bọn họ, họ cảm thấy cách làm của đám người chiến luyện và an nhiên giống như lúc Trần Triều phát hạ lệnh oanh tạc hà Tây, không đem tính mạng của tầng chót dưới ra gì cả. Cho nên bọn họ là chính nghĩa an nhiên và chiến luyện là một phương tà ác. Chiến luyện không nói chuyện, hắn đứng dậy, nhìn đám người đối diện, ánh mắt dần dần lạnh xuống mang theo sát khí tràn ngập, hắn không tính toán nói chuyện vô nghĩa với đám người này, nếu nhóm người kia muốn chiến thì hắn phụng bồi. Nhưng điều này không chừng đúng như ý muốn của Trần Triều Phát làm chiến luyện có chút không cam lòng. Liêu toa toa tuổi trẻ khí thịnh lại vọt ra từ phòng trà quát lên với đám người đang ngăn chặn ở cửa phòng trà. Chính các người giết hại lẫn nhau, thì không phải nên xem lại hành động của chính mình hay sao? Từ trước tới nay mà thế không có đáng sợ, đáng sợ chính là nhân loại tự tiêu hao chính mình. Chúng ta giết chính chúng ta cùng người có quan hệ gì, hiện tại chúng ta giết xong rồi, chỉ hỏi các ngươi có đệ bàn từ thả chúng ta ra ngoài hay không? Người đàn ông cầm đầu gào thét tràn ngập uy hiếp về phía lưu Toa Toa, một người phụ nữ mà thôi hắn không sao cả lại giết thêm một cái mà thôi. Liêu Toa Toa tức giận đến dậm chân, nhưng vẫn muốn giảng đạo lý với đám người này. Nếu không đem Trần Chiều Phát bóp chết ở trong đại phú hào, dựa theo mức độ điên cuồng của hắn tương lai nói không chừng hắn còn chế tạo ra phạm vi huyết tinh lớn hơn nữa, rốt cuộc các ngươi có hiểu hay không? Hiện tại căn bản không phải thời điểm các ngươi giải quyết ân oán cá nhân. Đó đều là chuyện về sau. Có người trong đám kia hô lớn, về sau Trần Triều Phát có giết người hay không, lại có quan hệ gì với chúng ta, sau khi chúng ta đi ra ngoài, sẽ không lại giết người nữa. Đúng vậy, các ngươi có biết hay không? Những con tang thi hệ mộc kia đều là do người chết biến dị, nói cách khác thi thế đầy đất như thế này rất có thể sẽ xuất hiện một con tang thi hệ mộc đến lúc đó tất cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. trái ở tầng cao nhất tùy thời sẽ lan xuống dưới, rốt của các ngươi có nhân tính hay không a Sở dĩ vì sao tầng cao nhất kia bốc cháy, đại khái cũng vì có người phát hiện sự tồn tại của tang thi hệ mộc kia, họ phóng hỏa để thiêu hủy những tang thi hệ mộc đó. Hiện tại nói không chừng trong những góc nào đó của Đại Phú Hào còn có không ít người còn sống sót đâu, nếu lối thoát của Đại Phú Hào vẫn luôn bị ngăn chặn tăng thi hệ mộc sẽ càng lúc càng nhiều ai biết chừng, lửa lớn sẽ lại bốc lên, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ bị thiêu chết ở bên trong Đại Phú nào này. An nhiên chậm rãi đứng dậy từ ghế thiền quay đầu nhìn ra bên ngoài phòng trà, nhìn đám nhân loại hung tàn kia, nàng đi tới phía sau chiến luyện nói với họ. Đi ra ngoài sao? Đó là không có khả năng, hiện tại có hai con đường cho các ngươi chọn, một là đi giết tang thi hệ mộc ở Đại Phú Hào, hai là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, để ta trói các ngươi lại, chờ chúng ta tìm được Trần Chiều Phát ở giữa đám các ngươi, những người còn lại tự nhiên là có thể ra ngoài. Trần Chiều Phát sao? Ta thấy chính ngươi là do Trần Chiều Phát biến thành. Người đàn ông cầm đầu vừa hô vừa vọt về phía an nhiên, nhưng bị chiến luyện dùng tay không đấm văng ra khỏi cửa phòng trà, bay xa mấy mét đụng vào bức tường rơi xuống mặt đất, răng rơi đầy đất Đương nhiên sức chiến đấu của nghiệp sư không thể so sánh với chuyên nghiệp đó là hai cấp bậc khác nhau a Người đàn ông kia rơi xuống mặt đất phun ra mấy chiếc răng trong miệng, trong miệng còn hàm chứa đầy máu, hồ lên với mọi người. Muốn sống sao, vậy thì giết hết những người này, chúng ta mới có cơ hội sống sót. Trần Triều Phát ở trong đám người này, chương 662. Vì thế tất cả mọi người như mở ra hình thức tàn sát, giờ vũ khí trong tay lên, vọt lên đối đầu với chiến luyện. Liêu toa toa nhanh chóng lui về phía sau, An Nhiên nhú mẩy, xoay người bảo hộ Hoa Hoa, Lạc Phi Phàm cũng vọt lên giúp đỡ chiến luyện. Nhưng vào lúc này, bên trong phòng trà có một cánh cửa khá kín bị mở ra, một người đàn ông vọt ra, bước vài bước tới trước mặt An Nhiên, theo bản năng nàng che chờ kéo Tiểu Bạc Hà cùng Hoa Hoa lui ra sau một bước, thấy người đàn ông kia rơ một con dao lên đâm về phía Tiểu Bạc Hà. Nói như thế nào thì an nhiên cũng từng được vân đào huấn luyện qua thân thủ, đối với tình huống bất thình lình xảy ra thì vẫn có năng lực ứng biến, nàng nhấc chân đá ra, làm rơi con dao trong tay hắn, sau đó khi chịu như và liêu toa toa còn chưa phản ứng lại đã lôi kéo tiểu bạc hà chạy ra xa. Người đàn ông kia nhặt con dao trên mặt đất lên, một lần nữa đuổi theo nàng, biểu tình trên mặt tràn ngập hôn quang, hắn nhìn an nhiên tiểu bạc hà và oa oa giống như kẻ thù mấy đời, tràn ngập quyết tâm phải giết được các nàng. An Nhiên a An Nhiên, ngươi chính là An Nhiên đúng không ta xem bây giờ còn có ai tới cứu ngươi nữa. Khi nói chuyện lại có mấy người đàn ông đi ra từ cửa ngầm kia trong đó có hai người đàn ông mặc quân trang, nhìn dáng vẻ theo phân tích của An Nhiên đây hẳn là người trong quân đội của Trần Triều Phát. Nhưng giữa đám đàn ông đi ra này không có ai giống Trần Triều Phát nhưng có một người rất giống với Dương Tử Nhất chính là người đàn ông cầm dao kia. An nhiên thở sâu, bảo hộ tiểu bạc hà cùng hoa hoa phía sau lưng mình, nàng lui về sau, sau đó thấy khoảng cách giữa mình và chiến luyện dường như bị ép xa ra. Xem ra mấy người này đã sớm có sự mưu thừa dịp chiến luyện bị đám người bên ngoài phòng trà kiềm chế, sẽ bức an nhiên đến góc chết của phòng trà. Liêu Toa Toa cùng chịu như cũng gấp gáp đứng ở bên trong phát ra những tiếng hét nhưng còn chưa kêu được nửa chữ, mấy người đàn ông đã vọt tới, dùng nắm tay cho hai nàng mỗi người một quyền, Liêu Toa Toa đương trường bị đánh hôn mê bất tỉnh. Chịu như chạy được tốt xấu gì nàng cũng từng là đai đen, thời khắc mấu chốt thân thủ vẫn có thể né tránh được. Chiến luyện đang trong cuộc hỗn chiến bên ngoài phòng trả bớt thời giờ nhìn thoáng bên trong, ánh mắt xuyên qua song cửa sổ khắc hoa tìm kiếm thân ảnh của An Nhiên, sau đó không nói một lời nào quay đầu tiếp tục chém giết. Dương tử nhất ngăn chặn An Nhiên, tràn ngập ý cười nhìn nàng, con dao xoáy tròn trong tay, nói với An Nhiên. Người có thấy không, người đàn ông của ngươi, không yêu ngươi nhiều như trong tưởng tượng nhỉ, ngươi an tâm chết đi. An Nhiên rũ mục đứng tại chỗ không nói gì, đến lúc mấy người đàn ông càng lúc càng ép sát đột nhiên nàng mở miệng hỏi. Trước khi chết ta rất muốn biết, trừ bỏ người ra, giữa đám người các người ai là Trần Triều Phát. Người có biết cũng không có bất luận ý nghĩa gì. Dương Tử nhất cầm con dao nhọn trong tay cách An Nhiên càng lúc càng gần, biểu tình chết lặng trên mặt An Nhiên càng lúc càng kiên định. Nếu hắn không nói An Nhiên liền thay đổi phương thức hỏi. Vậy được rồi, xem ra hắn không ở trong đám các ngươi ta đổi vấn đề hỏi, vì các gì các ngươi nhất định phải giết ta. Liêu toa toa cùng chịu như còn có những đứa trẻ kia cách đám đàn ông kia càng lúc càng gần, nhưng mấy người này, ngay từ đầu đã thỏa định an nhiên là mục tiêu cho nên nàng rất muốn biết mấy người này vì các gì nhất định phải giết nàng. chương 663 An Nhiên tự giác rằng mình đã phi thường phi thường điệu thấp ở đại phú hào này, trong toàn bộ quá trình tàn sát biểu hiện của An Nhiên cũng không quá khác bất luận người phụ nữ nào, vì cái gì mà mấy người này nhìn nàng không vừa mắt nhất định không thể không giết nàng. Bởi vì chỉ cần ngươi chết An Nhiên chân chính thì mọi việc mới có thể biến mất. Dương tử nhất đi tới trước mặt An Nhiên, giờ con dao nhọn trong tay lên muốn đâm xuống, đột nhiên con dao kia ngừng lại ở không chung. Đồng bạn phía sau hắn cảm thấy không thích hợp đi tới trước vài bước, đột nhiên lại nghe thấy An Nhiên vốn dĩ phải quỳ xuống đất xin tha lại mở miệng nói: "Ta nghe không được minh bạch lắm, nhìn thân thủ của các ngươi cũng không tồi, còn có hai người mặc quân trang, vậy đều là quân nhân đi. Ta lại hỏi các ngươi một lần nữa, vì cái gì các ngươi giúp Trần Triều phát giết ta?" Người ngốc a." Triều Như ở bên kia bị vài người đuổi theo chạy vòng quanh mấy chiếc bàn lùn, dương giọng hô lên với An Nhiên: Một khi ngươi chết trần chiều phát có thể biến đổi thành bộ dạng của ngươi, mệnh lệnh bàn từ thả bọn họ đi ra ngoài A. Nga, an nhiên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra thế A ta lại nổi danh như vậy, bất quả các ngươi nếu đã hỏi thăm được rõ ràng như vậy thì làm sao không biết sự lợi hại của ta đâu. Thân thể mấy người này chỉ là phàm thai mà thôi, tất cả đều không phải dị năng giả hệ kim ai cho bọn họ tự tin chạy ra giết an nhiên. Thực vật của ngươi căn bản đã không chịu sự khống chế của ngươi. Nói chuyện là một người đàn ông bước lên trước vài bước vẻ mặt tràn đầy tự tin, hắn nhìn về phía dương tử nhất bên người, phát hiện vị trưởng quan này còn dơ dao nhọn mà không nhúc nhích, vì thế hắn lại nhìn về phía an nhiên nói. Chúng ta đã điều tra rất rõ ràng về ngươi, hiện tại trừ chồng ngươi ra ngươi còn có thể dựa vào cái gì? Những người phụ nữ bên cạnh ngươi sao? Hắn cười cười, chỉ vào tiểu bạc hà, chỉ vào liêu toa toa đã ngất xỉu. Lại chỉ vào triệu như đang chạy lòng vòng, nói thật nếu tính đai đen tam đoạn của triệu như vào thì cũng chỉ là được huấn luyện ngoài xã hội, không thể so với bộ đội phải trải qua những bài huấn luyện như sắt thép kia, bọn họ không để triệu như vào mắt. Hắn cười cười, rồi ngẫu nhiên hơi liếc mắt qua bên cạnh không thốt ra lời, hắn nhìn dương tử nhất bên người hắn đang dơ dao nhọn kia trong miệng dương tử nhất đột nhiên mở ra một cách mất tự nhiên, hai bên má kéo căng ra, một đóa hoa màu trắng mở ra từ trong miệng hắn. Đóa hoa màu trắng tinh khôi, giống như tuyết trắng bay từ trên trời xuống, trắng gần như trong suốt ẩn ẩn có cảm giác giống như u lan trong cốc nhưng mạc đóa hoa càng xinh đẹp thì nơi sinh trưởng càng huyết tinh, rất nhanh tựa như toàn thân người đàn ông này bắt đầu nảy mầm, làn da người này giống như thổ địa khô nứt mọc đầy mầm non xanh tốt. Ta nghĩ các ngươi vẫn quên một việc tuy rằng ta mất đi khống chế với thực vật bình thường nhưng mà thực vật biến dị vẫn luôn không chịu sự khống chế của ta. An Nhiên cười khói nhạc, đột nhiên sau lưng nàng, một đầu lưỡi dài rộng phá vỡ gạch đá vọt lên, dịch nhảy tí tách tí tách rơi xuống, nó chui ra khỏi nền gạch vươn lên cao, rồi hướng về những người đàn ông kia mở ra những cánh nhục hoa giống như bạch dược tám chân. Tiếng huyết gió vang lên quanh quần trong đại sảnh tầng một thật lâu không dứt. "A, giới thiệu với các ngươi một chút, nó là nhục hoa." An Nhiên nghiêng nghiêng đầu, nhìn về mấy người đàn ông giống như si ngốc đứng chết lặng trước mặt, sau đó nghiêng trang giới thiệu nhục hoa sau lưng. Bởi vì đồ ăn tương đối thiếu thốn, cho nên nó lớn lên có chút chậm, mọc từ Hà Tây tới đây phải mất 2-3 ngày, ngượng ngùng A, để các ngươi chê cười rồi. Chuyện được đăng ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com, trường 664, An Nhiên nhún nhún vai, dựa vào một chiếc đèn đứng bằng gỗ, phẳng phất như có chút bất đắc dĩ vì hải tử của mình không biết cố gắng, làm cho cười cho thiên hạ A, không chờ nàng nói xong, càng chân của mấy người đàn ông kia đều mọc đầy dây đằng màu xanh lục. Đây còn không phải là bàn thể của nhục hoa chỉ là vài bộ dễ do dễ của nhục hoa phát triển ra chỉ là con cháu của nó thôi. Nhưng tuy rằng chỉ là con cháu của nó cũng có thể cuốn lấy những người kia khiến họ không di truyền được bọn họ mạnh mẽ xoay người muốn chạy trốn nhưng lại bị sôi nổi té ngã trên một đống cành hoa đang mất máy an nhiên đứng cách bọn họ không xa, lành lạnh hỏi. Ta hỏi lại một lần nữa trước khi các ngươi chết ta chỉ muốn biết ai là Trần Triều Phát. Mấy người đàn ông này đều cắn chặt khớp hàm, bộ dạng thấy chết không sờn, cây mây lục đằng bò khắp cả người bọn họ, không ít lục đừng chui vào dưới làn da của họ nhưng vẻ mặt họ không chút sợ hãi nào. An Nhiên nhìn vậy dục vọng cha tấn đều không còn. Ta biết việc này tương đối khó nhưng các ngươi cần phải khai ra trần Triều phát ở đâu cho ta. An Nhiên ngồi xuống ghế lùn bên cạnh, sau lưng nàng một bông hoa đang bông nở như một con mãng xà, nó đang chậm rãi thịnh phóng ra từng cánh hoa như chiếc mâm nhỏ ở trên đầu vai An Nhiên. Nhục hoa, mấy chiếc chồi non thịt thịt của nó như thứ thịt thừa của thân thể người, mấp máy mấp máy bò về phía mấy người đàn ông ngã trên mặt đất mấy người kia ôm đầu kêu lên thảm thiết. Bộ rễ thực vật tinh tế màu xanh lục bắt đầu bò bên trong thân thể họ, xuyên vào lồng ngực, bò theo xương sống, chui vào đầu óc họ, nhưng nó chưa nhanh chóng hấp thu bọn họ thành thây khô mà chỉ từ từ từ từ. Cứ như vậy tra tấn bọn họ, làm cho bọn họ sống không bằng chết. Hắn đi đâu chúng ta không biết chúng ta không biết. Có người khiêng không được bắt đầu hô to, lăn lộn trên mặt đất. An nhiên vừa định hỏi, bọn họ không phải là người cửa trần Triều phát hay sao? Sao có thể không biết y đi đâu? Lại nhìn thấy người này móc một khẩu súng từ trong người, đôi mắt nàng trừng lớn, vừa muốn phân phó con cháu của nhục hoa che chờ cho tiểu bạc hà và oa oa thì người kia liền dí họng súng vào huyệt thái dương của mình. Phanh một tiếng, nổ súng tự sát. Trong đầu thực sự rất đau, phẳng phất như toàn bộ dây thần kinh đều đang co rút lại, không thể không tự sát để giải trừ loại thống khổ này. Hắn vừa chết thì người bên cạnh thống khổ kêu lên, hiện tại người ở chỗ này tra tấn chúng ta thì có ích lợi gì. Đã có nhiều người chết như vậy rồi, cũng không phải do Trần Tiên Sinh làm bọn họ chết Trần Tiên Sinh đi nơi nào, đích xác chúng ta cũng không biết người muốn giết thì cứ giết tội gì khó xử chúng ta. Nhiều người chết như vậy đích xác không phải do Trần Triều Phát thậm chí mấy người bọn họ có đi thảm sát cũng không thể trong thời gian 2 ngày giết nhiều người như vậy. Nếu luận bọn họ làm cái gì trong những trận tàn sát ở đây, bọn họ đơn giản chỉ có thu thập tình báo khơi màu một chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng cũng chỉ là lúc bắt đầu, sau đó những mâu thuẫn trở nên gay gắt thậm chí lan rộng ra đều không quan hệ đến Trần Triều Phát. Thói hư tật xấu của con người là như vậy. Chẳng qua trần chiều phát chỉ hơi lợi dụng một chút mà thôi, nói giam ba câu có thể kích phát mâu thuẫn, xảy ra tình huống trên chỉ có thể trách những người giết cùng bị giết họ dễ dàng nâng dao lên đâm chọc về mọi phía. Mà những người này họ chỉ nghe mệnh lệnh của thượng cấp để làm việc thượng cấp ra lệnh giết an nhiên, sau đó để trần chiều phát ngụy trang thành bộ dạng an nhiên đi ra ngoài, bọn họ cũng chỉ nghe lệnh mà làm việc mà thôi. chương 665 Nói cũng đúng ta tội gì làm khó dễ các ngươi. An nhiên gật gật đầu, có chút đau thương mà quay đầu lại, nhìn những người đang đứng ngoài phòng trà kia, những người này nghĩ thế nào cũng chỉ là bị mê hoặc tới đây để kiềm chế chiến luyện cùng lạc phi phàm, để cho người của Trần Chiều phát thuận lợi xử lý nàng, nhưng hiện tại những người này lại bị chiến luyện và lạc phi phàm xử lý không ít. Khi nhục hoa vừa xuất hiện, đám người này ngốc lăng đứng tại chỗ, đình chỉ chém giết. Cho nên người khơi màu mâu thuẫn là trần chiều phát nhưng lựa chọn giết hại lẫn nhau chính là tự thân nhân loại, đều nói buông hết ân oán, nhưng lời nói ra thì dễ dàng, nhẹ nhàng nhưng để chấp hành thì lại khó khăn như thế. Rốt cuộc chính con người vốn dĩ đã mâu thuẫn rồi, mặc dù không có thù với người này, nhưng lại có oán với người khác, giết tới giết lui, giết không biết bao nhiêu người vô tội, lấy mạng người khác càng ngày càng nhiều thì tâm cũng càng ngày càng không để ý nữa. Đột nhiên an nhiên lĩnh ngộ mộ một việc, nếu nàng muốn thoát khỏi trận tranh chấp này, nàng phải trở thành người ngăn chặn tranh chấp xảy ra, bởi vì mặc kệ Trần Triều Phát là ai, y biến hóa thành người với bộ dạng như thế nào thì mục đích căn bản của y chính là vì giết người. Mà muốn mục đích của y không thể thực hiện được và tìm ra được y an nhiên phải khống chế được từng người ở đây. Không cho bọn họ lại đánh giết nhau nữa, mặc dù bên trong bọn họ còn có bất luận mâu thuẫn khó lường nào, chỉ cần bị nàng áp chế gắt gao thì cũng không thể giết hại nhau nữa, vậy chính trần Triều phát cũng sẽ gấp gáp đến độ nhảy lên. Vì thế an nhiên vẫy vẫy tay để nhục hoa thuận lợi ăn hết đám người đang kêu thảm trên mặt đất nàng đứng dậy, đi ra khỏi phòng trà tiểu bạc hà cùng chịu như đi sau lưng nàng, trong ngực tiểu bạc hà còn ôm hoa hoa. Sau đó, an nhiên yên lặng nhìn người bên ngoài phòng trà, nhìn đám người cả người đều là máu còn đang chảy đầm đìa, trong mắt họ lộ ra sự sợ hãi, an nhiên mở miệng, không nhẹ không nặng nói. Mọi người đều tập trung ở đại sảnh này, một người cũng không thể thiếu. Chúng ta vì cái gì mà chúng ta phải nghe ngươi? Có người hô lớn lên, vừa dứt lời, dây tiếp theo đã bị cành hoa đang quay cuồng của nhục hoa cuốn lấy tiếng huyết gió vang vọng dọa một đám người nằm bỏ xuống, chỉ lưu lại hai người chiến luyện và lạc phi phàm vẫn đang đứng tại chỗ, người kia bị nhục hoa cuốn lên, trong một giây, đã bị ăn đến còn thừa chút quần áo, còn có một bộ khung xương không thể tiêu hóa. Được rồi, đừng cãi cọ nữa, tranh tới tranh lui dây dưa mãi không xong. Tổ chức lại, tổ chức lại, ta xếp cho các ngươi thành một đội. Nếu nguyện ý nghe lời thì đi lục soát đến, đến gần bên này xếp hàng. Chiến luyện xoay cổ, hoạt động khớp xương toàn thân một chút quay đầu lại cười tràn ngập xoái khí với an nhiên một cái. Hắn lý giải an nhiên cũng cảm thấy an nhiên làm đúng, muốn mọi người nghe lời không giết hại nhau nữa thì phải dùng sức mạnh áp chế, thủ đoạn cưỡng chế bình thường không dùng được thì phải cho tất cả bọn họ nếm thử khẩu vị thủ đoạn làm người người sợ hãi là như thế nào mới có thể ép trụ họ. Từng tốp từng tốp người đi tới trước mặt chiến luyện ngoan ngoãn xếp hàng chờ đánh số, có người còn muốn nhìn xem bởi vì trong lòng bọn họ còn có oán có hận có không phục cứ như vậy buông bỏ toàn bộ cừu hận nghe lời chiến luyện. Ta lại cho các ngươi 5 phút cuối cùng, không muốn đi thì đừng đi, tất cả ở lại đây làm phân bón cho hoa của ta. An nhiên nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường đại sành, mà thế tới nàng đã quên mất hôm nay là ngày mấy tháng mấy rồi, nhưng đại phú hào này vẫn đang còn từng giây từng phút trôi qua. Trong khoảng thời gian cuối cùng nàng cho bọn họ, mọi người đều đứng ở trước mặt chiến luyện ngoan ngoãn xếp hàng, không dám nhiễu loạn trật tự, không dám ngươi một câu ta một chữ chế nhạo tạo tranh chấp nữa. chương 666 Hiện tại chiến luyện trở thành đại đội trưởng của đội ngũ này, Lạc Phi Pham trở thành phó đội trưởng, vị phó đội trưởng mang theo đội ngũ không đủ 100 người dựa theo phân phó của An Nhiên, sẽ đi từ tầng 1 lên đến tầng cao nhất đi mỗi phòng mỗi góc đem toàn bộ số người đang trốn tránh đưa xuống tầng 1 bất kể người già, trẻ nhỏ hay phụ nữ một người đều không bỏ sót. Và chiến luyện, sẽ phụ trách rửa sạch số tang thi hệ mộc trong đại phú hào, an nhiên sẽ ở lại phòng trà tầng 1, phụ trách làm cho nhục hoa an toàn bộ thi thể, miễn cho trong số đó đột nhiên sẽ có thi thể đứng dậy biến thành tang thi hệ mộc. Mọi người đều phân chia công tác, ai làm loạn không nói hai lời lập tức sẽ bị kéo đi trở thành phân bón hoa, mặc kệ là kẻ gây chuyện hay người bị gây chuyện, an nhiên sẽ không hỏi đúng sai, cũng không muốn hỏi, chỉ cần nàng nhìn đến hai người đánh nhau hoặc có tranh chấp, thì ăn cả hai người. Không muốn sống nữa thì có thể gây chuyện, cũng không quan hệ gì. Nhục Hoa sẽ sinh trưởng dọc theo cầu thang thoát hiểm, mỗi một tầng trong tòa nhà, đều sẽ có thân ảnh của Nhục Hoa, nó sẽ uy hiếp những người sống sót kia. Cứ như vậy quả thực không ai còn gây chuyện, bọn họ so với bất luận thời điểm nào đều nghe lời, mặc kệ ngươi giết vợ của ta hay ta xử lý mẹ ngươi vào giờ phút này, vì giữ được tính mạng của mình tất cả đều ngoan ngoãn hành sự theo an bài. Quả thực bọn họ lục soát không ít người trong các góc xó sỉnh ở đại phú hào tất cả đều được đưa xuống đại sành tầng một chờ, nếu gặp gỡ tang thi hệ mộc thì sẽ giao cho chiến luyện giải quyết không thì chạy về phía cầu thang an toàn. Sau đó an nhiên phát hiện một số điều sau thời gian dài tiếp xúc với tang thi hệ mộc giữa tang thi hệ mộc và nhục hoa chúng giống như hai người làm theo ý mình, người làm việc của người ta làm việc của ta. Tuy rằng nhục hoa nghe lời an nhiên có hành vi khiêu khích những tang thi hệ mộc nhưng thân thể của chúng đã biến dị thành một loại vật chất không phải huyết nhục chúng giống như cây cối nhục hoa không ăn. Tương phản tang thi hệ mộc tựa hồ có chút hứng thú với nhục hoa thịt thịt có khả năng nhục hoa tiết ra dịch nhầy có mùi tanh khá nồng mà tang thi hệ mộc toàn bộ đã thức tỉnh vị giác nhưng cấp bậc của chúng không cao nên không tiến hóa đến nỗi có thể ăn nhục hoa. Thực vật bình thường lại càng không thể ăn tang thi hệ mộc ngược lại chúng còn bị nó khống chế, một khi thực vật bình thường bị tang thi hệ mộc khống chế chúng như răng mạng nhiện bắt sâu thay tang thi hệ mộc bắt giữ lấy con người, sau đó chờ tang thi hệ mộc đến ăn luôn con người bị vây trong lưới thực vật. Nhưng chung quy tang chỉ chỉ là tang thi, chúng sẽ không có trí thông minh như con người, sẽ không có năng lực phân tích, trừ bỏ khống chế thực vật bình thường chúng không thể làm gì khác cấp bậc của tang thi hệ mộc hiện tại không thể khống chế được thực vật biến dịp. Tựa như An Nhiên, nàng căn bản không thể khống chế được thực vật biến dị quan hệ của nàng và chúng là bình đẳng, được thành lập trên cơ sở tình nghĩa, loại tình nghĩa này không phải đơn giản như phu thê, mẹ con hay bằng hữu chỉ cần An Nhiên không làm việc gì thương tổn chúng nó, đám thực vật đơn thuần kia sẽ không giống như con người có thể phản bội lại nàng. Chúng nó cũng sẽ không vì cấp bậc mà chọn từ bỏ An Nhiên, giống như nhục hoa kia, một đại quái vật với cấp bậc cao cấp như vậy còn không từ bỏ nàng mà. Cho nên, hết thảy đều phải xem cơ duyên. Vì thế cứ như vậy, an nhiên thông qua sự phản hồi của nhục hoa, nàng có những bước đầu nghiên cứu đối với loại tăng thi hệ mộc mới tiến hóa ra này, con nó nàng lại tính toán viết tổng kết linh tinh, sau đó chia cho bọn người bàn tử xem một chút. chương 667. Rất nhanh toàn bộ thi thể đã bị nhục hoa thanh lý sạch sẽ toàn bộ tăng thi hệ mộc cũng bị chiến luyện rửa sạch cùng với toàn bộ người trốn tránh trong các góc sỏ xỉnh cũng bị đưa xuống đại sành tầng một ai cũng không ngoại lệ. Trên vách tường của đại sành, dây đằng bò đầy giống như hang rắn, làm mọi người cảm thấy như mình đang đứng trong một cái hố có vạn con rắn, thân mình hộ co rúm lại, mặc cho những dây đằng màu đỏ su tẩu dưới chân, một đám người không dám nói lời nào trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hoa hoa lại đẩy chiếc xe con gà mổ thóc lộc cộc lộc cộc đi từ cửa phòng trà đẩy ra ngoài, đi vào hố vạn rắn, những dây đằng kia vội tránh một con đường để hoa hoa thuận lợi đẩy chiếc xe đẩy nhỏ đi qua. Ta nói đơn giản với mọi người một chút. Sau lưng Hoa Hoa an nhiên đứng ở cửa phòng trà, đang nghiêng thân mình dựa vào cửa gỗ khắc hoa, biểu tình trên mặt có chút lười biếng. Từ giờ trở đi các ngươi chỉ có thể ăn ngủ ở tầng 5 cùng tầng 6, nơi đó tùy các ngươi lựa chọn, nhưng không cho phép nhúc nhích tay chân đánh nhau, không thể giết người, có thể cái nhau, ta sẽ không giết đám các ngươi, nhưng các ngươi có thể tự sát. Mấy trăm gần 1.000 người còn sống sót, đứng tại chỗ, lặng ngắt như thờ nghe An Nhiên ban bố quy tắc có người trong bọn họ tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn dơ tay lên, là một người phụ nữ mặc đồ múa màu đỏ, mọi người nhìn qua có người nhận thức người này, nàng tên là Tĩnh Huyên. Dưới hai chân Tĩnh Huyên bỏ đầy cây mây biến dị cả người nàng run lên như cầy sấy, thấy đôi mắt sâu như giếng cổ của An Nhiên nhìn lại, nàng run run, run giọng hỏi. Chúng ta chúng ta phải ở chỗ này bao lâu? Không thể không nói, lá gan của tĩnh huyên phi thường lớn, nàng hỏi ra vấn đề này kỳ thật là câu hỏi của tất cả mọi người ở đây, họ không dám hỏi vì đang ở hoàn cảnh hiện trường quá dọa người. An nhiên nhướng mẩy, thân mình giật giật, thình lình đám người phát ra những thanh âm hít sâu, bọn họ cho rằng nàng muốn giết tĩnh huyệt, ai biết được an nhiên chỉ thay đổi lại tư thế, rồi trả lời vấn đề của tĩnh huyên. Vẫn là điều kiện cũ, bao giờ tìm ra trần Triều phát mới thôi. Nếu không thể tìm ra được thì sao? Biểu tình trên mặt tĩnh huyên giống như sắp khóc, nhưng có chút vấn đề phải hỏi rõ ràng mới tốt như vậy mọi người cũng có thể chuẩn bị tâm lý. Vậy các người đều phải chết giả ở chỗ này thôi. An nhiên không sao cả, nàng nhún nhún vai, xoay người, nhú mày, thấp giọng hỏi chiến luyện. Tìm được vân đào chưa? Trừ mấy phòng trên đỉnh bị cháy, mỗi góc đều đã lật hết, không tìm được. Biểu tình không thoải mái hiện ra trên mặt chiến luyện, trong chốc lát nữa ta đi tầng trên cùng tìm một chút. Ừ, mang theo lạc phi phàm, miễn cho trong chốc lát lại có thêm một người giống ngươi xuất hiện ta phân không rõ đâu. Được rồi, thấy chiến luyện đồng ý an nhiên biểu môi với hắn, sau đó quay đầu lại bảo tiểu bạc hà đem hoa hoa đang lắc lư ra tới đầu bên kia của đại sảnh túm trở về, rồi gọi chịu như chiến luyện cùng lạc phi phàm nâng lưu toa toa vừa mới tỉnh lên tầng 5. Nhóm người này của bọn họ chọn hai phòng trên tầng 5, lạc phi phàm và chiến luyện ở cùng một phòng an nhiên và nhóm phụ nữ ở một phòng. Những người còn lại khoảng gần 1.000 người, dưới sự giám thị của nhục hoa cũng bắt đầu lục tục xếp hàng lên tầng chọn lựa phòng ở cửa phòng không được đóng kín, nếu có đóng cũng không được khóa lại bởi vì nhục hoa đã đi vào từng phòng, dây mây thô to đã chèn cứng mỗi cánh cửa phòng. Mỗi tầng có khoảng 40 phòng, mỗi phòng vài người chen vào, hai tầng liền đủ, đồ ăn sẽ được bàn từ tuần từ tầng 4 lên, mỗi ngày sẽ chia vài người tạo thành đội đem đồ ăn khiêng lên tầng. chương 668 An Nhiên đã tính toán tốt việc kháng chiến trường kỳ, dù sao nàng cũng không vội vã đi ra ngoài ăn ở tại đại phú hào này, có thức ăn có giường ngủ, còn không cần chịu đựng gió thắp mưa xa, như vậy cũng khá tốt. Ai không chịu nổi, muốn làm loạn đều cho nhục hoa giải quyết. Muộn một chút chiến luyện cùng lạc phi phàm đi tầng trên cùng, từ tầng cao nhất đã bị đốt thành cho tàn khiêng hai vân đào trở về. Đúng hai vân đào. Hai người này đều bị trọng thương, vết thương ở eo bụng, đây là bị một đao thọc ngay bụng, xuyên qua tận thắt lưng, người khác cũng bị thương ở vị trí đồng dạng, cũng là bị đao thọc ra, cũng đồng dạng bị xuyên qua tận thắt lưng. Hai người đều chỉ còn thoi thóp thở, nếu không cứu có khả năng không sống nổi sang ngày mai. Ai, an nhiên nhìn hai gương mặt của Vân Đào nằm trên giường, thở dài. Trần chiều phát này thật sự là điên rồi, thật là bỏ được vốn gốc, khẳng định là phải cứu, hai sư liêu toa toa cứu người. Cứu, cứu người nào a Vẻ mặt liêu toa toa mộc bức đi đến bên người an nhiên, nhìn người này, rồi nhìn sang người kia, hỏi an nhiên. Ta phải cứu người nào? Vô nghĩa, đều cứu. Chịu như ngồi trên ghế chỉ vào hai vân đào ở hai bên giường. Liêu toa toa có chút chần chờ. Nhưng ta đều cứu cả hai người, không phải cũng cứu trần Triều phát hay sao? Vậy nếu không cứu cả hai người thì không phải để vân đào chết hay sao? An Nhiên chống một bàn tay lên eo, một bàn tay khác đi che chán, bực bội nhìn hai vân đảo đang ở trên giường. Cứu sống đi, rồi đem cả hai người này trông giữ, không cho bất luận kẻ nào tiếp xúc. Đây là nhất định, chiến luyện cũng cao mày, biểu tình trên mặt khá nghiêm túc. Chuyện này, Trần Chiều Phát làm được rất xinh đẹp đi, nếu Trần Chiều Phát biến thành bất luận muôn nghìn chúng sinh gì thì phòng trừng An Nhiên cùng chiến luyện sẽ căn cứ vào nguyên tắc thả giết nhầm còn hơn bỏ sót, đem hai người với diện mạo tương đồng này đều giết. Nhưng hiện tại y biến thành Vân Đào, mà Vân Đào lại có ân với An Nhiên cho nên dù chiến luyện muốn hai người này chết An Nhiên cũng sẽ không cho làm A. Liêu Toa Toa chậm rãi đi tới giữa hai chiếc giường đơn, nhìn trái rồi nhìn phải thật sự không có cách nào phân biệt được đâu là Trần Triều Phát đâu là Vân Đào, bởi vì cả hai người không chỉ mặc quần áo y đúc nhau, mà những nếp nhăn trên khuôn mặt cơ hồ đều giống y đúc nhau. Triệu như đầy một chiếc ghế dựa cho Liêu Toa Toa, để nàng ngồi giữa hai bên, vươn tay cầm lấy bàn tay của cả hai người, bắt đầu sử dụng dị năng trị liệu trong thân thể, làm miệng vết thương của cả hai người đều khép lại nhanh chóng. Không thể không nói, dị năng trị liệu này của Liêu Toa Toa là phi thường phi thường thần kỳ, không quá 2 phút mồ hôi nàng túa ra như tắm, nàng thua tay lại, vết thương bị xuyên qua người của cả hai vân đào đã khép lại. Miệng vết thương đã được chữa trị nhưng khí huyết bị mất đi phải chậm rãi mới bồi bổ được. Liêu toa toa lau đi những giọt mồ hôi trên chán, dặn dò những việc cần chú ý tiếp theo, dị năng của nàng chỉ là trị liệu không thể bổ sung khí huyết được. Hoa hành của nhục hoa đang hoạt động ở cửa, bàn tử thu được tin tức mang theo vương nguy cùng lương tử ngộ cẩn thận đi vào đại phú hào, xem xét tình huống trong từng phòng. Những người còn may mắn sống sót kia vẫn trốn ở trong phòng bị nhục hoa canh giữ như cũ, nhục hoa còn chưa đi ai trong số bọn họ cũng đều không dám đi ra cửa phòng. Bàn tử nhìn thấy hai vân đào giống nhau như đúc còn đang hôn mê vì mất máu quá nhiều trong lòng vui vẻ, vẫy vẫy tay với An Nhiên ở đối diện. Đây đúng là giống nhau như đúc A, không biết lúc tỉnh lại, mở miệng nói có thể phân biệt ra được hay không. chương 669, An Nhiên ôm tay đi ra, nhìn bàn tử vẫn đứng ở cửa, đánh giá trên dưới. Mấy ngày nay thấy người ăn ngon ngủ tốt A. Bàn Từ vừa nghe mấy lời này của An Nhiên, chỉ thiếu chút bị dọa khóc nhanh chóng hóp hóp bụng để cho An Nhiên thấy ngày tháng mình trôi qua biết bao nhiêu là gian nan. "Oan uổng a, nữ thần a, ngài ở bên trong này, sinh tử chưa biết ta nào có dám ăn ngon ngủ được a." Bàn Từ diễn một bộ vuốt mông ngựa kiêm tỏ rõ lòng trung thành. Thấy An Nhiên không trả lời, Bàn Từ nhìn sắc mặt nàng, lập tức cẩn thận nói: "Nữ thần, giữa hai vân đào này khẳng định một người là Trần Triều Phát." Vô nghĩa Vậy hiện tại chúng ta đã xác định được phạm vi của Trần Chiều Phát, không phải người này thì là người kia, vậy có phải nên bỏ đi lệnh cấm hay không? Thả những người còn lại sao? An Nhiên lầm bầm lầu bầu tự hỏi, sau đó nhìn trái nhìn phải, trong mỗi cánh cửa phòng đang mở rộng kia, đều có vài người, những người này đều bị nàng khống chế ở trong phòng chỉ vì tìm ra Trần Chiều Phát. Hiện tại Trần Chiều Phát ở đây, đích xác có cầm tù những người này cũng không có tác dụng gì khác. Vì thế An Nhiên nghĩ nghĩ gật đầu. Được rồi, để bọn họ đi ra ngoài đi, chỉ để Vân Đào ở đây, an bài hai gian phòng, để hai người này ở. Được A ta lập tức đi làm ngay. Từ lúc nhục hoa quay về, bàn tử phá lệ chân chó với an nhiên, phàm là lời nói của nàng, hắn nhất định quán triệt chấp hành. Rất nhanh, toàn bộ người sống sót trong đại phú hào này đều bị thanh lý không còn bóng dáng. Những người này, có rất nhiều người do trốn tránh sống sót sau tai nạn, có người sát thật có chút năng lực trong quá trình giết tới giết lui cuối cùng cũng bảo được tính mạng. Nhưng khoảnh khắc sau khi mỗi người xếp hàng đi ra đại phú hào này bọn họ chắc chắn đã không phải chính mình lúc trước nữa. Vận mệnh chính là như thế, người phương Bắc không phải trải qua sự vây đổ của tang thi giống như phía nam, nhưng ở trong cái lò luyện mặt thế này, bọn họ được trời xanh ưu ái sống sót, nhưng chung quy vận mệnh sẽ ở một ngày nào đó sẽ đem những người này trải qua một phen chém giết huyết tẩy, mới có thể trổ hết tài năng bảo vệ tính mạng mình. Hiện thực tàn khốc nhưng cũng chỉ có người chịu đựng được sự tàn khốc thì tương lai mới có thể sinh tồn được ở mặt thế. Người sống sót trong đại phú hào bị an bài đơn độc sinh hoạt ở một khu vực nhất định bởi vì đã bị khống chế cho nên họ không thể lại giết hại lẫn nhau nữa, nhưng xét thấy giữa bọn họ không biết có dư đảng của Trần Triều Phát hay không cho nên tạm thời những người này không được phép hòa hợp với tập thể của đội bàn tử. Trong những quân nhân đội bàn từ có người am hiểu về tìm hiểu thông tin, mỗi ngày sẽ đến hỏi chuyện bọn họ tính toán tìm ra dư đảng của Trần Triều Phát trong nhóm người này. Chỉ cần Trần Triều Phát không chết, dư đảng kia vẫn là vũ khí thu thập tình báo của Trần Triều Phát. Không thể không nói, biện pháp thô ráp như vậy cũng có một chút hiệu quả, làm bàn từ tìm ra vài dư đảng của Trần Triều Phát. Từ trong miệng đám dư đảng, bọn họ đại khái có một chút hiểu biết về Trần Triều Phát. Nghe nói Trần Chiều Phát này là chuyên gia về tâm lý học xã hội học cùng hành vi học gì đó, còn học qua lớp biểu diễn linh tinh gì đó, là một người có tên tuổi trong xã hội, là thiên tài, nhưng thiên tài và kẻ điên thường thường chỉ có một đường ranh giới mỏng. Hắn rất am hiểu tẩy não người khác, cũng rất thích nghiên cứu nhân tính con người, thường xuyên có thể nhìn nhận từ một chút hành vi nho nhỏ để phân tích hoàn chỉnh một con người. Lại phối hợp thêm một chút ba phải ai ai cũng có thể nói chuyện được cùng với sự bắt chước rất chân thật chính đám dư đảng của hắn cũng không thể phân rõ người nào là thật người nào là giả. chương 670, An Nhiên đem Vân Đào cùng Trần Triều Phát lưu lại Đại Phú Hào, giờ cả tòa nhà này hiện giờ đã không có bất luận kẻ nào dám đi vào, nếu nhất định phải đi ngang qua cửa Đại Phú Hào, mọi người đều rất cẩn thận, mắt cũng không dám ngó lên trên một chút. Bởi vì toàn bộ đại phú Hào giờ đã như một khu rừng rậm nguyên thủy, nhìn bên ngoài tường cũng không có gì, nhưng bên trong tất cả đều là cành hoa, dây đằng thịt thịt đang mấp máy mấp máy. Cho nên mặc dù bên trong này còn có điện và có hệ thống lọc nước nhưng hiển nhiên đây đã không còn thích hợp cho con người cư trú. Mọi người vừa sợ hãi lại vừa tò mò đối với đại phú Hào, sợ hãi nhục hoa ở bên trong tò mò với hai vị vân đào rốt cuộc ai là thật ai là giả. Nói thật đúng là một chút đều không thể nhìn ra được năng lực bắt chước của Trần Chiều Phát kia quá tốt ngôn hành cử chỉ, ngay cả biểu tình trên mặt đều bắt chước hoàn hảo một Vân Đào, ngay cả An Nhiên đã ở chung với Vân Đào lâu nhất cũng không thể nhìn ra được hành vi cử chỉ của hai người này có chút nào không ổn. Kỹ xảo nói chuyện của bọn họ đều rất giống nhau, ví dụ như Vân Đào này nói. An Nhiên trước kia ta làm bảo vệ cùng tạo tổ đội với ngươi là ở sau khi mặt thế đến. Một Vân Đào khác lại nói. Trước khi làm bảo vệ ta từng tham gia quân ngũ, sau khi mặt thế tới ta và người tạo thành tổ đội, vợ ta cùng đứa nhỏ của ta đã chết lúc mặt thế tới. Vốn dĩ Vân Đào là một người rất thâm trầm, hắn không nói nhiều, rất hiểu chuyện, dựa theo tính cách của hắn cũng sẽ không nói từng chi tiết nhỏ. Cho nên an nhiên đối với quá khứ của hắn cũng không biết nhiều trần chiều phát chỉ cần hiểu biết đại khái một chút là có thể căn cứ vào tính cách của Vân Đào phỏng đoán ra từng việc từng việc trước và sau khi mà thế mà Vân Đào từng trải qua. Sau khi mà thế đến, hắn ở những sự việc hắn cùng An Nhiên trải qua đã không phải bí mật gì, ngay cả bàn tử cũng biết trước khi An Nhiên cũng đã từng nói qua một chút khi nói chuyện phiếm với người khác, ví dụ như cái chết của viện tỷ cùng với viên tinh hạch của viện tỷ. Bảo bối của hàng hàng chính là viên tinh hạch kia Trần Chiều Phát chỉ cần tùy tiện phân tích một chút liền biết viên tinh hạch của viện tỷ là An Nhiên cho hàng hằng Sự việc trước khi mà thế, chính Vân Đào cũng không nói nhiều. Mọi người đều không biết được nhiều trần chiều phát tuy tiện nói bừa chỉ cần thêm vào chút logic là có thể thông qua ai biết được vân đào nào nói thật vân đào nào bịa chuyện chứ. Vì thế hai vị vân đào này cứ như vậy bị dưỡng ở trong đại phú hào, một ngày lại một ngày, họ có thể tự do đi lại bên trong, nhưng không thể đi ra ngoài. Ngẫu nhiên bọn họ chạm mặt nhau cũng sẽ đánh nhau, người nói người bắt trước ta, ta nói ta bắt trước ngươi, thân thủ đánh nhau cũng rất lợi hại, giống như đang tập võ, nhưng này cũng phải nói có sách mách có chứng a, Trần Triều Phát sinh ra ở trong gia đình quân đội, không có chút thân thủ thì ai tin được a. Hơn nữa cả hai người đều bị thương, nếu không phải có dị năng của Lưu Toa Toa, hai người đều đi gặp Diêm Vương rồi, hiện tại đang dưỡng bệnh ngươi thắng ta hay ta thắng ngươi, hay sức lực ngươi lớn hơn ta hay ta lớn hơn ngươi cũng không phải lý do để phân biệt được. Rốt cuộc phong tuyết bên ngoài đã dần dần ngừng hẳn, đại tuyết đã trôn đại phú hào đến tận tầng 6, Hoa Hoa đã một tuổi, ngày này năm trước là ngày Hoa Hoa sinh ra, cũng là ngày mặt thế đến, mọi người thương lượng có nên chúc mừng một chút hay là ôm đầu khóc sống một phen đâu. Nhưng mặc kệ nói thế nào thời gian đã trôi qua một năm, một năm này mỗi người để sống sót ở mặt thế này đã trải qua đau đớn mà người thường không thể lý giải nổi, để sống hơn nữa sống thêm được một năm, đây không phải là một việc đáng được ăn mừng hay sao? Trường 671, mọi người ở đối diện Đại Phú Hào, đang top 5 top 3 thương nghị tính toán dùng lúa mì được dục sinh ra mài ra làm sủi cảo A, làm sủi cảo chay cũng tốt A, về thịt thì không cần suy nghĩ rồi, phòng trừng mỗi người ở đối diện Đại Phú Hào này, mỗi ngày đều thấy bộ rễ cùng cành hoa dây mây của nhục hoa mấp máy mấp máy cả đời đều không muốn ăn thịt. Mà có muốn ăn thịt cũng không có cách ở băng thiên tuyết địa thế nào nơi nào có động vật để đi săn chứ. Mặc dù có động vật xuất hiện cũng đều là động vật biến dị, ăn thịt của động vật biến dị không biết có bị nhiễm bệnh độc gì không, mọi người thật vất vả mới bỏ lê bỏ lết sống thêm một năm ở mặt thế này, cũng không muốn vì tham ăn mà vứt bỏ mạng sống của chính mình. Có âm thanh vui sướng truyền vào từ bên ngoài, vần đào đứng ở sau xích sắt bên cửa sổ nhìn tuyết trắng bên ngoài cửa sổ có thân ảnh của đám nhỏ đang vui sướng chạy qua. Sau đó hắn quay đầu lại, hít hít mũi, nhìn ra cửa phòng mở rộng, bên ngoài cửa phòng kia như một khu rừng rậm nguyên thủy an nhiên đang chậm rãi đi đến, trong tay bưng hai bát sùi cảo nóng hầm hập còn bốc khói nghi ngút. Hôm nay tính chúc mừng chúc mừng sao. Vân Đào đi tới bên chiếc bàn ngồi xuống, lấy ra một chiếc khăn lau, lau mặt bàn ý bảo an nhiên đặt bát trên mặt bàn, hắn rỗi tay chuẩn bị lấy một miếng sùi cảo trong bát. Dùng đũa. An Nhiên rũi tay chặn tay Vân Đào lấy ra một đôi đũa đỏ đưa cho Vân Đào, sau đó ngồi ở chiếc ghế đối diện nhìn hắn ăn sồi cào. Người ăn chưa, thấy An Nhiên gật gật đầu rồi chỉ ngồi không nhìn chằm chằm hắn, Vân Đào cười ôn hòa, dùng chiếc đũa chỉ vào chiếc bắt còn lại, hỏi An Nhiên. Cái này là đưa cho Trần Chiều phát sao? Vân, An Nhiên lại gật đầu, nàng mặc một chiếc áo lông màu thúy lục cổ cao, làm cho làn da vốn trắng nõn của nàng trở nên rất tinh tế, nàng nhìn Vân Đào lên tiếng. Còn không biết cách vách có phải trần chiều phát hay không đâu, đừng kêu như vậy. Xác định vững chắc là đúng, không cần hoài nghi. Vân Đào vừa ăn sủi cào vừa cười cười, biểu tình cũng không có bất luận oán giận gì, thật sự không thể giải được thật không giả, hắn rất thanh thản. An nhiên ngồi đối diện với hắn, hai khuyểu tay trống lên mặt bàn, nâng gương mặt, nhìn Vân Đào này hỏi. Thật kỳ quái, ngươi nói đi ngươi làm sao biết những việc lúc ta ở tương thành? Bởi vì ta là thật a Nhưng mà Vân Đào ở cách vách kia cũng biết a ngay cả viện tỷ chết như thế nào hắn cũng biết. Chúng ta có thể hay không suy đoán ra, ở bên trong nhóm người của chúng ta còn có người của Trần Chiều Phát còn có không ít người thay hắn thu thập tình báo, bằng không hắn không thể châm ngòi mâu thuẫn giữa nhiều người như vậy được. Hay, có thể đúng là như vậy đi. An nhiên gật đầu chưa nói đến việc bọn họ thật sự đã cha ra rất nhiều dư đảng của Trần Triều Phát, nàng có chút phiền não, lại dựa về lưng ghế, nhìn Vân Đào, biểu môi bất quá ta có thể khẳng định, đầu óc của Trần Triều Phát thật sự là có vấn đề, là một kẻ điên chân chính đi. Chỉ có kẻ điên mới 100% bắt chước một người, nhìn hai người này, biểu tình nói chuyện, thái độ thanh thản, tư thái giơ tay nhấc chân, ngay cả phương thức tự hỏi tất cả đều giống nhau như đúc. Mà cả điên trên ý nghĩa phần lớn đều là một ít thiên tài, Trần Triều Phát cũng là một thiên tài chân chính. Ngay cả dị năng hắn đều có thể bắt chước được. Hai vị vân đào này, dị năng giống nhau như đúc đều là dị năng giả lực lượng Nghịch thiên như vậy, nghĩa là Trần Triều Phát có biến thành bộ dạng của người nào đều có thể cốt hoàn mỹ toàn bộ như một bản sao, hắn biến thành bộ dạng của chiến luyện có thể làm thân thể đau thương bất nhập, hắn biến thành bộ dạng của vân đào, sức lực lớn đến nỗi có thể đầy đổ một tòa nhà. chương 672 Bất quá Trần Triều Phát có dị năng như vậy đồng dạng cũng có khuyết điểm, bởi vì trung quy thì giả vẫn chỉ là giả, khi Trần Chiều Phát cốt vân đào thì hắn mất đi thân thể cương thương bất nhập giống như chiến luyện, mà khi hắn cốt chiến luyện thì sức lực của hắn không lớn. Vân đào này ngồi ăn sủi cào, nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lắm với việc này, hắn bị người bắt trước còn bắt trước giống đến như vậy, trừ bỏ cảm thán thời vận của mình không được tốt ra hắn cũng không có ý nghĩ khác. Thôi được rồi, người ăn trước đi ta mang bát này sang cách vách. Thấy biểu tình bình thản của Vân Đào này, An Nhiên cũng không nhìn ra sơ hở gì, vì thế sau thất bại lần thứ 100 một nàng bưng một bát sồi cảo trên mặt bàn đi ra cửa, sang phòng bên cạnh. Vân Đào ở bên phòng cách vách kia đang tự luyện tập, hắn mặc một chiếc áo ba lỗ cơ bắp nổi cuồn cuộn, đôi tay cầm lấy chấn xong cửa sổ, vận động làm mồ hôi đầy người. Ngừng nghỉ chút đi cũng không sợ cảm mạo hay sao. An Nhiên vào cửa, đặt bát sồi cảo lên mặt bàn, rồi ngồi xuống ghế. Vân Đào số 2 này đang tập luyện liền ngừng lại, đóng lại cửa sổ đang mở rộng, xoay người, mặc thêm quần áo rồi lấy một hộp giấy, lau cái bàn, hỏi. Hôm nay ngày mấy rồi? Thế nhưng ăn sủi cào. Bọn bàn tử nói bọn họ muốn chúc mừng mình còn sống sót sau một năm. An Nhiên nhìn thoáng bắt sùi cảo đặt trên mặt bàn ý bảo Vân Đào số 2 một chút để hắn ngồi xuống ăn. Vân Đào này ngồi xuống, rưỡi tay muốn lấy An Nhiên thở dài, dùng tay chắn lại. Phải dùng đũa. Nói xong lại đưa một đôi đũa cho Vân Đào số 2. Trần Triều Phát ở cách vách đã ăn chưa? Vân Đào số 2 này nhận đôi đũa thuận tiện hỏi một câu. Đối mặt với vấn đề này An Nhiên lười cường điệu, chỉ lắc lắc đầu tựa vào lưng ghế hỏi lần thứ 101. Rốt cuộc ngươi là thật hay là giả a? Ta là thật cách vách là giả. Vân Đào số 2 vừa ăn sủi cảo vừa trả lời An Nhiên lần thứ 101. An Nhiên vô lực dùng tay xoa mặt nghiêng đầu nhìn Vân Đào ngồi đối diện, Vân Đào cười cười hỏi: Hằng hằng dạo này tốt không? Khá tốt, hắn có chút nhớ ngươi. Vậy có thời gian, dẫn hắn đến nhìn ta. Nhưng là ta sợ ngươi là giả, sẽ thương tổn nó. Vậy cũng không tốt, thật giả không phân biệt. Người này còn có tâm tình trêu gẹo nàng nhìn an nhiên, nụ cười ôn ôn mang theo chút thích hứng trong mọi hoàn cảnh căn bản nhìn không ra được giả vờ. Nhưng vân đào cách vách kia cũng có nụ cười giống y đúc. Vì thế an nhiên lại đổi dáng ngồi hỏi. Hiện tại ta có giả thiết a nếu ngươi thật sự là vân đào, là thật ấy, ta cũng không mong chờ gì lúc sinh thời có thể phân biệt được hai người, vậy ta coi như ngươi là thật đi, ngươi có hủy khuất không? Ngươi có oán hận không? Chúng ta nhốt ngươi ở bên trong đại phú hào này, ngươi có cảm thấy chúng ta hẹn với ngươi không? Ta cũng hỏi ngươi, lúc trước bàn tử cũng nhốt ngươi ở trong đại phú hào, bên ngoài dựng lên một bức tường cao, ngươi có hủy khuất không? Ngươi có oán hận không? Ngươi thay những chói buộc kia làm nhiều việc như vậy, ngươi có cảm thấy bọn họ thẹn với ngươi không? Tình huống này không giống nhau, người hạ lệnh lấp kín đại phú hào là ta. An nhiên nếu muốn ra ngoài thì tùy thời đều có thể đi ra, năng lực của nàng Trần Triều Phát không thể bắt trước được, không phải an nhiên nói mạnh miệng, mặc dù hiện tại nếu có thêm một dị năng giả hệ mộc có thể khống chế được thực vật thì cũng không có đoá nhục hoa thứ hai để nghe mệnh lệnh của người đó. chương 673 Hơn nữa mặc dù dị năng của Trần Chiều Phát có thể bắt chước giống 100% vô luận diện mạo hay là dị năng, nhưng có vài điều Trần Triều Phát không thể bắt chước được ví dụ như sự liên hệ giữa An Nhiên và Nhục Hoa, đó là dàng buộc thuộc về bên trong đầu của cả hai. Mà Nhục Hoa cũng không phải là do dị năng của An Nhiên khống chế được. Loại thời điểm này kỳ thật an nhiên rất muốn Trần Chiều Phát bắt trước chính mình, nếu lúc ấy nàng cố nhịn xuống, chết giả, làm Trần triều Phát bắt trước chính mình đi ra ngoài, loại thời khắc đó có phải sẽ không phức tạp như thế này hay không? Cho nên, hiện tại tâm tình của ta cũng giống như tâm tình lúc trước của ngươi. Vân Đào buông đôi đũa trong tay xuống, dựa sống lưng thẳng tắp vào ghế ngồi, nghiêm túc thập phần nhìn an nhiên, không ăn sùi cào mà nói. An nhiên, chúng ta cùng từ tương thành bước đi cho tới hiện giờ, người hẳn minh bài cách làm người của ta chúng ta đều phải cố gắng sống sót vì chính mình cũng vì người bên cạnh ồn ào nhốn nháo cũng không thể giải quyết được chuyện này. An nhiên ngồi đối diện với hắn chầm mặc không nói gì, nàng rũ mục nhìn hoa văn trên chiếc bàn, bên tay lại nghe được giọng nói của Vân Đào tiếp tục vang lên. Kỳ thật người có nghĩ tới một vấn đề hay không? Trần Triều Phát, hắn giống ta an an tĩnh tĩnh ở phòng bên cạnh, kỳ thật hắn đang đợi cái gì? Chờ cái gì? Chờ viện quân, vân đảo nói ra ba chữ, làm mặt an nhiên nháy mắt trắng bạch bởi vì nàng cảm thấy rất có đạo lý. Dù sao thật chính là thật căn bản không thể giả được hiện tại thời gian còn không dài, rất nhiều thứ không thể suy xét tìm hiểu đến từng chi tiết nhưng thời gian càng dài, chi tiết càng bại lộ ra, rất dễ dàng có thể phân biệt được trần Triều phát. Hiện giờ hắn chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi. Nghĩ tới hậu trường của Trần Triều Phát là căn cứ Kim Môn, thủ lĩnh của căn cứ Kim Môn là Trần Lão Tướng Quân, Trần Triều Phát bị giam giữ trong nhà tù ở căn cứ Diệu Dương, Trần Lão Tướng Quân làm sao có thể không tới cứu con trai của mình được. Y đang muốn kéo dài thời gian để chờ viện quân tới. An Nhiên vội vàng đứng dậy, ngay cả bát đũa cũng chưa kịp thu thập nàng đi ra đại phú hào tìm chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm Vừa mới đứng ở cửa đại phú hào, nàng chợt dừng bước chân, nàng đang đứng ở trên nền tuyết trắng đón nhận ánh dương, mày nàng nhăn lại tinh tế cảm thụ những âm thanh vang lên trong đầu. Vô số mầm non đang bắt đầu nảy mầm ở dưới nền đất chúng đang thì thầm ngươi một câu ta một chữ, biểu đạt sự vui sướng đối với mùa xuân, trời bắt đầu vào xuân. Thực vật đang sinh trưởng dưới nền đất chúng cảm thụ trực tiếp đối với tự nhiên chỉ cần nhiệt độ không khí thay đổi một chút thôi, chúng đều có thể cảm nhận được. An Nhiên cười một chút đột nhiên lại không vội vàng nữa, đầu xuân A, vậy tuyết sẽ tan đi, đám động vật cũng muốn xuất động rồi, căn cứ Kim Môn cùng căn cứ Diệu Dương từ giờ trở đi sẽ có rất nhiều rất nhiều việc phải lo lắng, nếu căn cứ Kim Môn phái quân đội tới đánh căn cứ Diệu Dương thì cũng không dễ dàng. Nhưng An Nhiên vẫn nên đi tìm chiến luyện nói chuyện kia đi, chiến luyện đang ở trên nền tuyết sửa chữa một cái xe ủi, chuẩn bị dọn dẹp đụng tuyết bên ngoài mấy tòa nhà này, tuyết đã tạo thành một cái thường thành rồi. Chiến luyện nghe An Nhiên nói căn bản cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn ném chiếc cờ lê trong tay vào đống linh kiện rơi rất tan tắc bị hắn tháo, rồi ôm lấy vai An Nhiên nói với nàng. Chuyện này cũng không cần vội vàng, chúng ta đã sớm nghĩ đối sách căn cứ kim môn là một mối tai họa ngầm, sớm muộn gì cũng sẽ đến. Sau đó chiến luyện nghiêm túc nhìn về phía đại phú hào truyền thân An Nhiên sang bên cạnh tay vẫn ôm lấy vai An Nhiên, nói. Vậy hiện tại, ngươi có nghĩ tới việc thả Trần Triều phát ra? Tránh cho tai họa ngầm từ căn cứ kim môn hay không? chương 674. Không có, An Nhiên lắc đầu trả lời chém đinh chặt sắt lời nói tựa hồ có chút châm chọc. Chúng ta vì sợ hãi căn cứ kim môn mà thả hắn, hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta hay sao? Trăm sẽ không bỏ qua. Vậy được làm thật tốt việc chuẩn bị chiến đấu tùy thời liều mạng với căn cứ kim môn. Trong cơn giỏ ấm áp thổi qua người, chiến luyện nhìn thê thử vốn nũng nịu của hắn, vẻ mặt nàng bi trắng, không biết như thế nào trong mắt có chút ý cười, nghiêm túc nói về tương lai. Tương lai kia có lẽ sẽ bởi vì chịu đà kích của căn cứ kim môn làm tất cả mọi người ở đây vô pháp sống sót. Nhưng chiến luyện cảm thấy vào giờ phút này tâm tình có gì đó không nói lên lời, hắn cảm thấy càng ngày càng cảm thấy an nhiên đáng yêu. Nàng giống như một thân cây, chậm rãi chậm rãi trưởng thành, làm hắn càng ngày càng thưởng thức. Thưởng thức ở đây không phải yêu, hắn yêu an nhiên, hiện tại trừ yêu ra hắn còn thưởng thức nàng. Sáng ngày hôm sau, Thái Dương vẫn nhô lên như cũ, thời tiết cũng không có ác liệt như những ngày trước. Bàn tử vô cùng cao hứng, lại nghe an nhiên tiên đoán thực vật dưới nền đất đã bắt đầu nảy mầm, thì Hưng phấn kéo một ít học giả về nông nghiệp bắt đầu thương thảo quy hoạch đồng ruộng như thế nào, thành lập gia viên mới như thế nào. Những người đi ra từ Đại Phú Hào vẫn bị nhốt ở một khu riêng không thể đi lại tùy ý bởi vì không đủ nhân thủ nên không phái người trông coi những người này, nhưng bàn tử cũng không lo lắng đám người này sẽ trốn chạy dưới băng thiên tuyết địa như thế này chỉ cần chạy ra ngoài không đến một ngày thì có thể bị đông chết ở những cánh đồng tuyết mênh mông. Chứ đám người may mắn sống sót ở Đại Phú Hào không mấy vui vẻ ra. Thì những người khác khá cao hứng, dị năng giả hệ mộc đang vội vội vàng vàng, bọn hộ đem số hạt giống đã thu thập từ trước mang ra, nên ngâm nước thì ngâm nước nên gieo giống thì gieo giống, chờ một ngày tuyết tan hết thì bắt đầu trồng xuống. Dị năng giả hệ thổ, hệ kim cùng hệ thủy đã quyết định xây dựng một cái nhà máy nước ở bên cạnh đại phú hào chờ đến đầu xuân, tranh thủ dẫn nước tới từng nhà thứ nước mà có thể uống trực tiếp được. Mấy ngày nay, chiến luyện lôi kéo lạc phi phạm, hai người tránh ở một bên cân nhắc cái gì đó, rất thần bí, an nhiên hỏi chiến luyện hắn cũng không nói. Mà ở phương Bắc cách đó khá xa trong căn cứ kim môn khổng lồ ở một căn biệt thự trang nghiêm của Trần Lão Tướng Quân, vài quân nhân đang ra ra vào vào Trần Lão Tướng Quân đang ngồi ở sofa phòng khách sắc mặt ông không quá tốt. Ông đã về hưu nhiều năm, nhưng thoạt nhìn vẫn có tinh thần trong biệt thự hệ thống sưởi chạy 24-24, cho nên ông chỉ mặc một chiếc áo sam dài tay, khuôn mặt hồng hào như vừa vận động xong, ông ngồi trên sofa, nghe người bên cạnh báo cáo. Trong phòng bếp khá xa Trần Kiều đang ngồi ở chiếc bàn chuẩn bị to rộng giúp má hoàng nhặt rau ngẫu nhiên rũi cổ ra nhìn bên ngoài phòng bếp, nàng phát hiện căn bản không nhìn được tình huống bên trong đại sảnh, biểu tình có chút thất vọng. Má Hoàng đang lanh lẹ chuẩn bị cơm chiều, nghiêng đầu nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của Trần Kiều liền hỏi. Kiều Kiều tiểu thư, ngài đang nhìn gì đó? Lúc này Trần Kiều mới phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng ném ngọn rau trong tay, nghĩ nghĩ, lại thử họ má Hoàng. Má Hoàng này, người ở bên người ông chú của ta lâu nhất a vậy có nghe nói ông chú tính khi nào đi về phía nam hay không? chương 675, nghe vậy, má Hoàng có chút không cao hứng nhìn Trần Kiều bưng cái giá nửa chủ nhân của mắng. Kiều Kiều tiểu thư, đây là việc của tướng quân, việc của tướng quân đều là cơ mật của quốc gia, hạ nhân như chúng ta đây có thể tùy tiện hỏi thăm hay sao. May mắn đây là mặt thế, nếu ở trước mặt thế ta giúp người hỏi thăm, nói không chừng sẽ bị gắn tội danh gian tế, gián điệp gì đó. Trần Kiều bị gian dậy, không cao hứng, tùy tay đẩy ra đồ ăn trên mặt bàn, biểu môi rỗi nói. Người cũng thật thư cao a còn không phải chỉ là một người giúp việc bếp nốt trong nhà ông nội ta. Cao cái gì mà cao? Nếu có chuyện gì xảy ra, người thấy ông của ta sẽ giúp người của Trần ra hay là giúp một kẻ hầu hạ như ngươi? Khi dễ nàng một thân một mình không cha không mẹ hay sao? Trần Kiều đã được nuôi chiều từ bé tính cách bị Kiều dưỡng ra ai cũng không phục còn không phải chỉ là người hầu lớn tuổi giúp việc hai mươi mấy năm ở nhà ông chú của nàng hay sao? Dựa theo tính tình bênh vực người nhà cực kỳ coi trọng biết thống của ông chú thì Trần Kiều có thể không coi bà ra gì. Biểu tình trên mặt má hoàng rừng một chút ngày thường bà thường được tiểu bối Trần ra tôn kính đã quen, chỉ có Trần Kiều này, tự giác nhận mình là nửa cái chủ nhân ra hoai, nhưng lại nghĩ Trần Kiều ở trước mặt Trần lão tướng quân cũng có thể được coi là tiểu bối được sủng ái, rốt cuộc cũng không dễ chọc. Bà biểu môi thay đổi lại sắc mặt tận tình khuyên bảo nói. Kiều kiều Tiểu thu. Không phải má hoàng thích thuyết giáo nhưng khi nào đi về phía nam đều là chuyện của người lớn, ngài gấp gáp cũng vô dụng dù sao ngài cũng từ phía nam tìm được đường sống trong chỗ chết trở về đây tự nhiên biết tình huống ở đó như thế nào, người còn sống ở đó còn rất ít ngài gấp cũng vô dụng a Ở Trần Gia ai cũng đều biết con trai của Trần Kiều bị mất tích ở phía nam cho nên nàng vẫn luôn ngóng trong Trần Lão tướng Quân có thể phản công về phía nam để giúp nàng tìm con trai. Bất quá đã một năm, người Trần Gia vẫn luôn khuyên bảo Trần Kiều tỷ lệ người sống sót ở phía nam quá thật rất nhỏ thành thị từng nơi từng nơi bị thi hóa, mặt ngoài Trần Kiều không thèm để ý, nhưng trên thực tế, nội tâm nàng vẫn hy vọng có thể tìm được con trai nàng. Đang nói chuyện thì con trai đầu và con trai thứ hai của Trần Gia vừa nói chuyện vừa đi vào phòng bếp, má hoàng nhanh chóng ném xuống đồ ăn trong tay tiếp đón hai người, Trần Kiều ngồi một bên không nhúc nhích lăn lộn bó rau cải. Kiều Kiều, rau cải bị ngươi lan lộn hết tối nay chốc lát chúng ta ăn cái gì à? Trần Triều hỉ con trai thứ hai Trần già lấy ra một lon bia từ trong tủ lạnh, trêu ghẹo Trần Kiều. Trần Kiều liếc mắt nhìn hắn một cái. Bác hai, tâm tình cháu không tốt cháu còn không được phép lấy lá cải phát tiết hay sao? Tâm tình ngươi có gì mà không tốt chứ? Trần Chiều Cung là con trai cả của Trần Gia ngồi xuống bên cạnh Trần Kiều. Trần Chiều Cung so với Trần Triều Hỷ, vẫn có vẻ ổn trọng hơn rất nhiều. Có khả năng do tuổi tác rốt cuộc Trần Chiều Cung đã hơn 50 gần 60 tuổi. Hắn trầm ổn nhìn thoáng qua Trần Kiều trong mắt có ẩn ẩn nghiêm khắc. Ở căn cứ kim môn này ăn ngon, mặc ấm ai cũng không dám nói ngươi nửa câu tâm tình làm sao không tốt. Cháu! Trần Kiều nghẹn hỏng, nàng có chút sợ bác cả thập phần nghiêm túc này, thân là con cháu Trần Gia Trần Kiều biết vợ con, cháu nội ngoại của Trần Chiều Cung tất cả đã không còn đã mất ở phía nam cho nên ở Trần Gia tâm tình của Trần Chiều Cung là trầm trọng nhất. Nàng không dám giận dỗi hắn. chương 676, thấy Trần Kiều giống như một con gà mái bại trận quỷ hoài ngồi ở ban chuẩn bị, khóe miệng má hoàng kéo lên một tia cười đắc ý, nói với Trần Chiều hỉ với ý vị cáo trạng. Kiều Kiều tiểu thưa đây là lo lắng cho con trai của mình ở phía nam kia cho nên mới hỏi tham tướng quân khi nào thì điều quân về nam. Quỷ cáo chạm nháy mắt Trần Kiều nâng lên đôi mắt đẹp hung hăng nhìn má hoàng hiện giờ nàng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh ngay cả một người hầu nho nhỏ đều dám ngáng chân nàng. Nào biết Trần Triều Cung cũng không giống như tưởng tượng của má hoàng mà gian dạy Trần Kiều không hiểu chuyện tìm hiểu cơ mật gì đó, ngược lại hắn thở dài có chút đồng cảm thả mềm lại ngữ điệu nhu hòa nói với Trần Kiều. Chuyện này tạm thời sẽ không có tiến triển gì, người vẫn nên đi lại nhiều lần ở khu trung tâm giao nhiệm vụ đi, bên đó có một ít thông báo tìm người, cũng có không ít người sống sót từ phía Nam tới đó đăng ký thư liệu. Vì cái gì A không phải đã nói rằng quái vật ở phía Nam tiến hóa rất nhanh, nhân lúc còn sớm cần phải tiêu diệt một ít hay sao? Trần Kiều vừa nghe liền thấy thất vọng, cũng có chút cảm giác không muốn từ bỏ hy vọng, đi về phía Bắc càng đi càng thấy ảnh hưởng của virus tận thế càng nhỏ, cho nên ở phương Bắc này rất khó có thể nhìn thấy quái vật nghịch thiên gì đó, mà quái vật ở phía Nam chúng tiến hóa càng lúc càng nhanh, căn cứ Kim Môn đã rất sớm có kế hoạch đưa quân về phía Nam. Mỗi một cái giống loài nào phát triển quá mức nhanh chóng mà không có sự ngăn chặn thì sớm hay muộn sẽ có một ngày sẽ trở thành mối tai họa không thể kiềm chế với con người. Cho nên kế hoạch điều quân chém giết về phía Nam tiêu diệt một bộ phận tang thi cùng động thực vật biến dị vẫn luôn được đề ra. Trần Triều Cung lại cau mày, lắc đầu thở dài. Tiểu Phát đi căn cứ rượu Dương đã lâu, trừ khoảng thời gian trước lúc mấy chiếc máy bay chiến đấu bay về chúng ta vẫn luôn không có tin tức của nó truyền lại. Dương Tử Nhất cũng không biết làm ăn gì, đi đón người mà thôi, bày đặt một trận lớn như vậy, hiện tại chính hắn đều biến mất. a chú ba không có việc gì đi. Vốn dĩ Trần Kiều muốn hỏi Trần Triều Phát có lại phát bệnh hay không? Nhưng sau đó truyền truyền miệng nghẹn xuống. Khoảng thời gian trước nghe nói máy bay đi đón người và vật tư từ căn cứ Diệu Dương đã trở về. Nhưng bọn hắn ở căn cứ Diệu Dương kia nghe Trần Triều Phát hạ lệnh, ném bom không ít dân thường. Những người đó làm loạn, phản công lại đại phú hào. Sau đó Trần Triều Phát và Dương Tử Nhất có bị bọn họ phản công thành công hay không cũng không có tin tức. Sau đó Trần Kiều lại nghe nói, do gió tuyết quá lớn, vệ tinh trên trời không thể nhìn được căn cứ Diệu Dương, vì vậy căn cứ Kim Môn mất đi tọa độ của căn cứ Diệu Dương. Dù sao về những chuyện này, Trần Kiều cũng không hiểu, đương nhiên nàng vẫn có chút quan tâm đến Trần Triều Phát, sốt của Trần Triều Phát cũng thật sự đáng thương. Một người có thể nhìn thấu mọi thứ, sẽ thực đáng buồn, luôn trong hoàn cảnh buồn đến đáng thương. Trần Triều Phát là quá thông minh, thông minh đến nỗi đầu óc có chút không bình thường. Rất khó nói. Trần Chiều Cung dơ tay, vuốt lên khuôn mặt đầy nếp nhăn, sau khi vợ con cùng cháu hắn mất đi, trong một đêm hắn dường như già đi thoạt nhìn so với cha hắn trần lão tướng quân còn già hơn. Hắn nghĩ nghĩ thở dài, nói với Trần Kiều, nghe nói tuyết sẽ không rơi nữa chúng ta sẽ phái vài người đi căn cứ Diệu dương trước thăm dò hành tung của tiểu phát cho nên trước khi giải quyết xong việc của tiểu phát chúng ta không có kế hoạch xuống phía nam. chương 677 Trần Kiều nghe vậy, khuôn mặt Kiều Mỹ có chút thất vọng nhàn nhạt, rồi sau đó, lại tự nâng cao tinh thần, gật gật đầu với Trần Chiều Cung, bộ dạng không đề bụng. Hẳn là vậy, việc của chú ba là việc lớn, không có việc gì, dù sao A Văn cũng đoàn mệnh, ha ha ha. Sự ích kỳ thì mọi người đều có Trần Kiều vẫn luôn cho rằng lúc ấy ở phía Nam trong cái bệnh viện tồi tàn kia, lựa chọn của nàng sẽ là lựa chọn chính xác nhất mà mỗi người đều sẽ chọn. Đối với điều này, nàng kiên trì cảm thấy mình không có gì để hối hận. Sau đó ở đầu đường, nàng bị an nhiên hỗn tướng kia vứt bỏ, mất công nàng mạng lớn, chuyển qua góc đường đụng phải một đội ngũ người còn sống sót, đoạn thời gian ở trong đội ngũ người còn sống sót đó, Trần Kiều không muốn nói coi nó không tồn tại. Tóm lại nàng một đường dẫy ruộ đi về phía bắc hiện tại ngày tháng cuối cùng đã yên ổn, nàng tìm được người nhà Trần ra, một lần nữa trở về những ngày cơm no áo ấm. Cũng không biết do trải qua những ngày tháng thoải mái hay gì mà Trần Kiều ngược lại thường xuyên nhớ tới A văn đứa nhỏ từ trong bụng nàng nhảy ra kia Khi người nhà Trần Gia nói tới tin tức sẽ điều quân về phía nam lọt vài lỗ tai nàng tâm của Trần Kiều giống như nhà giam được mở ra toàn bộ cảm xúc bên trong đều chạy ra ngoài. Nàng không muốn thừa nhận nhưng nàng không thể không thừa nhận nàng rất muốn A Văn. Nhưng mà nàng chỉ là một bé gái mồ côi không có cha mẹ yêu thương tuy rằng có mang huyết mạch của Trần Gia nhưng cha mẹ nàng đã gặp nạn ở mặt thế. Hiện giờ nàng một mình vỗ tay làm sao có tiếng vang A Văn của nàng so với Trần Triều Phát đương nhiên sự tình của Trần Chiều Phát quan trọng hơn. Lúc này trên mặt Trần Kiều là cười nhưng trong nội tâm là chua sót, miễn bàn có bao nhiêu khó chịu, nàng tưởng nghiệm A văn của nàng, tới trình độ trước nay chưa từng có. Cố tình Trần Triều Hì còn cảm thấy nàng thực hiểu chuyện, hắn cầm bia, ngồi xuống bàn chuẩn bị, nhìn Trần Kiều gật gật đầu, cảm thán. Kiều Kiều, ngươi hiểu chuyện rất nhiều rồi. Ý cười thập phần đắc ý của Trần Kiều hiện ra, nhưng đáy mắt đều là chua sót, không người có thể hiểu được. Nếu đây là nhân quả thì nàng đang nếm quả đắng của việc lúc trước gieo nhân. Trong căn cứ kim môn thời tiết dần dần chuyển biến tốt không tới trình độ vừa ra ngoài liền chết cóng như trước nữa, mọi người có thể ra cửa, liền có người phát nhiệm vụ tới trung tâm phát nhiệm vụ như tìm người nào, tìm đồ gì, thu thập loài nào vân vân. Càng lúc càng có nhiều người tổ chức quét tuyết, đem đống tuyết dày hơn 10 mét này dọn dẹp, sau đó căn cứ dần dần lộ ra diện mạo nguyên bản. Người ở khu trung tâm phát hành nhiệm vụ dần dần nhiều lên, tin tức cũng linh thông hơn rất nhiều so với trước, đột nhiên Trần Kiều giống như điên rồi, cả ngày đều chờ đợi ở đó. Mà ở căn cứ Diệu Dương, bàn tử đang thống kê lại số người may mắn còn sống sót qua trận tuyết tai này, chính là nhóm chói buộc của hắn, hơn nữa còn một ít người sống sót ở Hà Đông chuyển sang Hà Tây, còn có người sống sót trong đại phú hào tổng cộng không tới 6.000 người. Hắn cũng lười lãng phí nhân lực cùng vật lực để đào thuyết hay dọn dẹp thuyết ở căn cứ Diệu Dương, hắn nghe lời chiến luyện, mỗi ngày chỉ lo tổ chức nhóm dị năng giả lực lượng đào đất xuống hầm xe, đặc biệt là phòng có xây dựng gara là lựa chọn hàng đầu của bàn tử. Ước chừng có thể vì bị ăn một cú giải trí nhớ chiến luyện sợ lại có mấy chiếc máy bay chiến đấu tới ném bom bọn họ cho nên mới tính toán đào mấy hầm ngầm để chú bom. chương 678, sau khi sửa sang lại hầm chú ẩn, mặc dù máy bay có ném bom thì bọn họ cũng chỉ có thể phá hỏng một ít địa tầng kiến trúc phía trên không nổ chết người. Chỉ cần đám quân nhân ở trên máy bay xuống đất căn căn rượu dương trăm phần sẽ thắng. Cứ như vậy qua mấy ngày, người ở căn cứ rượu dương ra ngoài càng nhiều. Hai Vân Đào bị mang ra từ Đại Phú Hào, mọi người truyền tai nhau nói lãnh đạo cao tầng của đoàn đội đã quyết định giết cả hai Vân Đào. Có người hoan thiên hỷ địa có người thờ dài lắc đầu, người hoan hỷ nói, lúc này Trần Chiều Phát xác định phải chết rồi, người lắc đầu thờ dài cảm thấy vì Trần Chiều Phát mà phải bỏ đi mạng sống của Vân Đào thật sự là không đáng. Nhưng mà kệ nói như thế nào, bọn họ tự phải trải qua nhật từ của mình ai chết cũng được dù sao người chết không phải mình. Căn cứ Diệu Dương có vài tòa nhà cao tầng còn bị cánh đồng tuyết chôn vùi mất một nửa, thường thành đã không có cũng không còn bóng dáng những con đường rộng rãi, con người ở đây vẫn vui sướng hoạt động ở trên những cánh đống tuyết trắng. tai nạn qua đi, đám nhỏ trong tay bàn từ càng lúc càng nhiều, ban đầu đều là những đứa nhỏ còn phải ấm ngừa trong tay, giờ đều có thể chạy đầy đất những người lớn đã làm mấy tấm trượt tuyết cho đám nhỏ, vui sướng nô đùa trên nền tuyết đón lấy ánh nắng đầu xuân. Trường bác huân cùng chiến luyện là hai dị năng giả hệ kim cấp cao, mỗi người đều dẫn một vân đảo đi ra nền tuyết trắng, an nhiên mặc một bộ quân áo nỉ màu tím, lẳng lặng đón lấy ánh nắng, trên cổ nàng có quàng một chiếc khăn màu vàng kim, nó phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Chờ hai cái vân đảo đi qua bên người nàng, an nhiên đem ánh mắt từ trên người hoa hoa đang trượt tuyết ở phía xa thu về, xoay người, nhìn biểu tình tự nhiên của hai người, đột nhiên, hốc mắt nàng đỏ lên. Nàng thập phần không tha cũng không biết thật hay giả, nhưng dù sao từ biểu tình của nàng tự hồ có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với Vân Đào, có lời ly biệt không có nói ra cũng không biết nên ly biệt với ai. Sau lưng nàng, những người lớn đều chạy ra, bắt đám nhỏ đang nô đùa trên nền tuyết trở về có người muốn ôm hoa hoa đi, nhưng tiểu bạc hà vẫn luôn canh giữ bên người đứa nhỏ, hai mắt nàng giống như một làn nước lặng chừng mắt đầu óc người kia ong một cái đứng xưỡng tại chỗ, ngắn ngủi vài dây đại não đã treo máy. Tiểu bạc hà không nhanh không chậm nắm lấy hoa hoa còn đang hi hi ha ha nhảy nhót trượt tuyết đi vào phạm vi an toàn của an nhiên. Mà gần xa, vô số những đôi mắt như mình như ám nhìn vào chiến luyện cùng Trương bác huân, hai người móc ra từ trên người một khẩu súng, họ đứng tại chỗ kiểm tra những viên đạn bên trong kéo chốt bảo hiểm, sau đó làm tư thế ngắm bắn chỉ vào từng vân đào bên người. Ba, ba, ba, ba tiếng kêu thê lương thảm thiết của của Hằng hàng ở gian phòng nào đó trong dãy nhà kia truyền ra. Vân đảo số 2 nhìn về phương hướng đó, biểu tình trong mắt lộ ra sự không tha, vân đảo số 1 nhìn an nhiên, trong giọng nói có sự run dày. Để ta nhìn hàng hằng đi, an nhiên nhìn về phía vân đảo số 2, hỏi, còn ngươi, muốn nhìn hàng hàng lần cuối hay không? Không nhìn, nếu thật sự phải chết, nhìn cũng vô ích còn làm ra vẻ gì, nếu không chết, về sau có rất nhiều cơ hội để nhìn? Đúng vậy, an nhiên gật gật đầu, nói với vân đảo số 2. Là thật thì không giả được là giả thì làm sao có thể là thật điều các ngươi phải chịu đựng bất quá chỉ là cái đau của một phát súng mà thôi. chương 679, An Nhiên vừa dứt lời, Liêu Toa Toa đã đi tới, đứng ở sau An Nhiên, mọi người ở chỗ tối ổ lên thế mới biết rốt cuộc An Nhiên cùng chiến luyện đây là muốn làm cái quỷ gì. Bọn họ muốn giết hai cái vân đào, xác thật là muốn giết, giết thật sự, không phải làm bộ dạng mà thôi, chỉ có giết cả hai người mới có thể bước Trần Chiều Phát lộ ra nguyên hình, một khi y lộ nguyên hình thì Lưu Toa Toa sẽ cứu người còn lại. Bọn họ cũng không tin khi Trần Chiều Phát sắp chết, hắn không lộ nguyên hình a Mà năng lực của Lưu Toa Toa ai cũng đều rõ ràng, mặc dù trước kia không rõ lắm, thời gian qua lâu như vậy, việc trải qua cũng nhiều như vậy, mọi người đều rõ ràng. Mặc dù trong nửa giờ tim một người đã dừng đập, lưu toa toa cũng có thể cứu sống. Có người gật đầu đồng ý, có người âm thầm nóng lòng, có người nội tâm lo sợ không yên. Vân đào số 2 hiểu rõ cười cười một chút tỏ vẻ lý giải. Vân đào số 1 nhìn an nhiên lại nhìn chiến luyện đang dơ súng nhằm ngay vào trái tim của hắn không nói một lời. Yên tâm đi kỹ năng dùng súng của ta thực chuẩn A. Tay chiến luyện dơ lên khẩu súng trên nền tuyết chống chảy. Hắn đã làm xong thư thế nhằm bắn, nói với vân đào số 1. Đào ca, người lùi ra sau một chút ta sợ máu bắn lên người ta. Trường bác huân cũng làm tư thế nhắm bắn giống hệt chiến luyện, phun ra mấy chữ đơn giản với vân đào số 2. Lùi ra sau chút, vân đào số 1 cùng số 2 bắt đầu chậm rãi, chậm rãi mà lùi ra sau, an nhiên cũng lùi ra sau, vân đào số 2 nhắm chặt hai mắt lại, hắn xoay người đón lấy ánh mặt trời giống như hưởng thụ phong cảnh, chậm rãi, chậm rãi đi về phía trước. Đây là một loại tâm cảnh, hắn biết mình sẽ không chết toàn bộ đau khổ chỉ là tư vị bị một viên đạn chui vào trái tim đưa ngươi dạo qua một vòng ở quỷ môn quan mà thôi. Bởi vì là thật liền không thể là giả được. Vân đào số một lui ra sau một chút, sau đó đứng tại chỗ yên lặng nhìn chiến luyện yên lặng đứng yên thật lâu. Ở lúc chiến luyện sắp dùng hết sức bóp cỏ súng, bộ mặt vân đào số một đột nhiên giữ tợn nói. Các người giết ta căn cứ kim môn sẽ không buông tha các ngươi Chính là không giết ngươi, ngươi cũng không buông tha chúng ta. Thanh âm của chiến luyện rơi xuống, viên đạn từ nòng súng của hắn bay ra trúng vào trái tim của vân đào số 1 trong khoảnh khắc khi viên đạn xuyên qua trái tim của y, một khối vật chất bằng kim loại trống rỗng xuất hiện hiện thay vân đào số 1 chắn một chút. Nháy mắt y biến thành bộ dạng chiến luyện đạt được dị năng hệ kim của chiến luyện, hắn xoay người, lao về phía đám người chung quanh. Hắn chỉ cần nhào vào đám người, chế tạo ra một hồi hỗn loạn không nhỏ sẽ thuận lợi đổi một khuôn mặt cơ hội sống sẽ lại nhiều lên. Hỗn loạn ở đám người đã sớm bị chế tạo, dư đảng cam nguyện vì Trần Triều Phát vượt lừa qua sông đã lẫn trong đám người rút giao ra tính toán tiếp ứng Trần Triều Phát. Mà trong một 1000 giây, Trương Bác Huân cầm súng nguyên bản nhằm vào vân đào số 2, họng súng của hắn đột nhiên truyền thẳng tới một người đang đứng trong đám người, không chút do dự nổ súng. Người này là dư đảng của Trần Triều Phát, trong tay hắn còn đang giấu một con dao chuẩn bị thay Vân Đào số 109 chiến luyện không Trần Triều Phát chế tạo hỗn loạn. Viên đạn bay thẳng vào đầu tên dư đảng phát ra một tiếng phanh giòn vang, đương trường bắn gục còn không chờ Trần Triều Phát thay đổi hoàn chỉnh thành bộ dạng chiến luyện, Vương Uy cùng Lương Tử Ngộ mang theo mấy dị năng giả lực lượng đã xông lên, bắt lấy Trần Triều Phát kia. Chương 680. Cuối cùng cũng bắt được Trần Triều Phát trên tay Vương Uy cùng Lương Tử Ngộ hai dị năng giả lực lượng. Vì tránh cho người sông lên quá nhiều nảy sinh hỗn loạn bàn tử lập tức nhảy ra hô to. Không cần đi lên nữa chỉ cần vương uy cùng lương tử ngộ thôi. Vì thế những quân nhân trong đội hộ vệ trước sau đều không nhúc nhích. Nhưng đồng thời, đại chiến nổ ra từ bất đồng địa phương nhảy ra bất đồng người, muốn tới gần trần Triều phát muốn cứu mạnh hắn. Hỏng súng của chiến luyện lại truyền động phanh phanh phanh, mỗi một phát súng đều đem người vọt lên, bắn chết trên nền tuyết. Lại nhìn diện mạo những người này phần lớn đều là một ít người thuộc đám người đi vào ở biệt thự Hà Tây, phòng chừng khi đó đường hầm đều chưa được xây dựng, những người này có những người quen thuộc với đám người bàn tử thậm chí còn có người từng chơi đùa với hàng hằng Cho nên khó trách Trần Triều Phát hiểu biết vân đào như vậy. Nhưng những người này vừa chết, sẽ không còn người đến cứu Trần Triều Phát nữa, hôm nay y chết là không thể nghi ngờ. Trên nền tuyết người mang khuôn mặt chiến luyện bị đè xuống, chậm rãi, chậm rãi, giống như một người mang mặt nạ bằng băng làn da bắt đầu nứt ra, một lần nữa hắn biến thành bộ dạng của Vân Đào, hắn đạt được dị năng lực lượng của Vân Đào tránh thoát khỏi tay của vương uy cùng lương tử ngộ. Sau đó, một lần nữa Trần Chiều Phát không cam lòng, muốn vọt vào đám người muốn biến thành bộ dạng của người nào đó, nhưng nửa đường bị một xúc tua đỏ như máu vươn lên từ nền tuyết trắng móc bám vào chân y. Trần chiều phát ngã lăn trên mặt đất diện mạo trên mặt quần áo trên người đang không ngừng thay đổi trong chốc lát là vân đào chốc lát là chiến luyện cùng thử biến thành an nhiên nhưng lại phát hiện chính mình cũng không thể khống chế cái xúc tua đang vây khốn hắn. Nhục hoa của an nhiên thừa dịp hắn biến thành vân đào nhân cơ hội làn da mềm hóa đâm vào thân thể y. Thân thể y run lên nhìn an nhiên đứng cách đó không xa hai mắt đỏ đậm biểu tình điên cuồng nói. Ta còn chưa có chơi đủ, các ngươi còn chưa chết sạch ta không cam lòng, ta không cam lòng. Quả nhiên là hắn tính một khi trở về căn cứ Kim Môn sẽ làm tất cả mọi người ở căn cứ Diệu Dương chết sạch. An nhiên không tự giác cười một tiếng, nhìn xúc tua của nhục hoa lại mọc ra một cái mầm xanh chui vào làn da ở mắt cá chân trần Triều phát nàng hỏi. Ngươi hoàn toàn điên rồi, người như ngươi không chết thì là mối nguy hại đối với toàn bộ xã hội nhân loại. Ta điên sao? Trần Chiều Phát nằm trên nền tuyết oán hận nhìn An Nhiên, nhìn chiến luyện đứng sau An Nhiên, hắn hỏi lại. Vốn dĩ nhân loại đều xấu xí đều độc ác ta cứu những người trong đại phú hào, nhưng bọn họ lại phản bội ta, lừa gạt ta, những người như vậy, không giết chẳng lẽ giữ lại sao tương lai bọn họ sẽ còn làm ra càng nhiều sự tình phản bội. Người quá cực đoan, An Nhiên lắc đầu, định nghĩa cho Trần Triều Phát. Điều người làm vốn dĩ chính là một việc sai lầm, nhiều người vô tội ở Hà Tây như vậy, không oán không thù gì với người, vốn dĩ không quen biết ngươi đừng nói đến phản bội hay không, người hạ lệnh oanh tạc Hà Tây, hại chết mấy nghìn người, khi người nói người khác xấu xí thì chính người kỳ thật cũng quá xấu xí đi. Người Hà Tây, vốn dĩ không vô tội. Trần Chiều Phát nghiến răng nghiến lợi, đau muốn chết lại không quên cãi cỏ thị phi với an nhiên, một chân của y đã bị nhục hoa ăn sạch sẽ trên xương đùi chỉ còn dư lại một đoạn xúc tua màu đỏ tươi đang vặn vẹo đang muốn chui lên thân thể y. chương 681, Trần Triều Phát kêu to, còn kỹ nữ đường ti là kia trốn ở hà tây của các người, kỹ nữ chính là kỹ nữ ta đối với nàng ta tốt như thế nào, nàng ta đều không cảm kích ta không giết được nàng ta ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Cho nên vì giết đường ti lạc Trần Triều Phát mới cho ném bom toàn bộ Hà Tây Sao. Đột nhiên An Nhiên cảm thấy, đánh giá trước kia của nàng đối với đường ti lạc là không sai, quả thật người này không có bất luận tác dụng gì trừ bỏ kéo chân sau người khác. Bên trong đám người còn che giấu vài người muốn cứu Trần Triều Phát đã bị lạc phi phàm mai phục ở một bên giải quyết còn lại không biết có bao nhiêu người của y. Tóm lại, mặc kệ còn dư đẳng hay không, Trần Triều Phát đã không cứu được nữa thân thể của hắn, đã bị nhục hoa chui đầy người, trừ bỏ phần đầu thân thể y đã bị ăn đến không sai biệt lắm. Nhưng Trần Triều Phát vẫn còn có thể nói chuyện y nhìn an nhiên, đột nhiên biểu tình trên mặt trở nên cực kỳ âm độc y cười khạc khặc nói. Người cho rằng, người bên cạnh ngươi không có phản bội hay sao? Những người đó coi ngươi nói một thì không dám kêu hai, mặt ngoài tôn kính ngươi, nhưng khi có nguy cơ tới ai lại chân chính chịu hy sinh vì ngươi? Hiện tại ngươi che chờ bọn họ như vậy, căn bản không đáng, ta thật muốn nhìn xem tương lại có một ngày, khi ngươi bị phản bội, ngươi sẽ phẫn hận như thế nào. Thật sự Trần Triều Phát cũng có quyết định như vậy, hắn không muốn giết An Nhiên, hắn chỉ muốn sau khi xử lý Vân Đào, sẽ lấy bộ dạng của Vân Đào mà sống, rồi hào hào quạt gió thêm cùi một chút, thậm chí trong đầu hắn còn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều ván cờ thiết kế An Nhiên, đẩy An Nhiên vào hoàn cảnh bị mọi người phản bội. Bao gồm cả việc làm chiến luyện cùng người phụ nữ nào đó lăn lăn giường, làm đứa nhỏ của An Nhiên sau khi lớn lên tự tay thọc đao vào người An Nhiên linh tinh. Đến lúc đó Trần Chiều Phát Y phải hào hào mà nhìn xem An Nhiên, nhìn xem người phụ nữ này, sẽ có một gương mặt sách nát như thế nào, nhất định sẽ giống như hắn, điên cuồng muốn giết hết tất cả mọi người trong thiên hạ này, đến lúc đó, nhân tâm khoan khoái như thế nào à? Nhân tâm, vốn dĩ đã tràn ngập không tín nhiệm cùng không khuất phục ta cũng không giết bọn hắn, chính bọn hắn không tín nhiệm người một nhà, dơ lên vũ khí tàn sát lẫn nhau, thế giới này quá dơ bẩn rồi, quá dơ bẩn đi, vô luận hai người có tình cảm bền vững như sắt thép như thế nào cũng có lúc bởi vì đủ loại nguyên nhân, thọc giao lẫn nhau, phu thê thủ túc bằng hữu hết thảy đều không có ngoại lệ, không có ngoại lệ. Thanh âm của Trần Chiều Phát dần dần bị bao phủ bởi thanh âm nhục hoa gặm cắn xương cốt, hắn bị ăn luôn, đầu óc, sau đó ra mặt Cuối cùng cho bụi cũng không còn dư thừa, xương cốt cũng bị tiêu hóa, một giọt máu cũng không lưu lại nhân gian cứ như vậy bị nhục hoa ăn vào bụng. Trên nền tuyết trắng, xúc đua màu đỏ tươi của nhục hoa, dơ lên cao cao, nó uốn lượn đi tới bên người an nhiên, nàng rỗi tay sờ sờ lên tầng sát ngoài cứng rắn của nó, biểu đạt sự khen ngợi của mình với nhục hoa, sau đó nhìn nhục hoa nhận được khen thưởng cao hứng mà lui về nền tuyết biến mất vô tung. Vân Đào đi xa ngừng lại, xoay người, nhìn bọn người an nhiên, đang đứng ở phía xa nhìn hắn, hắn thoải mái cười cười từ tòa nhà cao tầng bên trái, một thân ảnh nho nhỏ chạy ra, rốt cuộc hằng hằng được thả ra, nó chạy như bay đến bên người Vân Đào ôm lấy eo hắn. An nhiên nhìn Vân Đào ngồi sổm xuống, an ủi hằng hằng, liền xoay người, nhìn chiến luyện ở phía sau thở dài. Không biết có phải bị Trần Chiều phát tẩy não hay không thế nhưng ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. chương 682 Sắc mặt chiến luyện biến đổi, hắn như lâm đại địch nhìn an nhiên, rỗi tay ôm lấy nàng, cắt gao ôm nàng trong lòng ngực mình, thấp giọng nói bên tai nàng. Không phải thế giới này, tuy rằng không có tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng như vậy nhưng vẫn còn hy vọng, ngươi đừng bi quan. Không bi quan ta minh bạch, an nhiên cười cười, rỗi tay ôm lấy chiến luyện vỗ vỗ sống lưng của hắn. Nhưng chỉ cảm thấy Trần Chiều Phát vừa chết chuyện tương lai, lại thêm nhiều. Vậy cũng không quan hệ ạ, ngươi lợi hại như vậy cơ mà. Chiến luyện buông lòng an nhiên ra một chút dưới ánh dương, cúi đầu nhìn nàng, rỗ rành nói. Ta cùng chiến an tâm đều sẽ đi cùng ngươi, không rời không bỏ, mặc kệ thương lai sẽ phức tạp như thế nào ta sẽ không để ngươi và chiến an tâm chết trước ta. Dưới ánh dương quang kim sắc trên mảng tuyết trắng mênh mông, bóng dáng chiến luyện cùng an nhiên chỉ để lại hình bóng không rõ ràng phản chiếu, nhưng hình ảnh vẫn đẹp như cũ, làm tâm rất nhiều người cảm động. Nhưng mà hiện tại hai người bọn họ ngươi nùng ta nùng. Ngọt ngọt ngào ngào, có chút người âm thầm hao tổn tinh thần, nội tâm bắt đầu thống khổ bàng hoàng. Đó chính là đường ti lạc vẫn luôn trốn tránh ở trong phòng, không dám ra cửa. Từ Hà Tây rời tới Hà Đông, đường ti lạc được an bài trong một gian phòng, nàng luôn không bước ra khỏi cửa một bước, sự tình bên ngoài nàng không biết cũng không muốn biết. Chỉ ngẫu nhiên nghe nói đã tìm thấy Trần Chiều Phát hơn nữa đã chết, đường ti lạc nhẹ nhàng thở ra tâm tinh vẫn luôn chịu căng chặt suốt cuộc lơi lỏng một chút, thậm chí có loại nhẹ nhàng của lớn đã báo Đêm nay, ánh trắng rất tròn, nhiệt độ không khí cũng ấm dần, trên cánh đồng tuyết không còn gió nữa, mọi người tìm một chút củi lửa, đặt dưới ánh trăng, bắt đầu mở một bữa tiệc cuồng hoan. Đường ti lạc đứng bên trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, tràn ngập hâm mộ nhìn đám người trên nền tuyết vừa múa vừa hát, nàng khẽ cắn môi, xoay người tìm một chiếc áo rộng thùng tình che khuất cái bụng nhỏ đã có chút phồng lên, nghĩ lại, nàng đứng trước hương xoay một vòng. Không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không, nàng luôn sợ hãi bị người nhìn ra được mình đang mang thai, rước khoát xoay người, tìm một cái nịt bụng, thắt chặt lại bụng nhỏ đã phồng lên, rồi mặc quần áo ra cửa. Nàng biết lần này tiêu diệt Trần Chiều Phát, Trương Bác Huân có tác dụng rất lớn cho nên muốn tìm Trương Bác Huân, nàng muốn biết vì cái gì mà hắn không tới xem nàng, nàng nhịn không được nghĩ về hắn, muốn trò chuyện với hắn. Trường bác Huân cũng thật nhẫn tâm, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi thế nhưng không muốn tới nhìn nàng một cái, chẳng lẽ hắn đã thực sự vô tâm với nàng hay sao? Cách đó không xa An Nhiên đang đẩy xe trượt tuyết bên trên cỏ Hoa Hoa, nàng đang vừa đi vừa nói chuyện với Vân Đào, ngânh diện đường ti lạc, sau đó An Nhiên mím môi, đứng yên tại chỗ, nhìn đường ti lạc đang đi tới. Vân Đào cũng giống nàng, ánh mắt giống An Nhiên nhìn đường ti lạc, đáy mắt có gì đó muốn nói nhưng gì cũng không nói. Đợi đến khi đường ti lạc mắt nhìn thẳng đi qua, Vân Đào mới thở dài nói với An Nhiên. Đối với kẻ ngu dốt này, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ta cũng không biết, An Nhiên nhún nhún vai tiếp tục đẩy xe trượt tuyết đi về phía trước. Vốn dĩ nàng và Vân Đào đang nói tới khoảng thời gian chính mình bị giam giữ, Vân Đào nói ra một ít tâm tình cùng cảm thụ chân thật, sau đó nói chuyện đầu xuân chờ tuyết tan đi, nên quy hoạch cuộc sống như thế nào và phòng thủ ứng đối với sự trả thù của căn cứ Kim Môn ra sao? Trường 683. Mấy thứ này, bọn người bàn tử cũng đã mở cuộc họp với chiến luyện, nhưng Vân Đào vì chuyện của Trần Chiều Phát nên đã lâu không quản lý những việc này cho nên trước mắt hắn giống An Nhiên thuộc về nhân viên nhàn tản không quản việc. Hai người liền ghé vào với nhau thảo luận về cách nhìn hướng đi của căn cứ Diệu Dương sau này. Bất quá bị đường Ti Lạc làm gián đoạn cho nên đề tài này bị bỏ dở câu chuyện chuyển rời lên người đường Ti Lạc. An Nhiên hơi há mồm. Muốn nói chuyện Đường Ti Lạc mang thai cho Vân Đào nhưng bột miệng thốt ra hỏi: "Ta nghe những người sống sót trong Đại Phú Hào nói, Đường Ti Lạc này sau bị lôi giang đưa cho Trần Triều Phát phải không?" Tính tính thời gian thì, đoạn thời gian trước khi giải cứu Đường Ti Lạc luôn ở bên Trần Triều Phát, cho nên nàng suy nghĩ, đứa nhỏ trong bụng Đường Ti Lạc kia chẳng lẽ là của Trần Triều Phát? Đương nhiên đây chỉ đoán thôi, không được chuẩn lắm. Hiện tại đường ti là còn lén gạt nghe Liêu Toa Toa nói, nàng ta còn quỳ xuống cầu xin bàn tử đừng nói ra ngoài, như vậy có vẻ nàng ta đã có tính toán, dù sao An Nhiên cũng không có khả năng có khúc mắc gì đó với đứa nhỏ còn chưa sinh ra. Vân Đào gật gật đầu, nghe nói có chuyện như vậy, Trương Bác Huân đã biết. a An Nhiên có chút bát quái, nghiêng đầu nhìn Vân Đào, hỏi. Vậy Trương Bác Huân có phản ứng như thế nào? Còn có thể phản ứng gì nữa? Vân Đào tức giận liếc An Nhiên một cái. Đây lại không phải phim bộ tình cảm cầu huyết đường ti lạc nhiều lắm cũng chỉ có thể được xem như một kẻ ngu rốt mà thôi, vì vậy liền mặc kệ kẻ ngu rốt tự sinh tự diệt thôi, Trương Bác Huân hẳn là nên bắt đầu cuộc sống mới. Kỳ thật sâu trong nội tâm an nhiên và chịu như đều rất chờ mong Trương Bác Huân có chút hành vi cầu huyết gì đó, ví dụ như đường ti lạc chủ động quay đầu Trương Bác Huân nhão nhão dính dính vừa muốn quay đầu, vừa không muốn quay đầu linh tinh gì đó. Nói thật nếu Trương Bác Huân lại muốn dính lấy đường ti lạc thì ai cũng không kỳ quái. Nhưng mà, hắn không có cho tới nay, Trương Bác Huân cùng đường ti lạc kia rằng cùng sinh sống trong một phiến bầu trời, nhưng chưa một lần hắn đi tìm đường ti lạc, đường ti lạc kia cũng không có đi ra ngoài gian phòng kia. An Nhiên nhún nhún vai, không nói về chuyện của hai người này nữa, dù sao cũng không liên quan đến người qua đường đứng xem diễn như bọn họ, sự tình từ bây giờ sẽ gió êm sóng lặng đi. Nhưng mà đường ti lạc giờ không phải đã có hành động hay sao? Cả đường đi, mọi người đều có loại ánh mắt không biết tên nhìn Đường Ti Lạc đi qua, nàng ta hết thảy làm như không nhìn thấy, nhưng trong nội tâm nghẹn một cỗ hỏa khí, luôn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn nàng đều không có hảo ý. Sau đó nàng thấy Trương Bác Huân, dưới ánh trăng, Trương Bác Huân chậm rãi đi về phía nàng, nghiêng đầu nhìn Lưu Toa Toa ở bên người, Lưu Toa Toa đang nói gì đó với hắn, còn biểu môi, bộ dạng có chút không cao hứng, nhưng sắc mặt của Trương Bác Huân thế nhưng có một chút ý cười. Phạt nhìn ôn nhu như vậy, Hạnh phúc cùng an bình như vậy. Đột nhiên đường ti lạc đứng yên tại chỗ, nhìn Trương Bác Huân, giống như nhìn một kẻ phụ tình, không nói một lời, trong mắt có sự lên án nồng đậm. Trương Bác Huân và lưu Toa Toa ở phía trước cũng phát hiện ra đường ti lạc, hai người cũng đứng lại tại chỗ, sau lưng là ánh lửa rào giặt cũng đám người đang cuồng hoan. Người lâu như vậy không tới tìm ta bởi vì ở bên nàng ta sao? Đường ti lạc chỉ vào lưu Toa Toa, nước mắt chảy xuống, ngực không ngừng phập phòng, nhìn dáng vẻ như bị tức giận không nhẹ. Trương Bác Huân không nói chuyện, hơi che ở phía trước Lưu Toa Toa rồi thấp giọng nói: Người đi trước đi, ta có vài câu muốn nói với nàng ấy." Chương 684. Nga, Lưu Toa Toa phổng quay hàm lên, nhìn Đường Ti Lạc trừng mắt nhìn nàng, ta biểu tình kia cũng không phải một ngọn đèn cạn dầu a. Nhưng nàng quyết định nghe lời nói của Trương Bác Huân, xoay người rời đi. Nhưng cái nhìn của nàng khiến Đường Ti Lạc hoàn toàn phát hỏa, xông lên muốn xé xác Lưu Toa Toa, vừa lôi kéo mấy cái vừa kêu lên: Đi cái gì mà đi? Không cho đi, nói rõ ràng xong mới được đi. Làm cái gì à? Người có bệnh à? Liêu toa toa đẩy đường ti lạc ra, đường ti lạc lại lôi kéo liêu toa toa, hai người bắt đầu ồn ào lên, những người vây xem phần lớn đều có một chút tâm tình vui sướng khi người gặp họa đứng bên cạnh chỉ chỉ trò trò, hứng thú xem trận khôi hài này. Đường ti lạc, trường bác huân kéo đường ti lạc ra, rất nhẹ nhàng tách ra đẩy sang một bên, khuôn mặt tuấn thú nghiêm lại. Người đừng náo loạn nữa chuyện của hai chúng ta. Không có liên quan gì đến Liêu Toa Toa cả. Nàng ta chính là Hồ Ly Tinh, Hồ Ly Tinh chuyên môn câu dẫn đàn ông. Đường Ti Lạc bị Liêu Toa Toa chọc dẫn cũng bị thái độ che chở cho lưu Toa Toa của Trương Bác Huân làm thương tâm, vì thế kéo họng chửi ầm lên, mắng Liêu Toa Toa thành loại người hạ tiện chuyên môn câu dẫn đàn ông. Trương Bác Huân cao mày, bực bội trong lòng từng đợt từng đợt dâng lên, hắn túm được tay Đường Ti Lạc muốn kéo nàng ta ra tránh cho nàng ta làm thương tổn người vô tội. Chuyện của hắn cùng đường ti lạc từ đầu đến cuối đều không quan hệ gì tới Lưu Toa Toa, mà Trương Bác Huân và Lưu Toa Toa hiện tại cũng không phát triển đến bước nói chuyện tình cảm, bọn họ ở bên nhau căn bản không có nói bất luận điều gì về đề tài tình yêu. Cho nên, Trương Bác Huân không muốn đem Lưu Toa Toa liên lụy vào một đống bỏng bong của hắn. Nhưng mà, Lưu Toa Toa cũng không phải đèn cạn dầu gì, sau khi tránh thoát ra khỏi bàn tay của đường ti lạc nàng thét chói tai trốn ra sau Trương Bác Huân, rồi trả lời một cách mỉa mai. Chính ngươi cũng không phải chuyên môn đi câu dẫn đàn ông hay sao? Đứa nhỏ trong bụng ngươi kia hiện tại cũng đã có 2 tháng đi, ngươi cho rằng mặc chút quần áo rộng thùng tình thì không nhìn ra tới hay sao? Ngươi chỉ là tàn hoa bại liễu còn muốn quay đầu tìm trương bác huân nối lại tình cũ hay sao? Vậy có phải nên hỏi trước đứa nhỏ trong bụng ngươi kia, nó họ gì? Là họ lôi, hay là họ trần A Lời vừa thốt ra, đám người ồ lên, Trương Bác Huân ngây ngẩn cả người, đường ti là cũng ngây ngẩn cả người, ngay cả an nhiên cùng vân đảo đứng thật xa xem náo nhiệt cũng ngây ngẩn. Ai biết được miệng của Lưu Toa Toa này không khép được đâu còn đang nói ở đằng kia. Người đừng cho là ta không biết ngươi còn quỳ xuống cầu xin bàn ca để hắn giấu giếm việc ngươi mang thai, có phải ngươi muốn ngủ với Trương Bác Huân một giấc xong sau đó đem cái thai đẩy lên người Trương Bác Huân hay không? Ta... Đường ti lạc rậm chân, sắc mặt trắng bạch trắng bạch đột nhiên trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh Đây là bị Lưu Toa Toa chọc giận đến ngất xỉu. Lập tức chương bác huân bế đường ti lạc lên cao mày, đi hai bước về phía trước chuẩn bị đi tìm bàn tử sau mới đột nhiên nhớ tới dị năng chữa bệnh của Lưu Toa Toa, vì thế dừng lại ôm đường ti lạc xoay người nhìn nhìn Lưu Toa Toa. Liêu toa toa không nói gì cắn môi, trong mắt có ủy khuất cùng phẫn nộ, nàng như phản phất biết được Trương Bác Huân muốn nàng làm gì, Trương Bác Huân còn không phải muốn nàng cứu đường ti lạc hay sao? Nhưng vì cái gì mà nàng phải cứu đường ti lạc, người phụ nữ kia, mới vừa rồi làm trò trước mặt nhiều người như vậy, nhục nhã nàng, nói nàng hạ tiện như thế nào à? Nàng thích Trương Bác Huân bao nhiêu cũng quả quyết không vì hắn mà đi cứu một người phụ nữ đã nhục nhã nàng. chương 685 Giờ phút này, Lưu Toa Toa đã chuẩn bị tốt việc bị thương tâm, mà quần chúng ăn dưa như an nhiên cũng đã làm tốt chuẩn bị chứng kiến Lưu Toa Toa nín giận cầu toàn. Nhưng Trương Bác Huân lại ôm đường ti lạc đã ngất xỉu, xoay người một lần nữa đi rồi, rốt cuộc hắn không để cho Lưu Toa Toa cứu đường ti lạc bởi vì hắn đối với Lưu Toa Toa có tâm, cũng minh bạch tâm của Lưu Toa Toa, hắn cảm thấy nếu hắn làm điều này với nàng thì có chút tàn nhẫn. Hắn thương tiếc nàng. Ngay lúc Trương Bác Huân xoay người đi kia, Lưu Chi mang theo mấy tiểu tử nhà nàng chạy lên, ôm lấy Lưu Toa Toa còn đứng trên nền tuyết một đám người phẫn nộ với Trương Bác Huân, còn sôi nổi khuyên bảo Lưu Toa Toa theo họ đi về. An Nhiên ở nơi xa cũng đi tới gần, nhìn bóng dáng rời đi của Trương Bác Huân cùng Đường Ti Lạc, nàng dùng đầu ngón tay chọc chọc đầu Lưu Toa Toa, hận sát không thành thép nói: Người há mồm a, tại sao chuyện này ngươi không nín được a? Sau này ai dám nói bí mật với Lưu Toa Toa nữa?" Là an nhiên nàng sẽ không dám, miệng liêu toa toa này thật to, tính tình kia thật giống với đường ti lạc xem ra đời này của Trương Bác Huân sẽ gắn liền với loại phụ nữ miệng rộng này rồi. Nói dễ nghe một chút là không có tâm cơ, khó nghe ra là loại ngu ngốc. Liêu toa toa còn tỏ ra ủi khuất phuất chán nói với an nhiên. Tình hình vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đấy, ta muốn thay nàng ta giấu giếm nhưng nàng ta không hiểu sao cuốn lấy muốn đánh ta. Hừ, ngươi nhìn xem đứa nhỏ trong bụng nàng ta là của ai, nói không chừng thật là của Trần Triều Phát, vậy đến lúc đó càng phiền toái đúng không? Lời này, thật ra là nhắc nhở an nhiên, nàng chừng mắt nhìn Lưu Toa Toa một cái, rồi giao đãi với Lưu Chi. Đem Toa Toa nhà các ngươi mang về đi, giáo dục giáo dục lại một chút, xem cái miệng rộng thế kia không khâu nhỏ nó một chút về sau gặp phải rắc rối, ai là người chùi đít cho nàng a Lưu Chi đánh một cái lên lưng Lưu Toa Toa mắng. Ngươi quản gì đứa nhỏ kia là của ai, có liên quan gì đến ngươi, dạy ngươi bao nhiêu lần rồi, họa đều từ miệng mà ra, họa từ miệng mà ra à, ngươi xem đi, giờ đường ti lạc kia khẳng định rất hận ngươi tự nhiên chọc một kẻ thù làm cái gì A à, à, à Sau đó liêu chi vừa mắng vừa kéo liêu toa toa đang ủy khuất vạn phần trở về. Mà an nhiên xoay người, đẩy xe trượt thuyết đến nơi mà đường ti lạc đang ở trên xe hoa hoa đang ngồi vui vẻ cười a à, à như Phật di lạc. Trên đường đi, bàn tử vội vàng chạy tới, hiển nhiên đã nghe trận xung đột vừa rồi, hắn tới chủ động thông báo với an nhiên một chút chi tiết của sự tình. Đứa nhỏ trong bụng đường ti lạc tính lên ước chừng khoảng 8 tuần, khoảng 2 tháng rồi, bàn tử cũng đã hỏi qua đường ti lạc nhưng nàng ta có chết cũng không chịu mở miệng nói đứa nhỏ này là của ai, nàng ta chỉ quỳ xuống cầu xin bàn tử thay nàng giấu giếm việc trong bụng có đứa nhỏ. Mặt khác còn hy vọng bàn tử an bài bác sĩ cho nàng xóa sạch đứa nhỏ này đi. Nhưng từ lúc nói chuyện cho tới bây giờ, đã xảy ra việc trần chiều phát hoanh tạc Hà Tây, rồi sói tuyết chui vào dưới lớp băng cùng với di chuyển từ Hà Tây tới Hà Đông, sự việc liên tục liên tục xảy ra. Giải phẫu phá thai nói lớn cũng không phải lớn, nói nhỏ cũng không phải nhỏ, trong hoàn cảnh mặt thế này, lại không phải một việc đơn giản có thể nói làm là làm. Cho nên bàn tử liền kéo dài kéo dài, kéo tới bây giờ còn không an bài phá thai cho đường ti lạc. Căn cứ vào khẩu cung mà những người ở Đại Phú Hào cung cấp, đứa nhỏ trong bụng Đường Ti Lạc rất có khả năng là của Trần Triều Phát bởi vì hơn 2 tháng trước Đường Ti Lạc đã bị lôi giang đưa cho Trần Triều Phát. Chương 686. Nghe nói Trần Triều Phát rất thích Đường Ti Lạc đoạn thời gian kia, mỗi lần Đường Ti Lạc xuất hiện trước mắt mọi người, trên cổ đều là dấu hôn đỏ đậm, trên người còn có một cỗ hương vị sau khi hoan ái. Bàn tử vừa rứt lời an nhiên cũng đã đẩy xe trượt tuyết đến khu nhà đường ti lạc ở, nàng vào thang máy, trực tiếp đi lên phòng, cửa phòng rộng mở, đã có bác sĩ đi vào xem đường ti lạc, chịu như cũng ở trong đó. Đường ti lạc còn đang hôn mê, chịu như đang cầm một ống tiêm, kim tiêm đang chọc vào một chai thuốc nhỏ, rồi tiêm vào cho đường ti lạc. An Nhiên đi vào, liếc mắt vào nhìn chai thuốc kia, rồi liếc sang một chai thuốc nhỏ rỗng ở bên cạnh hai loại thuốc này An Nhiên nhận thức lúc trước trước khi mà thế An Nhiên vừa mới ly hôn, thân thể bị tâm tình ảnh hưởng, có vài chỉ tiêu trong cơ thể bị hạ thấp. Bác sĩ sợ nàng có nguy hiểm bị đẻ non, liền kê đơn hai loại thuốc này cho nàng. Nói cách khác hai loại thuốc này được dùng trong việc giữ thai nhi, chịu như đang giúp đường ti lạc giữ thai. An Nhiên nheo mắt không nói chuyện chủ động đi ra ngoài cửa, nhìn tình cảnh trong phòng. Bởi vì nhìn mặt mũi của đường kiến quân, bàn tử vẫn an bài cho đường ti lạc một mình một căn phòng rất tốt gồm hai phòng ngủ và một phòng khách cho nên bên trong hết thảy đều thực là cảnh đẹp ý vui, nếu xem nhẹ trương bác Huân đang ở ngoài ban công hút thuốc kia. Không chờ đường ti lạc tỉnh lại, chịu như mang theo hòm thuốc đi ra khỏi phòng ngủ, vừa đi vừa dặn dò vài câu với hai người bác sĩ đi đằng sau, sau đó một mình ra khỏi phòng, để lại hai người kia chiếu cố đường ti lạc. An nhiên ôm hoa hoa, đẩy chiếc xe trượt thuyết đến bên cạnh thang máy chờ triệu như thấy triệu như đi tới, liền ấn mở cửa thang máy, nàng đi vào trước đợi sau khi triệu như đi vào an nhiên mới cười lít triệu như mang theo chút ý vị trêu chọc hỏi. Lúc trước ai nói, chỉ khoang tay đứng nhìn mọi chuyện của đường ti lạc. Không thấy người ta căn bản không muốn đứa nhỏ trong bụng hay sao. Triệu như a triệu như người cho người ta dùng thuốc giữ thai, chờ đến lúc đường ti lạc biết xem nàng ta có xé người ra không. Ta cũng không phải vì mình mà hà giận, chịu như ngọ an nhiên một cái, biểu tình trên mặt như cười như không, giải thích. Nếu đứa nhỏ trong bụng đường ti lạc là của Trần Triều Phát thì ngươi nghĩ lại đi, tương lai ngươi có thể lợi dụng đứa nhỏ này, giải quyết không ít phiền toái A. Nghe nói Trần Chiều Phát là đứa con lúc tuổi già của Trần Lão Tướng Quân, nếu đã như vậy thì chắc chắn thập phần coi trọng. Mà đối với người phương Đông mà nói đều sẽ rất coi trọng huyết thống, nếu căn cứ Kim môn muốn không chết không ngừng với căn cứ Diệu Dương, chỉ cần đứa nhỏ của Trần Triều được sinh hạ ra, thì rất nhiều vấn đề đều có thể dễ nói chuyện. Cho nên Triều như chưa được đường ti lạc cho phép đã dùng thuốc giữ thai cho nàng, trên thực tế không phải vì ân oán cá nhân của mình, mặc dù nàng không vừa mắt với đường ti lạc muốn lăn lộn nàng ta, mà là đứa nhỏ này tất yếu phải được sinh ra. An Nhiên trầm mặc suy nghĩ lời nói của Triệu Như, hai người ra thang máy, nàng đặt hoa hoa lên xe trượt tuyết đẩy nó đi lại trên nền tuyết. Đi thêm một đoạn đường, lúc này An Nhiên mới nói với Triệu Như cũng đang trầm mặc ở bên người. Chuyện của người lớn ta không muốn liên lụy đến đứa nhỏ. Nhưng người cũng phải minh bạch đứa nhỏ trong bụng đường ti lạc ngay từ lúc hoài thai đã bị liên lụy rồi. Không phải tâm cơ của Triệu như thâm trầm, mà là nàng có lý tính trời sinh, nàng biết y theo thực lực quân sự hiện tại căn cứ Diệu Dương muốn đối mặt với căn cứ Kim Môn, nếu không có tà chiêu thì hoàn toàn chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. chương 687 Trên đất bằng, nhục hoa có thể xưng vương xưng bá thiên hạ, nhưng đối với không quân, nó hoàn toàn không có bất luận biện pháp gì, đối mặt với máy bay chiến đấu của căn cứ Kim Môn, người của căn cứ Diệu Dương cũng chỉ có thể trốn đi. Đương nhiên, nếu chỉ mấy chiếc máy bay thì không phải vấn đề gì, nhưng nếu đột nhiên có một ngày trần lão tướng quân này nghĩ không thông trực tiếp dùng đạn hạt nhân thì sao? Vậy có trốn đến bao nhiêu tầng ngầm đi nữa, mấy ngàn người ở căn cứ rượu dương này cũng không thể chịu nổi một viên đạn hạt nhân. Mà nhục hoa chỉ sợ sẽ bị nổ đến tinh hạch cũng biến thành bột phấn mất. Cho nên đứa nhỏ trong bụng đường ti là có thể cứu mấy mạng ngàn người, như vậy chịu như vô luận làm thế nào cũng sẽ để đứa nhỏ này sinh ra. Mà kệ nói như thế nào, hy vọng đứa nhỏ này sinh ra, sẽ không trở thành nhiệt duyên. An Nhiên nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn không phản đối chịu như tiêm giữ thai cho đường ti lạc. Nhưng mà An Nhiên có chút sầu lo, nếu đứa nhỏ trong bụng nàng ta thật sự là của Trần Triều Phát. An Nhiên không quên y chết trong tay ai, chờ đứa nhỏ này lớn lên. An Nhiên đã 40-50 tuổi rồi, nàng cũng sống đủ rồi, nhưng Hoa Hoa của nàng còn nhỏ, nàng phải tính toán cho tương lai của Hoa Hoa. Sau đó nàng không nói gì khác chỉ âm thầm mang một loại lo lắng trong lòng, đầy xe trượt tuyết tối nay náo nhiệt đã quá đủ rồi, nàng phải về bổ bổ rác mà nơi nàng ở bây giờ là bên trong khu đại phú hào khủng bố với nhục hoa bò đầy kia. Sau khi phân biệt được vân đào thật và giả chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm còn có bàn tử đều nhất trí quyết định chuyển phòng họp của đoàn đội vào bên trong đại phú hào. Như vậy về sau nếu có định cư ở chỗ này có trung tâm cơ mật gì không muốn người biết đến, người khác tuyệt đối sẽ không biết được vì ai cũng không dám không có việc gì mà đi vào bên trong đại phú hào A An nhiên không biết bọn chiến luyện rốt cuộc tính như thế nào, tiếp tục đi về phía bắc hay đi về phía nam. Nhưng nàng muốn ở lại nơi này, nàng nghĩ chuẩn bị sau khi chờ tuyết tan sẽ xây dựng lại căn cứ rượu dương này một chút bởi vì hoa cầu của nhục hoa ở chỗ này di động không tốt lắm. Rốt cuộc nhục hoa là thực vật lúc trước nó còn nhỏ, đại hoa cầu chỉ như quả bóng đá, đi chỗ nào đều được, nhưng hiện tại nó lớn rồi, còn mỗi ngày đều ăn à ăn à, hoa cầu đã lớn tới nỗi không ai có thể tưởng tượng nổi cho nên muốn di động nó, là việc phi thường phi thường khó khăn. Bởi vì nhục hoa an nhiên ở lại nơi này, vì vậy mọi người sẽ suy xét đến vấn đề sức chiến đấu của nàng, nên đi hay ở phần lớn dựa theo ý kiến của nàng. Mà điều triệu như băn khoăn kỳ thật bọn chiến luyện đã sớm đưa ra tự hỏi ân oán giữa hai căn cứ là vấn đề rất lớn, hiện tại phản công lại căn cứ Kim Môn là tuyệt đối không có khả năng rồi. Nếu không thể chạy trốn, vậy thì chỉ có thể phòng thủ tự mình phát triển sau đó mới phản công. Nàng đi vào đại phú hào. Lạc phi phàm cùng với bàn tử với vẻ mặt không có chút máu nào vừa mới đi ra từ bên trong, biểu tình trên mặt lạc phi phàm còn bình thường, trước khi thật bàn tử cực kỳ sợ hãi khi phải đi vào đại phú hào, thấy an nhiên ở cửa, bàn tử cũng không nói gì thêm, xua xua tay chào nàng, sau đó nhanh chóng chạy mất. An nhiên đặt xe trượt tuyết ở trên hành lang, sau đó xoay người ôm hoa hoa lên, những xúc tô dây đằng của nhục hoa đang mấp máy ở vách tường, giống như bức tường là mặt bên trong dạ dày của một con quái vật khổng lồ nào đó cảnh tượng thoạt nhìn làm người đặc biệt sợ hãi. Nàng ôm hoa hoa vào một gian phòng, chiến luyện vừa mở cửa phòng tắm ra, nửa người trên tinh trắng không mặc áo hiện ra, nửa người dưới cuốn một chiếc khăn tắm màu trắng, trên cổ hắn còn treo một chiếc khăn lông trắng, hắn dựa vào cửa phòng tắm ngoái tay, nói. Như thế nào giờ mới về? chương 688, các người phải mở cuộc họp chúng ta liền ra ngoài đi bộ trong chốc lát. An Nhiên đóng lại cửa phòng, đặt hoa hoa ở trên thảm, đi đến trước mặt chiến luyện hỏi. Bàn về việc gì, chúng ta có phải đi hay không? Quyết định bước đầu là làm những người bên ngoài rời đi về phía đông. Chiến luyện buông tay xuống, hai cánh tay dài rũi lại đây ôm eo An Nhiên, bàn tay đặt trên mông nàng, tiếp tục nghiêm trang nói. Người ở căn cứ kim môn kia sẽ không thiện bãi cam hưu như vậy, sớm hay muộn sẽ đổi tới tinh hạch của nhục hoa là đồ vật trân quý như vậy, chúng ta tính toán là một vài thủ thuật che mắt. Bọn họ tính toán đem đại phú hào này trở thành trái tim trung tâm của nhục hoa, làm tất cả mọi người cho rằng, mạch máu của nhục ở trong đại phú hào. Bởi vì nhục hoa là vũ khí lợi hại nhất của an nhiên, nhục hoa bất diệt thì trên mặt đất an nhiên là vô địch như vậy toàn bộ căn cứ Diệu Dương cũng là vô địch. Cho nên, tương lai, nếu căn cứ kim môn muốn là gì thì điều đầu tiên sẽ phái rất nhiều người tìm tinh hài của nhục hoa. Bọn chiến luyện tính toán thiết chí tầng tầng lớp lớp những thủ thuật để che mắt đem tinh hài của nhục hoa đang ở hầm ngầm phụ gara ở Hà Tây trở thành một bí mật để bảo hộ. Chứa ngại vật đầu tiên chính là bọn họ sẽ nói với mọi người, trung tâm của nhục hoa ở trong đại phú hào, bọn họ phải tạo cho mọi người một cái ảo giác là đại phú hào này đã bị nhục hoa xâm chiếm, là nhục hoa tràn ngập trong toàn bộ khách sạn này. Vì thế chỉ cần đại phú hào còn thì nhục hoa còn, đại phú hào diệt thì nhục hoa diệt. Vì chướng ngại vật này cần an nhiên phối hợp một chút tạo một bộ rễ thật lớn thật lớn của nhục hoa ở trong đại phú hào này, tốt nhất lớn bằng bộ rễ ở tương thành cho nên vì nhường chỗ cho nó, tất cả mọi người phải di rời khỏi phụ cận của đại phú hào, di chuyển về phía đông để cư trú. Bởi vì nếu thật sự phải đánh nhau, căn cứ kim môn từ phía bắc tới đây, nhục hòa ở phía tây, phía nam kia thì quái vật rất nhiều, hiện giờ nhìn qua nhìn lại, chỉ còn phía đông là tương đối thích hợp để con người cư trú. Bọn họ cũng không cần đi quá xa, lấy đại phú hào làm tâm, đi về phía đông, khoảng mấy chục phút đi xe ở đó quy hoạch một tòa thành thị, chờ tuyết tan sau đó xây dựng nhà ở trên mặt đất, phát triển một số vũ khí chống lại sự tập kích trên không, đem cuộc sống hàng ngày chậm rãi chậm rãi trôi qua. Tuy rằng sẽ có gian khổ, như phải đối phó với các loại tăng thi, các loại động thực vật biến dị đồng thời bọn họ phải chiến đấu với chính con người, nhưng vì bảo hộ những gì mình quý trọng toàn bộ khó khăn đều phải vượt qua. Mà Xuân về hoa nở tuyết động dần dần tan giã Trần Lão Tướng Quân trong căn cứ kim môn rốt cuộc thu được tin tức về Trần Triều Phát. Mấy người quân nhân mặc kệ vào đêm vẫn đi vào biệt thự của Trần Lão Tướng Quân, chốc lát sau, ông liền té ngã trên sofa, ngất xỉu. Người hầu dù lớn hay nhỏ trong biệt thự bận rộn đến rối tinh dối mù, bác sĩ đều đã mời vài người, xe lên núi, người ra người vào đem sân biệt thự chen chúc chật như nêm cối. Trên hành lang rộng mở, mấy người mặc quân trang đi từ phòng lão tướng quân gia Trần Triều Cung cùng Trần Chiều Hỉ theo sau họ trong đó có một người đang to nhỏ vài câu với người bên cạnh, sau đó quay đầu mặt nghiêm túc sặn dò Trần Chiều Cung. Chiều cung, người phải khuyên bảo lão tướng quân, ngàn vạn phải bảo trọng thân thể, ít ngày nữa chúng ta điều quân về phía nam rồi, không thể vì chuyện của tiểu phát mà ngã nhào như vậy. Ta minh bạch ta sẽ khuyên phụ thân. Trần chiều cung nghiêm túc kho người, đi trước vài bước đưa mấy lão đại mặc quân trang ra cửa biệt thự sau đó mới quay lại, trên khuôn mặt nghiêm túc còn treo lên một chút đau xót chương 689 Vừa quay đầu lại, Trần Triều Cung thấy trên mặt Trần Triều Hỉ treo một bộ vui vẻ cả lơ phất phơ, hắn nghiêm mặt lại, tóc hai bên Thái Dương đã hoa dâm cả giận nói với Trần Triều Hỷ. Đem biểu tình cao hứng trên mặt của người thu hồi lại đi tiểu phát đi rồi, ngay cả thi cốt cũng không dư thừa, người cao hứng như vậy sao? Nói thật ta đúng là rất cao hứng, Trần Triều Hỉ nhún nhún vai không sao cả, ngồi xuống sofa, bắt chéo chân cả người nhẹ nhàng thoải mái, hắn ngẩn đầu, nhìn Trần Chiều Cung đang đầy phẫn nộ lại nói. Anh à, hiện tại mặc dù bên người chúng ta có nhãn tuyến của Tiểu Phát cũng không cần sợ gì nữa, nhiều năm như vậy, nơi ngươi sống, nơi nào không có người của hắn chứ. Rốt cuộc chúng ta có thể thở vào nhẹ nhõm rồi, không cần phải giả vờ nữa. Không phải là anh em ruột nhà bọn họ thích chém giết lẫn nhau mà là Trần Triều Phát kia không chỉ chính mình điên mà còn có thể bức tất cả mọi người điên cùng hắn, em trai hắn đây thực là một thiên tài, nghiên cứu tâm lý học, hành vi học gì đó, môn nào cũng tinh thông, đơn giản mà nói chính là thuật đọc tâm và thao túng. Y nhập diễn quá sâu, ham thích nghiên cứu hành vi của mỗi người, phân tích tâm cơ của mỗi người, có thể nhìn được suy nghĩ tiếp theo của người khác cực kỳ chính xác, cũng nhìn thấu nhân tâm của bọn họ. Có lẽ bởi vì quá mức minh bạch cho nên Trần Chiều Phát không thể nhìn thấy nhân tính tốt đẹp, hay điều tốt đẹp gì, y nhìn thấy toàn bộ bao hàm một ít thói hư tật xấu của con người, vì thế cứ như vậy chậm rãi y liền phát điên. Trần Chiều Phát ở nơi nào y luôn có thể phát triển ra vô số nhãn tuyến, khăng khăng một mực đi theo hắn coi hắn trở thành thượng đế tự nguyện thay hắn thu thập toàn bộ thông tin, sau đó những thông tin kia tập trung ở Trần Chiều Phát thông qua tính toán của hắn có thể đem toàn bộ sự tình cả đời phát sinh từ lớn đến nhỏ của người kia suy đoán ra 89 phần 10. Biệt thự Trần gia này kỳ thật hai người Trần Chiều Cung cùng Trần Chiều Phát không thích về nhất bởi vì khi ở nơi này. Bọn họ giống như bị lột sạch quần áo toàn bộ bí mật sẽ bị bộc lộ trước mặt Trần Triều Phát trước mặt y không có gì gọi là bí mật hay riêng tư. Câu nói được Trần Triều Hỉ che giấu sâu nhất trong nội tâm là ước gì Trần Triều Phát đi tìm chết. Mà biết đâu được những điều sâu trong nội tâm của bọn họ Trần Triều Phát đã phát hiện vì thế y đối với anh em ruột thịt trong nhà từ trước tới già đều khá khinh thường. Nhưng vì quá minh bạch cho nên y lười làm gì cuối cùng thậm chí còn lười ở trong biệt thự Trần Gia y muốn đi ra ngoài một chút giải sầu. Vì vậy đi tai họa căn cứ diệu dương, rồi rốt cuộc không thể trở về nữa. Anh nhà không thể không nói, mặc dù an nhiên cùng chiến luyện kia đã giết tiểu phát nhưng kỳ thật ấn tượng của ta đối với bọn họ cũng không tệ lắm à. Biểu tình trên mặt trần chiều hỷ càng lúc càng nhẹ nhàng, thậm chí là một loại cực đoan trái ngược khi bị áp lực quá lâu, hắn bắt đầu đắc ý vanh váo, ngồi trên sofa, đông đưa đầu nhìn quả thực hết sức vui mừng a Mà sau lưng hắn chỗ ngoặt gần phòng bếp Trần Kiều rụt đầu lại dựa trên tường, hít thở thật sâu, nàng nghe được cái gì đây? An nhiên sao? Có phải an nhiên ở tương thành phía nam hay không? Nàng còn sống sao? Hay chỉ là người trùng tên trùng họ mà thôi? Sau đó Trần Kiều tiếp tục nghe lén Trần Chiều Cung cùng Trần Triều Hỉ bắt đầu đàm luận một số người tại căn cứ Diệu Dương. Hai người bọn họ nói trọng điểm về An Nhiên, bởi vì tin tức truyền về, nói trên mặt đất An Nhiên rất khó đối phó, nhưng nàng có nhược điểm đó là đứa nhỏ, nhũ danh của đứa nhỏ là Oa Oa. chương 690. Chỉ qua vài tin tức như vậy, cũng đủ để Trần Kiều khẳng định An Nhiên kia chính là người mà nàng nhận thức bởi vì nàng biết con gái của An Nhiên tên là Oa Oa. Đây là lần đầu tiên chân chính Trần Kiều tiếp cận với tin tức của A Văn trong khoảng thời gian dài như vậy, nàng chậm rãi nắm chặt tay, đương nhiên nàng không thể buông tha tuyệt đối, không thể buông tha cơ hội này. Lúc ấy nàng chia tay với An Nhiên ở bên ngoài bệnh viện bà mẹ và trẻ em, không, nàng bị An Nhiên ném ngoài đường, sau đó Trần Kiều được một đội người còn sống nhặt được, mà An Nhiên thì sao, An Nhiên có quay trở lại bệnh viện hay không? Có gặp lại Hồ Trinh cùng A Văn hay không? Trong lòng Trần Kiều mang theo hy vọng, muốn tìm an nhiên hỏi rõ ràng một chút. Nhưng mà Trần Triều Phát là thịt trong tim của Trần Lão Tướng Quân, tin y chết đã truyền tới, Trần Lão Tướng Quân liền ngất xỉu chuyện này, nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu như vậy. Không quá một đêm, Trần Lão Tướng Quân tỉnh, không nói một lời chống quả trượng ra cửa Trần Chiều Cung cùng Trần Triều Hỉ đi theo sau ông, đi ra ngoài một ngày tới tối mới trở về, sau đó liền nghe nói căn cứ kim môn phái 10 chiếc máy bay chiến đấu hướng tới căn cứ Diệu Dương. Máy bay xuất phát ngay trong đêm, còn cách khá xa căn cứ Diệu Dương, Vương Huy đang quan sát ở trên nóc tòa nhà cao nhất của căn cứ Diệu Dương đã mở đèn pha chiếu xuống dưới tầng, lập lòe vài cái sau đó tắt đi, rồi nhanh chóng mang theo vài người ở trên mái nhà chạy nhanh xuống lầu. Lúc Trần Chiều phát chết chiến luyện đã tiên liệu căn cứ Kim Môn sẽ đến trả thù, vì thế hắn đã an bài Vương Huy cùng vài người dị năng giả lực lượng hỗ trợ thay phiên giám thị lai khách trên không trung từ tòa nhà cao nhất này. Hắn còn cố ý trang bị cho bọn vương uy một ít ống nhòm có thể nhìn được vào ban đêm. Cho nên khi máy bay chiến đầu còn chưa tới căn cứ Diệu Dương, đèn pha đã lập lòe vài cái, người dưới mặt đất đã biết có máy bay tới, mọi người phân công hợp tác xúc đỡ lẫn nhau, nào cắt điện, nào dập lửa, nào ôm đứa nhỏ, đỡ người già, dìu già rát trẻ chạy xuống hầm ngầm. Trước đó chiến luyện đã tìm vài người xây dựng mấy cái hầm ngầm, bàn từ cũng đã an bài mọi người diễn tập từ sớm cho nên lúc này không có tình trạng chen lấn xô đẩy không đến 5 phút đồng hồ sau, mọi người đã chạy hết nương theo ánh trăng sáng. Phi công trên 10 chiếc máy bay đang lượn vòng trên không có chút ngốc, bọn họ cũng không biết đây có phải căn cứ rượu dương hay không, bởi vì đại tuyết còn chưa tan hết, băng vẫn đóng giày ba thước, không thể trong vòng 1-2 ngày mà tuyết có thể tan hết được. Từ căn cứ Kim Môn bay tới căn cứ Diệu Dương, trên đường đi cũng có không ít cao ốc hay những tòa nhà lớn đứng sừng sững ở trên cánh đồng tuyết bất quá căn cứ theo tọa độ trước khi mà thế, thì nơi này hẳn là căn cứ Diệu Dương. Nhưng, người đâu rồi? Nhìn xuống từ không chung, dưới ánh trăng chỉ thấy mấy tòa cao ốc đen gì còn có vài ánh lửa bậc bùng chưa kịp dập tắt vẫn lập lòe trên nền tuyết trắng, nhưng đâu có bóng dáng của con người. Bọn họ nhận được mệnh lệnh chính là bắn cho căn cứ Diệu Dương này trở thành tổ ong. Vì thế cũng không cần quan tâm có người hay không người, 10 chiếc máy bay chiến đấu bay vòng vòng trên không chung giữa những tòa cao ốc bắt đầu cuồng loạn oanh tạc. Đây là truyền thống của người nhà họ Trần Sao. An nhiên ôm hoa hoa mang theo tiểu bạc hà trốn ở hầm ngầm phụ hai của đại phú hào vừa nghe âm thanh ầm ầm trên đỉnh đầu vừa châm chọc nói chuyện với chiến luyện. Quả nhiên không phải người một nhà không vào chung một cửa A, quả nhiên Trần Chiều Phát này đi ra từ căn cứ Kim Môn, đều thích khi dễ bình dân, có máy bay thì ghê gớm A, luôn thích việc dùng máy bay ném bom oanh tạc A. chương 691 Hầm ngầm tầng 2 này quả thực là một khu rừng rậm nguyên thủy, thực vật thịt thịt sinh trường khắp nơi, nhục hoa trong đại phú hào cũng trốn xuống tầng hầm ngầm, chiến luyện mang xuống một chiếc sofa, vài món đồ chơi, quần áo, còn kéo cả dây điện cùng với bóng đèn, làm mấy chiếc đen chiếu sáng chia cho các phòng nào là phòng tắm, mấy gian phòng ngủ, còn làm hệ thống sưởi cùng với hệ thống nước nóng tự động trong khu rừng này. Toàn bộ phía dưới hầm ngầm thứ hai của bãi đỗ xe ở Đại Phú Hào chỉ có đội của An Nhiên, một nhà an nhiên ở trong gian nhà phụ Vân Đào, Hằng Hằng, Lạc Phi Phàm, Triệu Như, Lương Tử Ngộ, Vương Uy hơn nữa còn thêm Liễu Toa Toa bị chịu Như kéo vào đội ở một gian phòng. Lúc này, Chiến Luyện đang chế tạo cho Hoa Hoa một chiếc cầu trượt nhỏ, hắn ngồi xổm dưới ánh đèn sáng ngời, bận bận rộn rộn, nghe An Nhiên châm chọc, hắn quay đầu, trên trán có chút mồ hôi, hắn cười nét mặt phi dương, mang theo một loại kiêu ngạo cười nói với An Nhiên. Chúng ta có quá ít người thực lực quân sự không thể so sánh với căn cứ kim môn, chờ về sau, thực lực chúng ta thăng lên, chồng ngươi cũng sẽ bắn căn cứ kim môn thành tổ ong, thay ngươi xả giận được không? Lời nói thập phần khẳng định giống như sớm hay muộn sẽ có một ngày như vậy. Ném bom ngoanh tạc rằng có tới hơn nửa đêm, sắp bình minh rốt cuộc mới chậm rãi tan đi, đêm nay an nhiên ngủ đặc biệt tốt, qua hoa, hoa cũng vậy, ngủ một giấc mười mấy giờ, nếu không phải nàng buồn tiểu, đứa nhỏ còn không muốn mở to mắt đâu. Có người lo lắng tới nửa đêm nhưng sau lại thấy những chiếc máy bay kia xác thật chỉ nổ tới nổ đi ở phía trên cũng không còn để ở trong lòng, từ từ ngủ chờ khi thỉnh lại liền chạy lên mặt đất đón ánh sáng mặt trời nhìn quang cảnh tường vây bên ngoài của những căn nhà cao tầng nơi nơi đều có vết đạn, vỏ đạn rơi đầy, trên nền tuyết còn có rất nhiều hố đông một cái tây một cái. Trừ những điều kia thì những tấm cửa kính cửa sổ sát đất của những căn nhà cao tầng đang bị vỡ nát ra cụ bên trong bị phá hỏng không dùng được bất quá cũng không ảnh hưởng gì bởi vì mọi người đã sớm không ở trong đó. Ngay cả số đất đai thổ địa ngày ngày sinh sản ra rau dưa trái cây cùng cạo đã được kiến tạo ở bãi đỗ xe tầng hầm nào đó. Mấy ngày qua đi tuyết lại tan không ít người đi trên nền tuyết tuyết động cùng đầu màu của băng không ngừng rơi trên đỉnh đầu. Vì phòng ngừa người đi đừng bị rơi chúng gây thương tích bàn tử nghiêm cấm mọi người ra ngoài hoạt động trên mặt đất mọi người liền ở bãi đỗ xe dưới mặt đất sinh hoạt 2-3 ngày. Thời gian như vậy đối với sinh hoạt của bọn họ cũng không có chút ảnh hưởng nào từ điều này có thể thấy được những người xây dựng lại bãi đỗ xe hoàn hiện như thế nào. Máy bay chiến đấu của căn cứ Kim Môn mỗi đêm đều sẽ tới lanh quanh một vòng, đại khái là Trần Lão Tướng Quân nghe người dưới báo cáo lại, sau mỗi lần oanh tạc trừ bỏ oanh tạc đống tuyết trên mặt đất cho mềm sốt hơn hoặc gia tăng thêm ít vỏ đạn cho thường vây của mấy tòa nhà ra căn cứ Diệu Dương này không hề phát hiện ra một khối tử thi nào, vì vậy Trần Lão Tướng Quân không ngồi yên được bắt đầu phái lục quân xuống mặt đất. Nhưng người chỉ cần chạm chân xuống mặt đất thì cơ bản không có đường sống để về, thậm chí ngay cả tin tức đều không có người truyền lại, giống như đi tới đi lui trên nền tuyết, rồi không thể hiểu được rơi xuống một cái hố, từ đây đã không còn tin tức. Ai là gian tế giữa chúng ta không bằng để hắn nói chuyện với Trần Lão Gia Tử, đừng phái những quân nhân vô tội đi tìm chết nữa, ném bom oanh tạc trên trời là được rồi A Ban ngày An Nhiên đi dạo quanh trên nên tuyết nói chuyện với bàn tử, sau lưng là hai cái đuôi nhỏ đi theo sau tiểu bạc hà mang theo oa oa mới vừa học đi xong. Vẻ mặt bàn tử phiền não, nói với An Nhiên, nếu có thể tìm ra được người mật báo cho căn cứ Kim Môn thì chúng ta cũng không cần vừa nghe cảnh báo đã phải trốn vào trong tầng hầm A. chương 692 Hiện tại có đủ loại chứng cơ chứng minh được dư đảng của Trần Triều Phát vẫn còn ở căn cứ Diệu Dương, lộ tuyến di chuyển từ lúc xuống máy bay của những quân nhân kia đều hoàn toàn vòng qua Đại Phú Hào, hướng tới nơi ở của những người còn sống sót tại những hầm ngầm bãi đỗ xe. Nhưng bọn hắn không biết rằng, trừ bỏ bên trong Đại Phú Hào, kỳ thật dưới nền đất của toàn bộ căn cứ Diệu Dương này đều thuộc bộ rễ của Nhục Hoa, không có người nào biết dưới nền đất bộ rễ của nó đã trải dài với diện tích lớn như thế nào, cho nên mặc dù bọn họ có vòng ra xa Đại Phú Hào bao nhiêu thì vẫn thuộc phạm vi vồ mồi của Nhục Hoa. An Nhiên thở dài, dừng chân lại, qua hoa ở phía sau chậm chững từng bước nhỏ đi tới ôm chặt lấy cẳng chân An Nhiên, rồi nghe An Nhiên thở dài. Thật ra ta không muốn ăn những người quân nhân đó. Bọn họ cũng chỉ là người nghe lệnh để hành sự mà thôi. Nhưng nề hà trần lão tướng quân kia, muốn đem tính mạng của họ đưa tới miệng nhục hoa cái này làm an nhiên không có biện pháp A dù sao cũng không thể để đáng quân nhân với những trang bị hoàn mỹ như vậy vọt vào bên trong hầm ngầm để đại khai sát giới đi. mặc kệ nói như thế nào thì khẳng định căn cứ kim môn cũng không thể để yên, nhưng cuộc sống vẫn phải trôi qua, không thể bởi vì sự quấy dày mỗi ngày của căn cứ kim môn mà bọn họ không thể sống được. Hai người đi song song về phía trước dẫm lên trên nền tuyết xốp vang lên âm thanh kéo kẹt kéo kẹt. Lại đi về phía trước một chút nhóm người bọn họ thấy đường ti lạc đang đuổi theo Trương Bác Huân chạy ra khỏi khu nhà ở trên người nàng ta chỉ mặc một chiếc áo khoác dường như chân không sò tất đi một đôi dép lê có lông ấm từ rất xa có thể nhìn thấy ra thịt lộ ra cảm giác thập phần lạnh buốt An nhiên không tự giác run lập cập nàng như thế nào mỗi lần mang hoa hoa đi dạo đều đụng phải đường ti là cùng Trương Bác Huân đâu. Chỉ thấy đường ti lạc chạy hai bước về phía trước, sau đó đó ôm lấy eo của Trương Bác Huân, mái tóc xoăn dài, xóa tung trên vai, hỏi. Người nói đi, bao giờ thì ngươi lại tới xem ta? Vài ngày trước ngươi nói ngươi sẽ đến, tới hôm nay ngươi mới tới, ngồi không được 2 phút liền đi, Trương Bác Huân, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Hồ ly tinh kia tốt như vậy hay sao? Nghe đường ti lạc nói lời này, an nhiên có thể thay Trương Bác Huân cảm thấy thương tình, má ơi, Trương Bác Huân này thật bi thương a Nàng nghiêng đầu sang bên cạnh thấy vẻ mặt đồng tình của bàn tử nhìn về Trương Bác Huân, an nhiên cảm thấy, cảm thấy bi thương cho Trương Bác Huân không chỉ một mình nàng a Quả nhiên vẻ mặt Trương Bác Huân trầm trọng lên, khuôn mặt anh Tuấn thoạt nhìn vì chuyện này mà già đi vài tuổi, hắn rỗi tay cầm lấy tay đường ti lạc đang ôm eo hắn, nhẹ nhàng kéo ra, sau đó xoay người, nhìn nàng ta, nói lại lần thứ 101. Chuyện của ta và ngươi đều đã qua đi, đường ti lạc bỏ đi, buông tay đi. Vì cái gì? Đường ti lạc lại khóc nhìn Trương Bác Huân trên mặt đầy sự yếu ớt. Người không phải đã nói, sẽ vẫn luôn yêu ta hay sao? Có phải vì ta đã ô uế hay không? Có phải bởi vì trong bụng ta đã hoài nghiệt chủng của người khác hay không? Trương Bác Huân chịu như đã đáp ứng ta, sẽ mau chóng thay ta giải quyết nó không phải vấn đề giữa chúng ta. Không có quan hệ tới hết thảy những cái đó. Trương Bác Huân cảm thấy sắp phát điên a hắn nói như thế nào với đường ti lạc bây giờ a Hắn nên nói như thế nào a Hắn không phải bởi vì đứa nhỏ trong bụng đường ti lạc trên thực tế, nếu hắn còn có tình cảm với nàng thì trong lòng sẽ tràn đầy vui mừng, mặc kệ trong bụng nàng hoài đứa nhỏ của ai, hắn đều không ngại. Nhưng hiện tại tình huống này toàn nhìn giống như hắn đang để ý đến đứa nhỏ trong bụng nàng A. chương 693, triệu như đã nói sẽ giải quyết giúp ta, ngươi đừng đi. Trong tiếng thút thít khóc của đường ti lạc còn mang theo chút ý vì cầu xin, nhưng Trương Bác Huân vẫn cứ bước đi, hiện tại ở bên đường ti lạc này làm hắn không thể thở nổi, hắn hy vọng có thể tìm được một chỗ, chỉ có một mình, đem toàn bộ những vấn đề này suy nghĩ kỹ một chút. Vì vậy hắn tự nguyện mang theo vài người quân nhân, đi về phía đông tìm nơi thích hợp để cư trú, cho nên hôm nay hắn tới đây, là để cáo biệt đường ti lạc, kết quả còn chưa kịp nói gì, đã bị thút thít rồi sớt mứt các loại chặn toàn bộ lời dặn dò quan tâm hắn muốn nói ra miệng Trên nền tuyết, đường ti lạc giống như phát điên, đi chân trần khóc lóc tìm chịu như nàng đi khắp nơi hỏi hỏi, không cần thận đụng tới an nhiên. Nhưng hiện tại an nhiên đã không có ở trong tâm trí nàng ta, nàng đã mất đi quá nhiều đồ vật, vì thế tại cái mặt thế với nhân tình ấm lạnh này, nàng bức thiết khát vọng bắt lấy một số thứ Trương bác huân là tồn tại mà nàng tuyệt đối không thể mất đi. Đường ti lạc rũi tay, muốn đẩy an nhiên đang chặn đường ra, an nhiên liền chờ tay đẩy ngã đường ti lạc đang muốn vội vàng chạy về phía trước xuống nền tuyết Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống mỗi người trò khôi hài trên người đường ti lạc đã sớm hấp dẫn rất nhiều người quan khán. Dưới vạn chúng chú mục an nhiên cúi đầu nhìn đường ti lạc nàng ta còn đang dẫy dụa muốn ngồi dậy từ trên nền tuyết khóc lóc kêu tên triệu như muốn triệu như xóa sạch đứa nhỏ trong bụng nàng. Triệu như đứng bên một chiếc xe, lạnh lùng nhìn nàng ta khóc lóc nổi điên đến hỏng mất nàng không nói lời nào cũng không lộ mặt. An nhiên ngẩn đầu chừng mắt nhìn triệu như một cái từ trong chiếc áo lông vũ móc ra một cái gương nhỏ đưa ra trước mặt đường ti lạc nói. Đường ti lạc nhìn bộ dạng hiện tại của ngươi đi, lúc trước người phụ nữ tự đắc vênh váo đang ở chỗ nào vậy? Ta không nói tới trạng huống bây giờ của ngươi có phải do chính ngươi tạo nên hay không, nhưng cuộc đời này đã từng đối đãi với ngươi không tệ lắm, cuộc đời như một ván bài rất nhiều ngươi nắm trong tay những quân bài thối nát hơn gấp trăm gấp ngàn lần so với ngươi nhưng họ vẫn có thể đánh rất khá, mà ngươi, luôn dây dưa ở trong những ấp áp đã qua, vô pháp tự kiềm chế, ngươi không thấy ngươi làm thất vọng người cha uy phong lẫm lẫm của ngươi hay sao? Không, không cần nói tới ông, không cần nói tới ông, không cần nói với ta về ông nữa. Vừa nghe An Nhiên nhắc tới ba ba nàng, đường ti là càng thêm hỏng mất nàng tự xét lại quãng đời ngắn mùi của mình, toàn bộ những bi thảm đều bắt đầu từ lúc phụ thân nàng mất. Vì cái gì không thể nói về ông ấy, An Nhiên ném chiếc gương trong tay vào người đường ti lạc. Người là con gái của ông, vô luận đã trải việc gì, vô luận sống không bằng chết, đây đều là quá khứ vô pháp thay đổi, trừ bỏ tiếp thu ngươi không còn lựa chọn nào khác, không cần xem những điều đã qua đi là không tồn tại. Đường ti lạc nhặt lên chiếc gương nhỏ ném trên người mình, ôm trong lòng bàn tay khóc lên, vừa nhìn gương vừa khóc. Ta biết ngươi đang hối hận, vậy ngươi hào phóng thừa nhận ngươi đang hối hận đi. Đứa nhỏ này không phải vấn đề căn bản giữa ngươi và Trương Bác Huân, ngươi đã từng vô số lần chém đinh chặt sắt cực tuyệt Trương Bác Huân như vậy. Chính là Dương Quá cũng đều bị thương thấu tâm can khi gặp phải một tiểu long nữ như ngươi, những lời cự tuyệt kia không phải ngươi muốn nó không phát sinh thì nó chưa từng phát sinh qua, hiện giờ thái độ của Trương Bác Huân không quan hệ tới việc đứa nhỏ có phải của người khác hay không, mà là ở ngươi. Những lời an nhiên nói vang lên liên tục bên tai đường ti lạc nàng ta ngẩn đầu nhìn an nhiên khóc đến không còn là chính mình, khóc như vừa mới trải qua một hồi ác mộng, mới vừa được đánh tỉnh. Đương nhiên nàng biết Trương Bác Huân sẽ không để ý nàng mang thai hay không, thậm chí nếu Trương Bác Huân còn yêu nàng, căn bản hắn sẽ không để ý nàng đã từng có qua lại với mấy người đàn ông. chương 694 Đường ti lạc chỉ cố ý nói như vậy. Muốn cho Trương Bác Huân quay đầu lại, muốn đem chính mình ở vào góc độ bị thảm khiến cho Trương Bác Huân đồng tình mà thôi, nàng hèn mọn như thế căn bản không muốn nhìn thẳng vào những thương tổn mà nàng đã từng đem lại cho Trương Bác Huân. Nàng cũng thừa hiểu được rằng chính mình đều không thể thuyết phục được mình quay đầu lại, vì vậy nàng hèn mọn cầu khẩn Trương Bác Huân quay lại yêu nàng. Ta không nói tới phụ nữ trong mặt thế này, ta chỉ nói về những người cách đây 10-20 năm, bối phận giống như ba ba người kia, một người phụ nữ bị hai người đàn ông ngủ qua, có hiếm lạ hay sao? Cũng ít gặp được người nào hỏng mất như ngươi. Lời an nhiên tiếp tục vang lên từng câu từng chữ chọc cho đường ti là thương tích đầy mình. Không sai, nàng đã hỏng mất bởi vì hai kẻ súc sinh lôi giang cùng Trần Chiều Phát làm nàng cảm thấy chính mình giống như những người phụ nữ khác ở mặt thế toàn bộ thế giới quan của nàng đều bị sụp đổ vì hai người đàn ông kia. Nàng nghẹn ngào, lắc đầu, nói với An Nhiên. Nhưng hiện tại ta không biết trừ chương bác huân gia còn còn lại cái gì. Người sống sót luôn có lý do. An Nhiên đứng dậy, đôi tay nhét vào trong túi áo lông vũ, nhìn đường ti lạc nhẹ giọng nói. Trở về đi, hào hào mà ngẫm lại cuộc sống sau này của mình nên xử lý như thế nào, lấy tư thái gì mà sống sót, quy hoạch nhân sinh của chính mình một chút nhưng phải nhớ ký, sinh hoạt của ngươi không có chương bác hoan Đường ti lạc nghe lời ôm lấy mặt gương nhỏ kia giống như mất hồn đi trở về, nàng chỉ là một người trong muôn và người may mắn sống sót trong mặt thế, sinh hoạt đột biến, ai đều có quá khứ không muốn nhìn thẳng, nhưng cũng không phải ai đều may mắn giống như đường ti lạc gặp gỡ Trương Bác Huân gặp gỡ bàn từ cùng đám người an nhiên, có thể cho nàng thời gian chậm rãi tự hỏi phương hướng nhân sinh sau này. Trương Bác Huân đi rồi, đừng ti là cũng không làm ẩm ý nữa, Liêu Toa Toa có chút cao hứng, lại có chút bi thương, nàng cũng muốn hỏi giữa nàng và Trương Bác Huân đến tột cùng là như thế nào. Liêu Toa Toa nàng thực thích Trương Bác Huân, nhưng hắn luôn không tỏ thái độ có khả năng hai người đang chưa tới mức là người yêu đi. Nhưng rất nhanh, Liêu Toa Toa không còn thời gian nghĩ đông hay nghĩ tây nữa. Ngày lúc mọi người đang suy đoán căn cứ kim môn ngày mai phái bao nhiêu máy bay tới, có lục quân hay không, thì tới hôm sau căn cứ kim môn không có ai tới cả. Mọi người liên tục trốn vài ngày, một đám thật sự buồn bực căn cứ kim môn kia tính toán buông tha sự việc của Trần Triều Phát hay sao? Mọi người đây là biến chiến tranh thành tơ lụa hay sao? Còn không chờ mọi người phân tích thấu triệt chuyện này thì ở phía nam các loại tai họa bắt đầu nổi lên. Đầu xuân, dù là chim bay hay thú chạy đều bắt đầu sinh sôi nảy nở, hôm nay tới nạn kiến, ngày mai tới nạn châu chấu, vội vội vàng vàng mấy ngày lại tới một bầy sói biến dị, tóm lại căn cứ Diệu dương lại bắt đầu bận rộn Mà căn cứ Diệu dương đã như thế này thì nghĩ tới bên căn cứ kim môn cũng sẽ không thái bình đi, tuyết động dần hòa tan nguy cơ của nhân loại cũng càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều phải ứng đối với các loại động vật biến dị, chúng càng lúc càng nhiều. Cho nên căn cứ kim môn kia đại khái tạm thời cũng đang phải chiến đấu như vậy đi. Chịu như mang theo Liêu Toa Toa đi cứu người, dị năng của Liêu Toa Toa tiêu hao quá mức, bàn từ cung cấp cho nàng vô hạn tinh hạch rất nhanh, dị năng của nàng lên cấp cao không ít. Ở thời gian dối ghen như vậy, cuộc sống của Liêu Toa Toa càng lúc càng phong phú vì dị năng của nàng là chỉ bệnh cứu người cho nên càng lúc nàng càng có cảm giác thành tựu. Thời gian cơ hồ không có để nàng nhàn dỗi suy nghĩ tới cái người đi về phía đông Trương bác huân kia. chương 695 Lại một hồi chuột biến dị tập kích đều tới từ phía nam từng con từng con to như một con hổ, ra trên thân thịt cứng rắn tới nỗi thực vật bình thường rất khó đâm thủng làn da của chúng, phía nam là khu vực nhục hoa phòng thủ bạc nhược nhất số lượng chuột lại nhiều cho nên rất dễ dàng bị xâm chiếm chúng bò khắp nơi gặm cắn tìm kiếm đồ ăn. Thực vật bình thường bị chúng nó gặm cắn không còn mảnh giáp đất đai biến thành một mảnh trụi lùi, chúng nó không chỉ gặm cắn trên mặt đất mà những bộ rễ dưới nền đất cũng không buông tha, đương nhiên thực vật biến dị cũng là thức ăn của chúng nó, bất quá chỉ khó đối phó hơn so với thực vật bình thường một chút mà thôi. Chiến luyện mang theo vài người dị năng giả hệ kim dựng lên một bức tường kim loại ở phía nam, nhưng hiển nhiên đám chuột biến dị kia gặm nhấm cả kim loại, chỉ gặm cũng không ăn, chúng nó muốn chui qua đi vào, hàm răng của chúng đặc biệt lợi hại, bức tường bằng kim loại cũng không ngăn được chúng xuôi Bắc trinh phạt đại thế. Cho nên chiến luyện chỉ có thể mang theo người canh giữ ở bức tường phát hiện thùng nơi nào thì bổ nơi đó. Trước mặt đám chuột lớn như vậy, thực lực hiện giờ của nhục hoa phòng trừng chưa đủ, bởi vì đám chuột này đều gặm cả nhục hoa. Hơn nữa số lượng quá nhiều, bộ rễ của nhục hoa dưới nền đất bị chúng ăn không ít. Dưới tình huống như hiện tại, cấp bách cần một loại thực vật mọc đầy gai nhọn gai trên người thực vật tất nhiên phải đặc biệt bén nhọn tốt nhất có thể trực tiếp đâm thủng lớp da lông dày của động vật biến dị. An nhiên ôm hoa hoa mang theo tiểu bạc hà đi tới bức tường kim loại, gieo trồng cầu gai béo xuống, cành hoa màu trắng giống như đuôi cáo mang theo lớp gai nhọn mềm mại như nhung kia đang bám vào bức tường kim loại, bị một con chuột lớn nhảy lên, gặm một cái rớt một đoạn cành hoa Một chàng tiếng khóc vang lên trong đầu an nhiên, nàng giờ khóc giờ cười nhìn cầu gai béo dưới chân, nó đang ủy ủi, ủi khuất khuất kéo lê cành hoa xuống an nhiên hô lên với chiến luyện đang bận bận rộn rộn bên cạnh. Có thể thử mang một vài con chuột lại đây được không, giết chết bón cho đứa nhỏ này được không? Nàng chỉ vào cầu gai béo đang khóc sớt mứt dưới chân, có chút ghét bỏ dùng chân đá đá đoạn cành hoa bị gãy kia, sau khi cầu gai béo này trọng sinh, ra mặt phá lệ giày A, bị đá văng ra không bao lâu cành hoa lại xoắn tới ôm ống quần an nhiên khóc. Gai nhọt yếu ớt A, mệnh nó thật là khổ A A A nha nha nha. Dĩ nhiên chiến luyện không hiểu được thế giới nội tâm của thực vật biến dị, nhưng hắn nghe lời an nhiên, vừa lúc bức tường kim loại bên người bị đám chuột biến dị gặm tạo thành một cái độc đầu một con chuột biến dị bị mắc kẹt trong đó. Chiến luyện dùng hai tay bẻ ra miệng của con chuột biến dị làm cành hoa của cầu gai béo chui vào trong cổ hỏng của nó, bắt đầu ăn từ bên trong thân thể của con chuột biến dị kia. Rất nhanh, con chuột này chỉ còn lại một bộ túi da chiến luyện rút nó từ trong động ra tùy tay vứt trên mặt đất một con chuột khác lại chui vào trong động chiến luyện lại dựa theo phương thức trước đó, bẻ ra miệng con chuột kia bón cho cầu gai béo số khổ. An Nhiên, người đang nhìn cái gì? Vân Đào mang theo hàng hằng tới bổ sung vật thư cho dị năng giả hệ kim dưới bức thường kim loại từ xa đã thấy An Nhiên ngồi sổm trước mấy tấm da chuột nhìn tới nhìn lui ở phía trước. Nàng ra oa oa trong tay cho tiểu bạc hà trong giữ An Nhiên rảnh tay cầm một nhánh cây chọc chọc tấm da chuột biến dị. Ta đang suy nghĩ, da này có thể làm gì? An Nhiên ngẩn đầu nhìn vân đào đang đi tới. Ta nhớ rõ trước kia ngươi dùng da động vật biến dị làm găng tay A. chương 696. Da chuột trên mặt đất quá nhiều bởi vì cầu gai béo ăn không ngừng, vô luận chiến luyện bón cho nó nhiều hay ít nó đều có thể ăn hết cho nên bộ da của chuột biến dị rất nhanh đã chất đống trên mặt đất. An Nhiên nghĩ nếu những tấm da của đám chuột biến dị này không có cách nào tái chế sử dụng vậy thật sự quá chán ghét đi, bởi vì rất nhanh trên mặt đất đều là những tấm da rác rời này, cầu gai béo sẽ không ăn, nhục hoa mà ăn sẽ tiêu hóa bất lương bởi vì tấm da kia không có chất dinh dưỡng gì lại đặc biệt cứng rắn phòng trừng ở trong bụng nhục hoa thời gian lâu cũng sẽ không tiêu hóa được. Cho nên An Nhiên nghĩ có thể học tập người nguyên thủy đem những tấm da kia làm thành trang phục linh tinh gì đó hay không? Vân, hiện tại da của đám chuột biến dị này cưng rắn hơn rất nhiều so với trước kia. Vân Đào buông xe đẩy trong tay xuống, để hằng hằng đưa vật thư cho mọi người, hắn rỗi tay nhặt lên túi da của đám chuột biến dị bị cầu gai béo hốt khô, lật trái lật phải khen. Ăn sạch sẽ còn hơn dùng dao cạo a ta lấy về tìm dị năng giả hệ hỏa nấu một chút tiêu độc làm mềm rồi nhìn xem đám chuyên gia trong tay bàn thử có thể làm gì với nó. Được à. An nhìn thay Vân Đào đem những tấm da chuột kia nhặt hết lên, đặt ở trên xe đẩy chốc lát sau, đã tràn đầy một xe. Vân Đào không thể không đem hết đồ ăn ở trên xe dỡ xuống để hàng hằng chậm rãi đưa thức ăn cho từng dị năng giả hệ kim, sau đó hắn đẩy xe đẩy chứa đầy ra chuột biến dị kéo trở về đại phú hào, sau khi dỡ xuống lại tới kéo số còn lại về. Nhưng rất nhanh, hai người lớn đều cảm thấy nhặt ra chuột rồi kéo tới bên ngoài đại phú hào thật phí thời gian, lại không có ý nghĩa gì, bởi vì ra chuột càng lúc càng nhiều, căn bản là không thể nhặt hết a Chuột biến dị bên ngoài bức tường quá nhiều, lạc phi phàm lại mang theo vài dị năng giả hệ hòa tụ họp tại một chỗ, đốt đám chuột kia an nhiên liền tìm bàn tử, phái mấy người dị năng giả lực lượng cấp thấp bắc một cái nồi sắt to, nấu số da của chuột biến dị. Còn có mấy vị chuyên gia gì gì đó. Dù sao là cũng là phần tử trí thức lấy thứ nước nấu của đám da chuột nghiên cứu dưới kính hiền vi xem có độc hay không. Nữ thần a nữ thần, ngài đang suy nghĩ gì đó. Bàn tử ở bên người an nhiên giơ tay qua qua trước mặt nàng. An nhiên thu hồi lại ánh mắt từ thân ảnh mấy phần tử trí thức kia ra, nhìn bàn tay phì phì của bàn tử nghĩ rồi lôi kéo bàn tử ngồi xổm xuống, nói. Người nói đi, trong tay người có nhiều chuyên gia như vậy. Lúc mặt thế vừa tới bọn họ đều là một chút ít chói buộc nhưng như thế nào không vứt bỏ bọn họ. Những chuyên gia kia phần lớn đều là do đường kiến quân khi đó để lại, lúc ấy ông muốn trùng kiến lại xã hội loài người, ông đã nghĩ trận mặt thế này quá đơn giản, ông cho rằng thế giới biến dị chẳng qua chỉ là như thế, vì vậy ông đã vơ vét rất nhiều chuyên gia từ tất cả các ngành nghề. Như bà cô của Triệu như lúc trước cũng là một trong những chuyên gia trong đội ngũ của đường Kiến Quân, bất quá bởi vì không đổi kịp đội ngũ chạy nạn cuối cùng đã chết trên đường đi tới tương Thành. Cho nên từ bà cô của Triệu như là có thể nhìn ra được đám chuyên gia kia có bao nhiêu chói buộc, họ không giết được Tăng Thi cũng không chạy được khi động thực vật biến dị tới, chỉ có thể chạy từng bước từng bước nhỏ, lung lay lung lay chạy cũng không được vài bước đường. Lúc ấy mà thế vừa tới thật là chói buộc mà mỗi người đều ghét bỏ. Nhưng hiện tại, khi nhật tử đã yên ổn xuống, tác dụng của những chuyên gia này mới được biểu hiện ra, bọn họ có thể dùng kính hiền vi nhìn xem nước nấu của da đám chuột biến dị có độc hay không, người thường có thể nhìn hiểu được sao. Ít nhất an nhiên có nhìn cũng không hiểu được. chương 697, này a nơi nào có thể vứt bỏ được a Bàn từ kêu lên, phẳng phất như sợ an nhiên sẽ vứt bỏ những chuyên gia kia, lập tức nói. Nữ thần A, ngài đừng nhìn đám người bọn họ, chân yếu tay mềm, chân ngắn không chạy thoát được tang thi kỳ thật bọn họ có thể làm những việc mà dị năng giả chúng ta căn bản không làm được A. Ta biết ta không có ý muốn vứt bỏ bọn họ. An nhiên nhú mày, đánh gãy bàn tử đang gào khan lại. Ý của ta là ta đang tự hỏi, có nên cho bọn họ một ít thiết bị nghiên cứu hoàn thiện hay không? Đúng vậy, hoàn thiện, hoàn thiện. Trong mắt bàn từ có sự vui sướng đang chớp độc, hắn vội vàng gật đầu. Trong bọn họ đã có người cuốn lấy ta mấy ngày rồi, nói hiện tại hoàn cảnh nghiên cứu không được còn có thiết bị nghiên cứu quá đơn sơ, bọn họ nói tìm được không ít giải thích mới với trận mặt thế này, cần thiết bị nghiên cứu mới hoàn thiện được rồi tìm kiếm, tìm kiếm luận chứng gì đó ta cũng không hiểu lắm, dù sao thì cần thiết bị hoàn thiện cái là là đúng a Vậy hoàn thiện đi. An nhiên quyết định dứt khoát ở căn cứ rượu dương này cũng có không ít thiết bị khoa học kỹ thuật tương đối tinh tiến, bất quá sau khi mà thế phần lớn đã bị vứt bỏ trong nội thành cũ, cái gọi là nội thành cũ chính là khu vực bên ngoài mà ba của mô tử nhiều quy hoạch cho căn cứ diệu dương. Ước chừng ở bốn hướng đông tây nam bắc đều có chỉ cần con người chịu tìm kiếm là có thể tìm được những thiết bị nghiên cứu khoa học kỹ thuật tiên tiến. An nhiên mặc kệ những chuyên gia kia có nghiên cứu ra thứ gì hay không, hoặc là 10 năm, 20 năm sau mới có thể biểu biết được mặt thế này vì sao lại tới, tới như thế nào, phát triển ra sao, nhưng từ giờ trở đi nàng phải nỗ lực vì một ngày ở tương lai, rất nhiều điều không rõ, những chuyên gia kia sẽ làm nàng minh bạch. Cứ như vậy quyết định phải hoàn thiện thiết bị nghiên cứu, đêm đó, bản tử đã tổ chức mấy người dị năng giả lực lực đi về phía nội thành cũ ở phía bắc tìm kiếm thiết bị. Quái vật ở phía nam tới quá nhiều, phía tây lại bị nhục hoa chiếm cước phía đông chương bác huân vẫn chưa có hồi âm, hoàn cảnh ở phía bắc lại tương đối an ổn, nhưng đại tuyết vẫn bao trùm lên nội thành cũ. Nhóm dị năng giả lực lượng đi tìm thiết bị khoa học kỹ thuật tiên tiến qua 24 giờ sau đã trở về, họ mang theo không ít vật tư không trọng yếu như mấy con búp bê Tây Dương, một ít linh kiện ô tô còn có một chiếc sofa còn lại cái gì họ đều không tìm được. Vì thế bàn tử lại không thể không túm ra Ngô Tư Miểu còn dò hỏi đám người sống sót trong Đại Phú Hào thu thập khẩu cung bọn họ tìm kiếm manh mối có giá trị để lợi dụng. Cuối cùng, vẫn là Ngô Tư Miểu nhớ ra trong Đại Phú Hào ở phòng ngủ của hắn có mấy tấm bản đồ mà ba ba hắn lưu lại, đều là một ít bản đồ cũ của thành thị Diệu Dương, khi đó căn cứ Diệu Dương còn chưa gọi là căn cứ, gọi là thành thị Diệu Dương, một thành thị lớn hơn rất nhiều rất nhiều so với căn cứ Diệu Dương. Sau khi mà thế, ba ba của Ngô Tư Miểu vì hoài niệm nội thành cũ còn cho người vẽ mấy tấm bản đồ thành thị Diệu dương lên, rồi treo ở trên vách tường phòng Ngô Tư Miểu. Bàn tử vội vàng tới tìm An Nhiên, muốn đi vào đại phú hào tìm mấy tấm bản đồ đó. Điều này đối với An Nhiên mà nói căn bản không phải nan đề gì, nhưng nàng có chút kỳ quái hỏi bàn tử. Lúc trước các người có nói, lưu lại Ngô Tư Miểu sẽ hữu dụng rất có thể hắn biết vị trí của mấy cái kho tài nguyên chuẩn bị cho chiến đấu, hiện tại hắn có phun ra cái gì không? Phôn cái dám A, nhắc tới chuyện này, bàn tử muốn nổ mạnh, hắn đứng trên nền tuyết nhảy dựng lên. Mô tư miều kia cái gì cũng không biết A, thật sự hắn cái gì cũng không biết. chương 698 Trong khoảng thời gian bị nhốt lại, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm cũng đã dùng hết thủ đoạn thẩm vấn với Ngô Tư Miểu, đe dọa cũng tốt, thân thù đánh cũng dùng, vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng làm, hoặc là trực tiếp dùng thôi miên Ngô Tư Miểu đã đem tất cả mọi chuyện phun ra, ngay cả những chuyện từ thời tiểu học đến chuyện hắn kết giao với mấy người bạn gái hắn đều phun hết, nhưng hắn không biết vị trí kho tài nguyên mà ba ba hắn chuẩn bị ở đâu. Không biết là không biết, giết hắn cũng vô dụng. Vì thế bàn tử liền dưỡng ngô tư miểu, mà vị này cũng là một nhân tài, nuôi dưỡng thì nuôi dưỡng thôi, rõ ràng là một dị năng giả hệ kim lại đặc biệt ham ăn biếng làm cả ngày tìm người chơi cờ đánh bài Nga đúng rồi, gần đây hắn phát hiện ra yêu thích nhỏ của mình, hắn đang nghiên cứu ủ rượu. Bởi vì nhân sinh của hắn trừ bỏ sống mơ mơ màng màng ra từ trước tới giờ giống như không có gì đặc biệt yêu thích nhưng bàn tử không có khả năng cung cấp rượu cho hắn, có thể dưỡng ăn cung ăn cung uống đã làm bàn tử thập phần không tình nguyện rồi. Vì thế hắn linh cơ vừa động, chính mình học ủ rượu, như vậy cũng tốt, bàn từ cũng buông tay kệ hắn nhưỡng rượu, có bao nhiêu lương thực dư thừa đều cho ngô tư miều cầm đi, còn tốt hơn so với để hắn hàng ngày ăn không ngồi rồi. An Nhiên nghe xong gật gật đầu không có cảm tưởng gì, làm để nhục hoa mở ra cửa lớn của Đại Phú Hào cho bàn tử đi vào tìm bản đồ. Sau khi tìm được bản đồ, mọi người nghiên cứu xác định vị trí của mấy bệnh viện tổng hợp, vì vậy tiểu đội tìm vật tư lại một lần nữa xác định phương hướng, xuất phát đi vào nội thành cũ, vì nhóm phần tử trí thức tìm thiết bị nghiên cứu. Không quá một ngày có chuyên gia giao cho bàn tử một phần báo cáo nghiên cứu, viết bằng tay, hiện tại điều kiện thập phần đơn sơ căn bản không có máy tính hay máy đánh chữ gì cho đám chuyên gia làm báo cáo nghiên cứu. Nhưng nhiệt tình của họ vẫn không giảm như cũ, không có kính hiền vi tiên tiến nhất vậy thì dùng mắt quan sát, không có máy tính, bọn họ viết báo cáo bằng tay. Tóm lại, khi đại thế dần dần ổn định, thời khắc nóng lên của đám chuyên gia bắt đầu sáng lên, một đám bọn họ giống như được tiêm máu gà túm lấy ra lông của đám chuột biến dị bắt đầu nghiên cứu lặp đi lặp lại. Phần báo cáo này chỉ là một phần thực sự đơn sơ, bàn tử xem xong lập tức đưa cho an nhiên, an nhiên cao mày xem xong nói. Có thể coi như là củi đốt sao? Đây là kết quả nghiên cứu của bọn họ. Tuy rằng báo cáo nghiên cứu này có chút ẩu, nhưng An Nhiên vẫn thấy được có một ít tin tức hữu dụng báo cáo có nhắc tới, dùng một tấm da chuột biến dị bị hút khô hơi nước trong quá trình thiêu đốt có thể phóng thích ra nhiều nhiệt lượng hơn. Những số liệu mà nhóm chuyên gia kia viết kia An Nhiên không hiểu, nhưng tóm lại so sánh với than củi than hoa thì da lông của đám chuột biến dị này có thời gian dài hơn, nhiệt lượng cao hơn. Thứ này có thể thay thế hữu hiệu cho nguồn năng lượng củi gỗ tấm da khô khốc của đám chuột biến dị có thể làm nổi hơi phát điện dùng củi lửa chuyển hóa càng nhiều điện năng hơn, hơn nữa còn đặc biệt kinh tế, còn bảo vệ môi trường, nó không bốc khí CO2, không ô nhiễm tới tầng khí quyển. An nhiên vô ngữ nhìn nhìn bàn tử trả báo cáo lại cho bàn tử nói. Vậy tốt rồi, các chuyên gia đã nói như vậy, về sau đem cùi cùng than đổi thành da lông của chuột biến dị đi. Cho nên từ nay về sau, nguồn năng lượng điện trong đám người bàn tử là vĩnh viễn không bao giờ thiếu A. Qua vài ngày sau, mọi người bắt đầu dùng tới sạc dự phòng, dù sao thì điện năng dùng như thế nào cũng không dùng hết, không dùng sạc dự phòng cũng lãng phí, vì thế mọi người có thể sạc đầy điện cho di động đồng thời sạc đầy điện cho những bộ sạc tuy rằng không gọi được điện thoại nhưng cho bọn nhỏ chơi trò chơi luyện luyện tay cũng không cần sợ hết pin A. chương 699 Sau khi cuộc sống ổn định, thì giải trí cũng phát triển, có điện năng sung thúc là đảm bảo hậu cần cho giải trí, trò chơi trong di động bị chơi chán rồi, rất nhanh phát triển đến thời điểm trực tiếp mang máy tính lại đây, mọi người mở máy tính ra cho bọn nhỏ chơi game offline A. Trước mắt, do mình cùng Spider là game bọn nhỏ thích nhất. Cũng có người đặc biệt có tài, lúc trước khi mà thế có làm bên mạng Internet, đã làm một mạng máy tính cục bộ kết nối toàn bộ máy tính lại với nhau, một ngày đi ra ngoài giết động vật biến dị mệt mỏi xong, về nhà, ngồi trước máy tính, ngâm một ly trà nóng, nói chuyện với người khác, hết chuyện này tới chuyện khác, đó là giải trí, giải trí bước đầu đã được thực hiện. Động vật biến dị từ phía Nam tới vẫn còn đang đối kháng với nhân loại, căn cứ Kim Môn không tiếp tục công kích nữa, nhưng việc đường ti lạc mang thai vô cùng có khả năng là cốt nhục của Trần Triều Phát đã được truyền tới căn cứ Kim Môn. Trong biệt thự của Trần Lão Tướng Quân, không khí trong nhiều ngày nay lúc tốt lúc xấu tùy theo trạng huống thân thể của ông từng tốt quân nhân bị điều tới căn cứ Diệu Dương cuối cùng từ trong phòng của Trần Lão Tướng Quân truyền ra tin tức là Nghị Hòa. Kết quả này, làm Trần Triều Cung thả lỏng khẩu khí, nói thật hiện tại trọng điểm của căn cứ Kim Môn không phải là phái người báo thù căn cứ Diệu Dương mà là giải quyết những vấn đề phức tạp về vật tư cùng lợi ích trong mặt thế này. Đương nhiên, hiện tại căn cứ Diệu Dương đối với bọn họ mà nói vẫn phi thường cách ứng, nó chính là một con kiến dưới chân một con voi, chỉ là một nơi nhỏ như vậy, có một chút ít dân cư như vậy, nhưng con voi này muốn diệt một con kiến cũng cực kỳ không dễ dàng. Hai người Trần Chiều Cung và Trần Chiều Hỉ thường xuyên ở trong bếp vừa ăn vừa bàn luận về tình thế hiện tại Trần Triều từ khi biết An Nhiên ở căn cứ Diệu Dương sẽ không chạy tới khu trung tâm nhiệm vụ nữa mà nàng vẫn luôn chờ ở biệt thự Trần Gia yên lặng ngồi sổm trong bếp mặt ngoài nói là giúp đỡ má hoàng làm việc nhưng trên thực tế là nghe lén Trần Chiều Cung và Trần Chiều Hỉ nói chuyện. Thế nhưng nàng cũng đã đem toàn bộ sự tình nghe từ đầu đến cuối. Bác hai, không báo thù cho chú ba sao. Trần Kiều cẩn thận hỏi Trần Triều Hỷ trong tay cầm một ấm trà đổ vào cốc cho Trần Triều Hỷ. Trần Triều Hỷ đang cắn một quả táo nhìn thoáng qua Trần Kiều rồi nói. Không phải không báo, mà hiện tại không phải thời điểm. Vậy khi nào mới là thời điểm? Ý của ông chú của ngươi là chờ đứa nhỏ trong bụng đường ti là kia sinh ra, nếu thật là của chú ba của ngươi thì tất cả vấn đề đều dễ nói chuyện, nhưng nếu không phải căn cứ Diệu Dương kia sớm hay muộn sẽ có một ngày, phải diệt hai người chiến luyện cùng an nhiên cũng cần mang đầu tới gặp A. Nhưng hiện tại xác thật không phải thời điểm, người ở căn cứ Diệu Dương như Quỳ Tinh trốn tránh trong những hầm ngầm dưới công trình xây dựng nghiễm nhiên còn sống với bộ dạng không tồi A. Máy bay chiến đấu của căn cứ Kim Môn Phái tới đều phá băng hộ cho căn cứ Diệu Dương, đem lớp băng ngoan cô ở đó cho nổ tới mềm mềm xốp xốp mà nhục hoa của An Nhiên là uy hiếp rất lớn đối với sự công kích ở trên mặt đất. Nói trắng ra, hiện tại bọn họ trừ bỏ dùng máy bay lượn qua lượn lại trên không của căn cứ Diệu Dương ra còn có thể làm cái gì chứ? Dùng lục quân lại không thể vượt được con quái vật mà An Nhiên dưỡng, trừ bỏ nghị hòa ra còn có thể làm sao bây giờ? Dù sao còn phải suy nghĩ tới cốt nhục của Trần Triều Phát lưu lại. Trần Triều Hì cùng Trần Triều Cung đều không cho rằng hiện tại tiếp tục lãng phí vũ lục ở căn cứ Diệu Dương là lựa chọn tốt. chương 700 Trần Lão tướng quân già rồi, sau khi Trần Triều Phát chết tinh thần của hắn cũng không thể tốt lên cả ngày ôm lấy ảnh của Trần Triều Phát ngồi trong phòng ngủ không chịu ra ngoài, rất nhiều chuyện trong căn cứ Kim Môn hắn cũng không có biện pháp cũng không có tinh lực bận tâm nữa. Cho nên gần đây rất nhiều người khuyên Trần Lão Tướng Quân không cần tiếp tục lãng phí vật tư cùng vũ lực để báo thú cho Trần Triều Phát. Gần đây căn cứ Kim Môn có rất nhiều dị năng giả hệ mộc đều lâm vào trạng thái điên cuồng, còn có không ít người sau khi chết sẽ lại đứng dậy biến thành tang thi hệ mộc. Hai ngày trước vệ tinh quan sát được ở phía Bắc mới sinh sản ra một loại hồ ly biến dị, mà căn cứ Kim Môn là con đường nhất định mà chúng sẽ đi qua khi đi về phía Nam. Những việc này không gấp gáp hơn việc báo thù cho Trần Triều Phát hay sao? Khi mà căn cứ kim môn phát triển tới một quy mô nhất định nào đó thì đã không phải do một mình Trần Lão Tướng Quân định đoạt nữa rồi thế cục phi thường phức tạp chế hành cũng phi thường nhiều. Vì thế Trần Lão Tướng Quân dưới sự khuyên bảo tầng tầng lớp lớp đáp ứng tạm thời dừng việc trả thù căn cứ Diệu Dương nhưng hắn muốn đứa nhỏ trong bụng đường Ti Lạc. Vậy nếu đứa nhỏ trong bụng đường Ti Lạc kia không phải của chú ba thì làm sao bây giờ? Trần Kiều nhíu mày, rất thông minh khi chưa nói mình nhận thức an nhiên, nàng không có xác định chính xác an nhiên trong căn cứ Diệu Dương có phải an nhiên nàng nhận thức hay không, đây là một phương diện. Phương diện khác Trần Kiều đã học xong việc cất giấu tâm tư của chính mình, người nhà họ Trần này đều không phải nhân vật lương thiện gì, Trần Kiều không xác định được mình có thể lợi dụng được mối quan hệ quen biết cũ với an nhiên hay không, vậy thì hiện tại tốt nhất nên làm bộ cái gì cũng không biết cho thỏa đáng. Trần Chiều Cung nghe vậy, mặt đầy nghiêm túc Trần Chiều Hỷ lại nở nụ cười quái gì. Ha, đến lúc đó, ai biết được ông chú của ngươi sẽ nổi điên như thế nào đâu. Triều Hỷ, Trần Triều Cung nghiêm khắc nói, đánh gãy lời nói của Trần Triều Hỷ. Tôn trọng một chút đi, dù sao cả nhà đều là kẻ điên, không sao cả. Trần Triều Hỷ nhún vai, lấy một quả táo trên bàn ăn, đứng dậy, đi ra khỏi bếp. Sau lưng hắn, Trần Kiều đang nhìn bóng dáng của hắn, hít một hơi thật sâu, trong tâm tình có một loại áp lực trước tới giờ nàng chưa từng có. Bên tai vang lên tiếng nói của Trần Triều Cung. Kiều Kiều, ngươi rảnh rỗi thì ở cùng ông nhiều một chút, ông rất thích tính cách lúc trước của ngươi. Trần Triều Cung dừng một chút, hắn tự hồ cũng nhìn ra được Trần Kiều đã không phải hoạt bát đáng yêu như dĩ vãng, ai trải qua mà thế còn có thể giống như lúc trước đâu. Nhưng hắn vẫn nói tiếp. Qua đoạn thời gian này, chờ thế cục ổn định một chút sẽ đi căn cứ Diệu Dương một chuyến, nói điều kiện với bọn họ, đem Đường Ti Lạc tiếp nhận tới đây, sinh đẻ tâm tình của ông chú, người chiếu cố một chút nhé. Cháu cũng có thể đi cùng được không? Cơ hồ ngay lập tức Trần Kiều ngẩn đầu, trong mắt là tràn ngập sự khẩn cầu. Tâm tình của ông chú ta sẽ cố gắng chiếu cố, sẽ tận lực làm ông vui vẻ một chút, nhưng bác cả, ngài có thể mang cháu cùng đi tới căn cứ Diệu Dương được không? Cháu cháu nghĩ bên kia có khả năng sẽ có tin tức của A Van. Nhìn khát vọng trong mắt Trần Kiều trong nội tâm Trần Chiều Cung cự tuyệt hắn đi căn cứ Diệu Dương cũng chỉ là nói vài điều kiện với căn cứ to bằng quả trứng chim kia thôi, thuận tiện đem mô tư miều cùng đường ti lạc dẫn độ về căn cứ Kim Môn, mang Trần Kiều theo làm cái gì? Nhưng không biết có phải ánh mắt quá cầu khẩn của Trần Kiều làm trong lòng hắn mềm mại một chút hay không, đột nhiên hắn nhớ tới cháu nội nho nhỏ của mình bị chết ở phía Nam, nếu hắn không phải đã xác thật biết cháu trai của mình đã chết thì khẳng định hắn cũng sẽ như Trần Kiều, chỉ còn có một chút hy vọng, hắn cũng sẽ vọt về phía Nam. Phần 10 tới đây là hết. Truyện được chia sẻ bởi coookdocchuyen.com